chứ b n trăm n mươi sợ bóng sợ gió một trận chứ b n trăm n mươi sợ bóng sợ gió một trận tôi hiểu sớm động thủ xem ra đích thật là sốt u ruột một chút cái này cũng tương đương với biến tướng cho đối diện chó sồm nhắc nhở nói thật ngươi cái bọc đi đột nhiên đi lên cùng chó sồm thiếp t h â n đánh thay máu hoàn toàn là thua thiệt không cần như thế chứng minh tỷ lệ lớn n h ỉ đi vẫn đang chó sồm tranh thủ thời gian về sau đi không có chút gì do dự tiểu bê ra ngươi thật đúng là đừng nói tiểu bê trận đấu này xúc cảm kia là tương đối tốt lập tức lại cho hắn bi bên trong chó sồm thậm chí đều không có đi vị cũng không biết hắn là cảm thấy nghĩ đi sẽ dự phán hắn còn là bị sau lưng theo đuổi không bỏ tô h i ể u dọa cho chúng đích về sau nghĩ đi lại nhào tới tổn thương là không thấp nhưng bọn hắn hai người cũng liền trông cậy vào hắn đã thương hại mà thôi tô h i ể u tổn thương là có thể sơ sót chủ yếu vẫn là quy kỹ năng đánh bất mãn liền tương đối khó chịu c ũ bố kỳ cái này anh hùng liền dựa vào quy kỹ năng đánh tổn thương tương đối đủ một điểm tiện kỳ ngươi phải đem người bích đông đến b ứ c tường bên trên sau đó lại tiếp cái quy kỹ năng lập tức hai đoạn quy có thể đánh xong bình thường tiếp thân sau nệm cái quy ra ngoài khẳng định không có hiệu quả tốt như vậy đoạn thứ nhất quy cũng liền giảm cái nhanh mà thôi tổn thương đi đi tổn thương làm sao có thể đem đầy máu chó sồm cho, cho g i ế t nữa nha hiện tại bất qua mới cấp ba mà thôi có thể đem chó sồm đánh thành cái dạng này tiểu v ê đã rất hết sức cuối cùng một máu vẫn là không có biện pháp cũng không thể nói là tổn thương không đủ chủ yếu vẫn là khuyết thiếu k h ô n g chế chỉ có thể dựa vào tô hiểu một cái e kỹ năng hết lần này tới lần khác cái này e kỹ năng n g h ị không ở người còn phải đối diện cho cơ hội mới được xem như cái rất không ổn định khống chế có khống chế lời nói có thể nhiều chuyển bận một hồi khẳng định là có thể rét bây giờ nhìn lại không có gì cơ hội dù là hệ thống tự mình đến thao tác đoán chừng đều r ế t không được đối diện chó s ồ m cũng không quay đầu lại hướng tháp xuống dưới ai nha cái này sóng đáng tiếc ô、OH、t h ắ t d é t sốt r ồ i nhà hắn bên trên có chút sớm di là có chút t i ế c với nếu là cầm xuống cái này một máu vậy cái này trận đấu lại là tỷ lệ lớn có lời này cũng không phải nói mỏ một máu là không thể thay đồng hồ quá nhiều đồ vật cầm một máu thua tranh tài cũng là rất nhiều một huyết tháp tỷ số thắng khả năng còn có chút tham khảo tính nhưng gờ, gờ cái này c h i n đội chủ đánh lên giã t i ế t ấu hai người bọn họ tiển kỳ làm thành chuyện đối diện là chịu không được bọn hắn từ thượng đế thị giác đến xem tô hiểu sớm như vậy xuất thủ đích sắc còn chờ thương thảo có lẽ câu dẫn cho sổm tới bổ hai cái binh lại độc thủ sẽ tốt hơn một chút khả năng cũng là nghĩ cầm cái này đầu người đi một máu sức hấp dẫn quá lớn ai không muốn cầm một máu đâu đoàn m a o bên kia nói mà lại dê một cái này cho sổm vẫn tương đối ổn hắn một mực không cho ohz bích đông hắn cơ hội ohz cũng không có gì biện pháp b ấ t quá mặc dù không có giết thành công nhưng người này cũng là rất đau đớn so chết còn khó chịu hơn đâu ngươi nghĩ một hồi hẳn cái này chuyển tông xuống tới một cái binh không n n được trong ự c chịu. tiếp tương liền đối về nhà, tương đối khó h a Hoa, hoa i này n ắ trò chơi t ô hiểu ngược lại là thở dài một hơi còn tốt cuối cùng không có xảy ra chuyện gì một máu không có cầm tới còn lại hết thể dễ nói mà lại để t ô hiểu càng thêm vui mừng là đối diện cái này bên trên đơn vẫn tương đối vững vàng hắn cái này s ó n g về tháp dưới về sau hp không thế nào đi trực tiếp liền lựa chọn về nhà bên trên đơn sợ nhất chính là loại này truyền tống xuống tới về sau lập tức lại bị đánh về nhà bởi như vậy thực tế là quá đau đớn cùng chết một lần không có khác nhau đối tô hiểu đến nói khẳng định là có khác biệt hắn không lấy được đầu người cái này liền đầy đủ đối diện nhiều t h ằ n g cùng hắn cũng không có quan hệ gì chó xồm cái này x ó g về nhà là rất tổn thương thế nhưng là hắn không trở về cũng không được không trở về tại tháp dưới có bị vượt tháp phong hiểm bọc t ỷ cái này anh hùng ngươi tại tháp dưới lời nói hắn nhất định có thể tìm cơ hội bích đông đến ngươi thực tế không được thoáng hiện bích đông chính là bích đông sau khi thành công lì đĩ quy kỹ năng cũng là nhất định có thể trúng đích đến lúc đó hắn hay là không có Đưa cái mắt ộ một đội t thua thiệt, thể thời trận kết. máu, ma điểm m Cái đánh đánh quăng chung sẽ sóng sống sống, sẽ sống càng có có nước có cả cả cũng được ổn. Quang sẽ cả sống đội ngũ, căn bản là nhà này này, là là không bệnh, đến khẳng định hơn người phương, nên ổn ổn, ngũ, bản không đến gì hay địa đi. về dê thấy chó sồn về nhà tiểu v bên này cũng không có gì biện pháp hắn khẳng định không có cách nào kế tiếp theo ngồi sồn xuống, xuống chỉ có thể giúp tô hiểu nhanh chóng đẩy một chút tuyến sau đó lại đi x o á t giã cái này sóng binh tuyến có tiểu v hỗ trợ đẩy vẫn tương đối nhanh cái này sóng là bởi vì chó sồn không có truyền thống cho nên mới sẽ chủ động đẩy tuyến binh tuyến tiến vào tháp tô hiểu có thể về nhà còn có thể đi thượng tuyến cho mình tỉnh c á i truyền thống đồng thời tiểu binh toàn bộ bị thắp phòng ngự ăn sau đó cho s ồ m liền bệnh thiếu máu người ta bị đánh về nhà không có truyền thống kế tiếp theo thẻ c á i tuyến giống như cũng không có ý nghĩa lãng phí thời gian mà thôi bất quá tô hiểu mới đem binh tuyến đ ẩ y tiến đến đâu đối diện ly s i n liền đến hắn là cố ý đến bộ tuyến chơi đi rừng học được làm sao bộ tuyến điều rất trọng yếu này bộ tuyến cùng bận mình còn là không giống nhau đồng đội ăn không được binh tuyến ngươi có thể ăn lời nói hay là tận lực quá khứ ăn có thể bổ sung mình p h t d ụ không đến mức để tiểu binh mạch thua thiện đồng đội cũng tương đối hy vọng ngươi đi b ổ tuyến bởi như vậy lời nói có thể tổ chức đối diện mái tháp lượng máu t ô hiểu lúc đầu đều không có quản cái này lysin dự định đẩy xong liền trở về ai ngờ còn không có quay người đâu tay lại đột nhiên run lên trực tiếp truy hất lên một khối xà phòng đánh tới lysin trên thân cái này bị động còn mang theo bất diệt hiệu quả lập tức đánh còn rất đau t ô hiểu quá khứ nhặt được xà phòng trên thân có tầm một hậu thuẫn ẩm ngay lúc này t ô hiểu đột nhiên tiến vào tháp một cái e kỹ năng liền đem lysin kẹt tại tháp phòng ngự bên trên lại thả cái quy kỹ năng rắn rắn chắc chắc đem bộ tỷ cái này anh hùng một bộ tổn thương đều đánh đẩy những n à y ti tan anh hùng nói không có tổn thương gì kỳ thật tiền kỳ tổn thương còn tốt li s i n bị tô hiểu đánh một bộ này đã thành tan huyết tô hiểu tranh thủ thời gian mở vê đ ú t ra tóc ra mình cũng bị thắp đánh một cái hay là rất đau không ra tóc lời nói đoán chừng phải bị đánh hai lần có chút không tương nổi một bộ này đánh rất hung đem tô hiểu cũng cho giật này mình tay run thời điểm hắn còn tưởng rằng sẽ ra đại sự nữa nha nhưng bộ tỷ tổn thương dù sao bày ở cái này bên trong li xin đích sắc không phải đầy máu nhưng ngươi nói một đàng đèm hẳng dây cũng là rất không có khả năng sự tình hệ thống ngưng lưu bước nữa cũng sẽ không tùy tiện sửa đổi trong trò chơi trị số thì như nói để b ộ t tỉ bình a đột nhiên xuất hiện một chút bạo kích loại chuyện này là không thể nào xuất hiện dù sao nhiều người như vậy nhìn trực tiếp đây này ra loại sự tình này hắn hô chính là t ô hiểu bởi vì căn bản liền không có cách nào giải thích t ô hiểu xem xét đối diện li xin không có việc gì mình kỹ năng cũng đánh không sai biệt lắm cái này đám người đầu xác định vững chắc lấy không được hợp lấy chính là sợ bóng sợ gió một trận nha đều tại tính toán bên trong chương 443 đều tại tính toán bên trong tô hiểu là nghĩ như vậy đối diện li s i n cũng nghĩ như vậy đối diện h o ặ tỷ kỹ năng đã thả xong hắn không có cái gì nguy hiểm tính mạng còn tưởng rằng tô hiểu đánh hung ác như thế chính là không nghĩ để hắn bổ cái này x ó g binh đâu mặc dù hp không quá cao nhưng binh tuyến là sẽ không bỏ rơi sao có thể để cho mình như vậy thua thiệt đâu ai ngờ tô hiểu còn không có đi hắn còn ở bên ngoài vừa nhìn đâu li s i n bên này tốc độ cũng rất nhanh tranh thủ tại tô hiểu kỹ năng làm lạnh tốt trước đó tranh thủ thời gian đem tháp dưới binh cho bủ ai ngờ tô hiểu cấp trên lợi hại không có kỹ năng tình hùng dưới hắn lại tiến vào tháp cứ như vậy trực câu câu đi vào cùng ly xin đánh lên bình a hai lần m à t h ô i tôi hiểu liền chịu không được tranh thủ thời gian ra mặt ai ô t hát dệt giống như cấp trên nhà tại sao lại tiến vào tháp hiện tại là không có kỹ năng giải thích nhìn đều có chút sốt ruột tôi hiểu cái này sóng xem ra cấp trên nghiêm trọng cái này thật không thể trách tôi hiểu tay run bắt đầu chính hắn đều khống chế không nổi nếu là chính hắn lời nói cũng không dám như thế đi vượt tháp bình a người ta nói thật hắn muốn chơi như vậy lời nói đoán chừng đã sớm vp đi là không cho phép loại này thao tác tôi hiểu thực tế xem không hiểu cái này sóng tay run rốt cuộc là ý gì ngươi một cái bộc t í đều tiến vào tháp đánh một bộ lại kế tiếp theo tiến vào tháp ý muốn như thế nào đâu bộc t í bình à giảm thật cái kia tổn thương rất có hạn cũng liền mang bị động kia một chút khả năng hơi tốt một chút thế nhưng là bị động vừa rồi dùng hiện tại tiến vào làm lạnh bên trong cũng không có nhanh như vậy chẳng lẽ nói hệ thống cái này sóng là thẹn quá hóa g i ậ n rồi vừa rồi kia sóng vượt tháp một bộ không có đánh chết đối diện l y xin hẳn là tổn thương tính toán sai lầm cho nên có chút không nghĩ từ bỏ c á hệ thống chẳng lẽ không muốn mặt mũi sao tôi hiểu kém chút không có cười ra tiếng ngươi kế nối liền đầu dù sao cái này sóng nếu là vượt tháp đưa lời nói cũng không phải ta nổi cái này cũng không thể coi như tà phạm điều lệ sao còn tốt gánh hai lần tháp về sau liền xoay người ra cái này hp là không nhịn được cái thứ ba hai lần tháp đánh xuống kỳ thật cũng liền một điểm máu hiện tại hai người đều là tiêu máu mười phần nguy hiểm đang rút lui thời điểm tôi hiểu quy kỹ năng làm lệ n h tốt ba cái kỹ năng bên trong quy là nhanh nhất cái kia nguyên đ ị a liền nệ một cái g i n g thật cũng không có tác dụng quá lớn ly sinh cái này hp đích xác bị n g ư ờ i một cái quy kỹ năng tổn thương đánh đ ầ y người liền không có người ta cũng không đốc làm sao có thể đứng bất động đâu cái này quy kỹ năng không có gì dùng ngược lại l i s i n quay đầu một cái trời song âm tinh chuẩn chúng đích t ô hiểu lúc này t ô hiểu xem ra một lòng đội vàng r a thác không có cái gì tẩu vị không gian dễ một đi rừng nháy mắt trong lòng vui mừng x ả o t ô hiểu cũng là trong lòng vui mừng không nghĩ tới bị l i xin cho quy bên trong liền hắn cái này hppp l i xin nhị đoạn quy tới sợ là trực tiếp liền chèm giết sẽ không cho t ô hiểu bất luận cái gì thao tác không gian ngươi có thoáng hiện cũng vô dụng dê một đi dừng nghĩ đều không mang nghĩ trực tiếp nhị đoạn quy liền phi thân đ ã tới hắn biết tô hiểu không có v ê đút, vừa rồi v ê đút bỏ qua trong thời gian ngắn như vậy v ê đút là không thể nào tốt cho nên cái này sóng đá đến liền là một máu còn có thể bỏ qua loại chuyện tốt này tô hiểu vô ý thức nhìn một chút tiểu vê soát ra đi khẳng định không qua được trừ phi hắn có thể thuần l ẫ gì cho nên không cần lo lắng tiểu vê đột nhiên tới kịp thời cho ngươi thêm cái huyết chi loại tiết mục t h ơ ợt bận lủ li xin đá đi thời điểm một huyết bạo phát tô hiểu tô hiểu chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi vì cái gì đây bởi vì cầm tới một máu người là hắn cái này mẹ nó có thể không đánh dấu hỏi sao quả thực quá kỳ quái tốt ta tôi hiểu cũng không biết xảy ra chuyện gì l y e sinh bay tới thời điểm vì sao mình chết b ấ t đắc kỳ tử rồi chẳng lẽ hệ thống sử dụng cái gì á m b ộ i thủ đoạn sao cái này không nên nha tiểu v lại gọi lên a đủ xinh đẹp à, h i ể u ca ngươi cái này quy kỹ năng thật xinh đẹp tại l y e sinh bay tới thời điểm trực tiếp bị q i chết nói ra thật xấu hổ hay là nghe tiểu v t i ể u nói này tôi hiểu mới biết được chuyện gì xảy ra vừa rồi hắn không thế nào chú ý nguyên lai、like、là ra tháp thời điểm thả cái kia quy kỹ năng nha chính tôi hiểu cũng không có chú ý một tỷ quy kỹ năng là cái dạng này ngươi truy đập xuống về sau đoạn thứ hai chủ yếu tổn thương là khoảng cách thời gian nhất định vừa lúc ly sinh bay tới thời điểm trải qua cái này quy kỹ năng nhị đoạn quy kỹ năng bộc phát trực tiếp mang đi tiêu máu ly sinh loại này thao tác cơ hội là khó gặp không nghĩ tới bị mình đánh ra đến cái này sóng chỉ có thể nói tôi hiểu hay là số tầng quá thấp hệ thống có chút đam lưu tóc trí chắc không được ưỡng ép tiến vào t h á p đâu hợp lấy người ta đã tính toán kỹ hết h ậ y mình còn cùng cái khờ so coi là hệ thống thạch nhạt trí đâu ai nghĩ đến cứ như vậy cầm một máu t ô hiểu thực tế là khó chịu hai triệu lại không có cái này sóng bệnh thiếu máu aiu sinh mẹ a ô hát dệt cái này sóng thú giải thích cũng là kìm lòng không được hô lên tại đối diện đi rừng trước khi chết bọn hắn đều coi là t ô hiểu cái này sóng xúc động trả giá đại giới ai có thể nghĩ tới kết quả cuối cùng đến cái hai cấp đảo ngược đâu ta xem như nhìn ra vì sao ô hát dệt còn muốn xúc động hai lần tiến vào tháp nguyên lai、like、hắn đã tính sóng tiếp xuống kịch bản hoa hoa bên này kích động nói k h o á t di lặc cũng là bị tin phục cảm giác ông trời của ta không phải tận mắt thấy lời nói ta thật không dám tin tưởng có người trò chơi có thể chơi như thế mạnh ta mới vừa rồi còn đang nghĩ ohz tốt như vậy tẩu vị chúng ta trong trận đấu đều là được chứng kiến vì sao còn có thể bị cái này l y x i n cho quy bên trong đâu hiện tại ta xem như minh m ạ n h hắn là cố ý tiếp quy chính là vì câu dẫn ngươi l y x i n tới sau đó sớm đập cái kia quy kỹ năng liền có tác dụng đoàn mao nói theo nói thực ra cái này sóng mười phần nguy hiểm hơi về thời gian kém một chút lời nói khả năng chết người chính là ohz giảng thật ta trên người bây giờ còn có nổi da gà đâu quá kích thích có lẽ đây chính là ohz đi hắn một mực là loại này dám thao tác người cái này sóng nhục thân câu dẫn cầm một máu khẳng định sẽ trở thành cuộc tỷ kinh điện thao tác một trong hoa hoa bên này còn tại thổi ta kinh ngạc nhất hay là người này khả năng tính toán mạnh có chút không tưởng nổi cảm giác cùng cái người máy hết thẻ đều trong tính toán của hắn giải thích dừng lại nói k h o á c tôi hiểu nghe không được còn tốt điểm vấn đề đồng đội bên này cũng tại thổi cái này làm tôi hiểu sẽ rất khó thụ ta không phải ta không có tình huống cùng các ngươi nghĩ không giống ta tính cai truy tính vừa rồi ta còn tưởng rằng mình muốn không có nữa nha cao hứng hụt một trận bên này cũng không có gì biện pháp chỉ có thể nói còn là bị xáo lộ tôi hiểu chỉ có thể về nhà ra cái tiểu n h ậ t viêm cộng thêm một đôi giày cỏ trực tiếp truyền t ố n g trực tuyến vốn là có thể tiết kiệm cái truyền t ố n g bất quá vừa rồi cầm một sóng máu phí không ít thời gian tôi hiểu cái này sóng không truyền t ố n g liền thua thiệt v ậ t này tôi hiểu là không quá muốn giữ lại lỡ như lưu truyền đưa đồng đội để ta đi chi viện làm sao bây giờ đâu chương bốn trăm bốn mươi bốn ta đưa n g ư ờ i rời đi chương bốn trăm bốn mươi bốn ta đưa n g ư ờ i rời đi tôi hiểu bên này truyền t ố n g mọi người cũng không có cảm thấy có vấn đề gì hắn không truyền t ố n g liền thua thiệt binh càng là giống t ô hiểu loại này cao thủ liền càng quan tâm mình phát d ụ khẳng định là không nghĩ thua thiệt phát dục cái này có thể lý giải thượng tuyến về sau song phương tiếp tục đối tuyến lần nữa thượng tuyến về sau chó sồm đánh t ô hiểu cũng không phải là quá tốt đánh nói trắng ra hay là trang bị có t r a n l ệ n h t ô hiểu cầm một máu lúc này nhà cùng ngươi không có cầm một máu khẳng định là có khoảng cách bổ đao phương diện ngươi đ ừ n g nhìn vừa rồi chó sồm ép t ô hiểu đường à y xem ra tràng diện còn giống như rất lửa nóng bộ dáng trên thực tế hắn bổ đao cũng không có dẫn trước t ô hiểu bổ đao bản lĩnh bị hệ thống tăng cường qua cho dù là kháng ép thời điểm bộ tháp dưới đao cũng rất ít sẽ để l ợ đao mà lại hắn truyền tống xuống tới lại bị đánh về nhà tiểu bê ngay cả tiếp theo làm hắn hai đ ợ t chó s ù m để lọt một sóng lớn binh tuyến vẫn tương đối t ổ n t h ư ơ n g ngược lại bổ đao hiện tại là tô hiểu dẫn trước thời điểm tranh tài tô hiểu làm như thế nào bổ đao liền làm sao bổ đao nói trắng ra tô hiểu cũng không nghĩ cái gì cố ý để lọt đao loại hình cảm giác không có ý nghĩa gì lúc đầu đánh cái tranh tài cần thiết phải chú ý nhiều đ ồ như vậy liền cảm giác hơi mệnh lại nói để lọt một điểm bổ đao giống như cũng không có gì tác dụng mang tính chất quyết định ngược lại để ngoại giới xem ra còn rất kỳ quái liền không cần phải chó sồm lần này đã cảm thấy còn muốn kế tiếp theo áp chế rõ ràng có chút rất không có khả năng cái này sóng cũng trách không được người khác muốn trách thì trách nhà bọn hắn đi dừng mình tới đưa một đợt đây là thật không có gì biện pháp t ô hiểu đã đường đường chính chính đối tuyến đồng thời còn có thể miễn cưỡng áp chế một chút cái này chó sồm đặc biệt chó sồm bị t ô hiểu bắt lấy cơ hội tiến vào đùi cỏ chuẩn bị nhảy thời điểm hắn không biết t ô hiểu tại đùi cỏ bên trong làm mắt t ô hiểu lập tức đ ố i quá khứ đem chó sồm đặt tại trên vết t ư ợ n g đánh một bộ về sau chó sồm là rất đau đớn liền thật không dám áp chế lại thêm t ô hiểu có ngày viêm cái này t r a n bị vật này đẩy binh tuyến là phi thường dùng tốt cho nên trước mắt xem ra tôi hiểu ngược lại thành đẩy tuyến một cái kia tôi hiểu cũng là cố ý đánh như vậy sợ hãi rụt rè không có tác dụng gì còn không bằng cường thế điểm rồi bởi vì hắn phát hiện một điểm đối diện cái này bên trên đơn xem như tương đối vững vàng hp tương đối thấp lời nói hắn liền sẽ trở về sẽ không lại tháp dưới gợp trống bởi như vậy cũng tốt tranh thủ thời gian đem hắn đánh về nhà chính là tỉnh đêm dài lắm mộng từ hắn trước hai đợt tiểu vê đến gẳng hắn đều thất bại tình huống xem ra người này phòng g ặ g ý thức hay là vô cùng mạnh mà lại đảo mệnh thủ đoạn nhất lưu nếu là hắn s ố n một chút t ô hiểu hiện tại chỉ sợ cũng không phải b ẹ n b ẹ n cầm xuống một cái đầu người đơn giản như vậy t ô hiểu cũng là không có chút nào khi người có chút đúng l ý không tha người h ư ơ n vị chó sồm tại tháp dưới thời điểm t ô hiểu trực tiếp vượt tháp x u ố n g tới hay là phương pháp cũ trực tiếp bích đông đến tháp phòng ngự bên trên đánh một bộ liền ra chó sồm bị t ô hiểu chơi như vậy tiền kỳ liền không dễ đánh lắm mà lại lúc này xem ra hv cũng không làm sao khỏe mạnh t ô hiểu cho là hắn phải về nhà ai ngờ hắn cũng không có xem ra tựa hồ là không nỡ tháp dưới cái này một sóng lớn binh tuyến chơi cái này cho chơi tham binh tuyến là rất bình thường trừ phụ trợ bên ngoài còn lại ngươi quá nhiều binh tuyến ăn không được trên cơ bản cũng liền không có dê một bên trên đơn cũng là cắn chặt răng biết không thể trở về tốt xấu cũng được đem tháp dưới cái này xóm binh làm lại nói không phải hắn thật sự không cách nào chơi kinh nghiệm ít nhất phải r ứ t lại phía sau đối diện bộ t ỷ cấp một chó xồm tuyển ra đến tuyến bên trên đánh ra cái hiệu quả này hắn còn không bằng chơi cái thịt cùng đối diện đối h ố n người này cũng không làm gì được người kia tô h i ể u xem xét người này có chút bành t r ư n g nha tại sao không trở về nhà đâu ngươi cái này hp là rất nguy hiểm có được hay không ta một hồi nếu là kỹ năng tốt trực tiếp đánh ngươi một bộ ngươi đoán chừng liền không có đi tôi hiểu quyết định lại cho điểm áp lực tại chó s ồ m bổ binh thời điểm tôi hiểu dùng bị động b i ế n chỉnh gõ một cái người này cũng đánh ra nhất định tổn thương chỉ bất quá không có mang bất diện hiệu quả cho nên tổn thương không đến mức quá cao nhưng đối chó s ồ m đến nói liền tương đối khó chịu hắn càng ngày càng nguy hiểm lại không nỡ thắp dưới binh tuyến bên trên đơn chơi như vậy là rất nguy hiểm kịch bản cùng tôi hiểu nghĩ lại không quá đồng dạng mới khen ngươi bước bảng làm sao liền bành chướng đâu sớ biết ngươi bây giờ không sợ chết ta cũng không hạ thủ như vậy nặng h ơ i đối n g u y ê nhân từ điểm nhà quả nhiên muốn xảy ra vấn đề tiểu v liền cùng ngửi được mùi máu tươi cá mập kìm lòng không được liền m u ố n tới hiếu ca lên đường cảm giác có cơ hội vượt tháp nha ngươi ngăn chặn hắn ta lập tức tới còn tốt lần này hắn tương đối lễ phép trước nói một câu bằng không khả năng thật đúng là đạt được sự t ì n h tô i hiểu tối thiểu nhất hiện tại sớm có cái chuẩn bị làm sao bây giờ ôn lai chờ nhìn thấy ngay tại tới tiểu v cũng là trong lòng suốt ruột mới vừa rồi còn là kế hoạch sai lầm không nghĩ tới gia hỏa này đâu sát mấu chốt cũng không tốt ngăn cản tiểu v rõ ràng đây là có thể vượt tháp tôi hiểu nếu là không phải nói không thể vượt lời nói đây không phải là nói n h ả m nha rõ ràng không thực tế biện pháp tốt nhất khả năng chính là quá khứ đem tiểu vê các mạng cho rút có lẽ có thể ngăn cản hắn lần này g ặ n g làm sao bây giờ đâu trông c ậ y vào chó sồn mình đi cũng không có khả năng nhìn cái dạng này ra hỏa này là dự định đầu sắt đến cùng một mực tại tháp dưới bộ binh mấu chốt hắn không có sách đá ngựa đặc biệt đơn thuần bồ đao kỳ thật tốc độ cũng không phải là rất nhanh tôi hiểu đại khái tính toán một chút tiểu vê tới thời điểm đoán chừng tháp dưới binh tuyến hắn thanh lý không hết chờ một chút đây không phải còn có đại chiêu sao cũng t cái này anh hùng đại chiêu rất có ý tứ có thể đem người truy đi kỹ năng này dùng tốt cùng dùng không tốt hoàn toàn là hai chuyện khác nhau hiệu quả ngày đêm khác biệt nhiều nhất tác dụng hay là đánh đoàn thời điểm trước truy đi đối diện một hai người tạo thành chính diện nhiều đánh thiếu cục diện hoặc là người đánh long thời điểm tranh thủ thời gian đem đối diện đi rừng cho truy đi phòng ngừa hắn tới đoạt long t ô hiểu lập tức có chủ ý ta mẹ nó trực tiếp dùng đại chiêu đem chó sồm cho truy đi chẳng phải được rồi ngươi không đi ta đưa n g ư ờ i đi xem ra cái này đại chiêu dùng cũng là không thể tưởng tượng bất quá t ô hiểu có mình ý nghĩ hắn cảm thấy đừng truy qua xa trực tiếp truy ra thác phòng ngự chính là vừa vặn tiểu vê là từ đối diện bên trên tháp đằng sau bao bọc tới truy ra tháp phòng ngự lời nói tiểu vê đoán chừng là có thể đ u ổ i tới hắn đến lúc đó tiểu vê cầm súng cái này đầu người là được cũng tốt giải thích mà lại tiểu vê bắt người đầu liền cùng t ô hiểu không có quan hệ gì chỉ cần hắn không lỗ tiền là được làm như vậy còn có thể tránh ư ợ i tháp phong hiểm cảm giác hoàn toàn không có ma bệnh t ô hiểu cũng không nói nhảm hắn quyết định thật nhanh trực tiếp giơ lên trong tay đại truy cao hơn một tỷ đỉnh đầu cũng không ngừng chuyển động Chương 445 bao nhiêu truy chương 445, b a o nhiêu truy đối diện chó sổm bốn là còn điểm lo lắng đối diện đi rừng có phải là muốn đi qua đâu làm cái lao bên trên đơn cứu giác vẫn tương đối nhạy cảm hắn đã cảm thấy không lành bộ cái binh đều là run run r à y r à y tâm lý hoảng một tớt kết quả tô hiểu b n g tì đột nhiên sáng truy lúc này phóng đại chiêu làm gì chẳng lẽ người này nghĩ đem hắn truy đi không để hắn ăn tháp dưới binh thuận tiện hắn còn có thể ăn tháp ra À đủ cái này oh dẹt sụt quá x ấ u đi dê một bên trên đơn trong lúc nhất thời cảm thấy tô hiểu á c đ ộ n ta đều thảm như vậy ngươi còn không cho ta bổ binh thế là người này bắt đầu tẩu vị một tỷ cái này đại chiêu là có thể tẩu vị rời khỏi t ô hiểu động tác này ngược lại để hắn sinh ra ảo giác nội tâm nhẹ n h õ n không ít nhìn cái dạng này đối diện đi rừng không có tới nhà đối diện đi rừng nếu tới lời nói vì sao muốn thả đại chiêu bắt hắn cho truy đi đâu cái này cũng không khoa học đừng nói là hắn tiểu vê đều xem không hiểu t ô hiểu cái này sóng thao tác là có ý gì vì cái gì lúc này phóng đại chiêu b ấ t quá tiểu vê không nói gì hắn đối t ô hiểu có tuyệt đối tín nhiệm hiểu ca làm như thế hẳn là có dụng ý của hắn mình hay là không có cách nào phỏng đoán chẳng lẽ là dự định đem người này trực tiếp đưa đến trước mặt hắn đến hiểu ca đây cũng quá khách khí đi mà lại làm như vậy đối đại chiêu khống chế được vô cùng tinh diệu mới được kém một chút khả năng liền sẽ xảy ra vấn đề đối diện chó sồm tại tẩu vị t ô hiểu cũng rất cẩn thận trong lòng tự nhủ cái này đại chiêu nhưng trăm triệu không thể bị người này cho tránh nhất định phải trúng đích mới được ẩm còn tốt tô hiểu vận khí không tệ quả quyết xuất thủ không có để cái này chó sồm tránh đi cái này sóng chủ yếu chính là hắn xuất thủ đầy đủ nhanh chó sồm kia nho nhỏ tẩu vị khẳng định là không được c ô n ty đại chiêu có cái tụ lực quá trình t ô hiểu không dám tụ lực quá lâu sợ đem cái này b ộ t tỷ truy q u á xa vậy hắn cái này đại chiêu xem ra liền rất không hợp t h ó i thường hay là truy gần một điểm tốt nhất là để tiểu vệ có thể đuổi kịp hắn cái này tương đối tốt hết thảy đều có thể hợp lý hóa chính t ô hiểu còn lấy không được đầu người chó sồm bị truy bên trong về sau nháy mắt c ấ t cánh a sau đó t ô hiểu người đều kinh ngạc đến ngây người đây là tình huống như thế nào chó sồm vì sao người hướng về sau mặt bay tới có nói chuyện một tô hiểu người n ố c cho tới bây giờ không nghĩ tới một tỷ đại chiêu có thể có cái hiệu còn này hắn đơn thuần coi là bọc tỷ tụ lực đại triều chính là đem nhân truy đi đâu ngươi không tụ lực nháy mắt thả lời nói chính là đem người nệm bắt đầu sau đó rơi xuống đất loại kia chỉ là vì lưu người tạm thời dùng một chút mà thôi vì sao còn có thể đem người cho truy trở về đây là cái gì thao tác t ô hiểu biểu thị có chút chấn kinh thế nhưng là rất nhanh t ô hiểu liền kịp phản ứng đã có thể phát sinh loại này thao tác nói rõ chính là tồn tại cái này không có gì m a bệnh hệ thống cũng không có khả năng tùy tiện làm ra cái máy chơi đ a m chế bên trong không tồn tại đổ vào tới vấn đề t ô hiểu chính hắn thật sự là không biết còn có thể cái dặn này bọc tỷ cái này anh hùng hắn cũng không quen không phải một lần đều không có chơi qua loại kia nhưng lần trước là lúc nào chơi kia là trước đây thật lâu sự tình đi tới thế giới này về sau nói thật cũng không thế nào gặp qua bộm tỷ cái này anh hùng trong trận đấu một lần không có trải qua t ô hiểu hẳn là năm nay cái thứ nhất lấy ra trước mắt phiên bản không thích hợp bình thường bài vị bên trong c ũ n g ít, cho nên chỉnh t ô hiểu cũng không rõ ràng bộm tỷ đại triều hoàn chỉnh cơ chế ngươi nếu là đại t r i ề u cường độ k h ô n g chế tốt đích thật là có thể đem n h â n truy đến trước mặt người đến chính là thần ký như vậy chó xồn g ư ờ i đến t ô hiểu bên cạnh hơn nữa còn là gián tưởng cái này cùng đưa đại lễ không có gì khác biệt vấn đề lễ vật này là chính tô h i ể u truy ra cái này xem ra liền tương đương như mức đ ề u không cho tô h i ể u ngẩn người thời gian tay nhỏ l ắ c một cái kỹ năng cũng là làm lạnh tốt lắm trực tiếp đem người đối đến trên tường uy kỹ năng thêm mình à mang đi cái này cho sổm t ô hiểu người hoàn thành đơn giết b ô n g ty đơn giết cho sổm nghe có chút không hợp t h ó i t h ư ở n g nhưng cái này kịch bản thực sự cứ như vậy phát sinh cũng là để người nghẹn h ọ c nhìn chân chối cái này mẹ nó cũng có thể a đủ đây cũng quá tú đi học được học được nguyên lai、like、b n g t ỷ đại chiêu còn có thể như thế dùng cái gì cũng không nói hôm nay b à i vị đoán chừng một sóng lớn b n g t ỷ muốn ra cầu vấn cái gì anh hùng tốt đánh b n g t ỷ t ô hát dệt quá mạnh cầm cái b n g t ỷ đều có mạnh như v ậ y áp chế lực bên trên đơn cho sồn bị đánh thành tiểu t i ể đi mưa đạn bên trên tự nhiên đều là thổi phồng cái này thao tác xem ra q u á tú trừ chính tôi hiểu bên ngoài những người khác là bị tù đến tiểu bê càng là nói h i ể u ca ngươi thật đúng là có thể đơn giết cũng không nói sớm sớm biết ngươi có thể đơn giết ta cũng bất quá đến nhà t ô hiểu ta mẹ nó thề với trời ai nghĩ đơn giết ai là chó sao có thể đem nhân truy đến tới trước mặt tôi hiểu hiện tại còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng đâu vấn đề hắn không thể tưởng tượng cũng không có tác dụng gì đầu người là thực sự cầm tới bệnh thiếu máu một triệu thua thiệt tiền thời điểm không phải khổ sở nhất khổ sở chính là người thua thiệt tiền người khác cũng đều tại khen n g ư ờ i tôi hiểu cảm giác mình liền cùng cái hai đồ đần một chút cũng không vui đối diện dê một bên trên một mình cũng đốc nguyên lai đối diện không phải nghĩ đem hắn truy đi không để hắn ăn binh tới nhà nào có đơn giản như vậy chính là đơn thuần nghĩ đơn giết mà thôi hiện tại hắn lại có điểm sợ hai đối mặt tô hiểu người này có chút biến thái t ầ n g tầng lớp lớp thủ đoạn để tuyển thủ chuyên nghiệp đều cảm thấy sợ hãi ai u ô hát dẹt cái này đ ạ i chiêu ông trời ơi giải thích di l ậ c đã không nhịn được t i ê u lên thấy cảnh này đích thật là rung động ốm、oh, mờ、vờ. đoàn mao cũng là hoàng sợ nói ta lần thứ nhất nhìn thấy trong trận đấu có người có thể bộn tỷ như thế giết người hắn thậm chí cũng không nguyện ý chở một chút tiểu v mọi người bật cười đích s á t tiểu v cái này song có chút thảm chạy đường à y cuối cùng ngay cả một b ụ n canh đều không có bốn bên trên cái này vẫn là tương đối khó chịu nhưng mọi người nói đến thời điểm càng nhiều hơn chính là treo chọc dù sao cái này sóng hay là g i ế t mà lại đơn g i ế t càng thêm xu hướng tăng khí mọi người nhìn cũng đã nghiền hoa hoa khích lệ nói ô hát dẹt cái này tuyển thủ nhất qua điểm chính là hắn lấy cái gì anh hùng đều có thể điên cuồng bắt người đầu người này giống như trời sinh chính là vì c ả gì tranh tài mà thành cái này sóng hắn cái này truy góc độ thực tế là quá tinh chuẩn cái này cần khống chế phi thường tốt mới được có thể thấy được bình thường tuyển thủ tự mình bên trong luyện tập lượng là lớn đến bao nhiêu hoa hoa nói trước đó gặp qua người ta chơi cái gì bao nhiêu thùng lần thứ nhất nhìn thấy có người chơi bao nhiêu truy ta cảm giác hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc nước phục đạt được hiện một nhóm thuộc tỷ online luyện tập đại c h i ê u di lặc l ắ t đầu cái này quá khó không luyện tập cái hai n ă m giới đoán chừng không đạt được cái hiệu quả này mọi người vẫn là thôi đi chương 446, các n g ư ơ i t h ậ t đ ừ n g n h ư vậy ư ơ g 446, các ngươi thật đừng như vậy t i ể u vê bên này ngoài miệng nói chính tô h i ể u có thể đơn giết làm sao không nói trước nói một tiếng trên thực tế cũng không thèm để ý cái này chẳng qua là tại chỉ đ ù a một chút mà thôi có thể nhìn thấy hiệu ca loại này đặc sắc thao tác đã giá trị tối thiểu nhất ta là khoảng cách gần quan sát cảm giác đều không giống đặt ở buổi hòa nhạc bên trên lão tử cái này thế nhưng là hàng phía trước phiếu tiểu v một chuyến tay không cũng không có việc gì làm đối diện lam vở uff giá khu bên này cũng không có cái gì giá quái cũng coi là mụ tăng trốn qua một kiếp cái này nếu là có giá quái lời nói đoán chừng liền không có hắn chuyện gì tiểu v sẽ không giảng đạo lý toàn bộ ăn sạch đã không có cái gì giá quái có thể soát lời nói tiểu v dứt khoát tới hỗ trợ đẩy tháp v ăn lớp mạng cũng không phải cố ý tới chia tiền tôi hiểu một người đẩy lời nói đẩy không được hai tầng hiện tại hắn hỗ trợ cùng một chỗ hai tầng lớp mạ trực tiếp xuống một người phân đến một trăm sáu mươi khối hay là thật thoải mái t ô hiểu về nhà tiểu b chạy tới đánh hẻm núi tiên phong lần này nhìn thấy tiểu b đánh hẻm núi tiên phong t ô hiểu là không có lời gì muốn nói đoán chừng cùng trước đó kịch bản không sai bị lắm cầm hẻm núi tiên phong về sau tiểu b liền sẽ đến lên đường thả sau đó giúp hắn cầm xuống một huyết tháp t ô hiểu ngược lại tương đối chờ mong nhìn thấy cảnh tượng như vậy bởi vì hắn nghĩ tranh thủ thời gian kết thúc loại này đổi tuyến hiện tại đã hai người đầu mọi người t r a n lệ càng lúc càng lớn đoán chừng lại đối họ phờ lìn đi lời nói cái này cho sổm sẽ không có cách nào chơi còn phải chết khả năng đầu người hay là tô hiểu cái này có chút không chịu nhận vẫn là thôi đi kết thúc đối tuyến kỳ lời nói cái này cho sổm tốt xấu có thể dễ chịu một điểm liền nhìn dê một bên này bố trí có thể sẽ để c ặ t mạ đến cùng tô hiểu đối tuyến tô hiểu bên này không có đi hỗ trợ bởi vì không có gì tất yếu đối diện bên trên đơn bỏ mình ly sinh phát dục cũng không quá đi xác định vững chắc đánh không lại đi đi h ạ p g ố c này tiên phong không có cách nào tranh đoạt chỉ có thể từ bỏ vì cái gì cờ cờ chiến đội hẻm núi tiên phong không chế xuất đặc biệt cao đặc biệt là đầu t ứ nhất hẻm núi tiên phong rất ít có cái nào chiến đội có thể tranh đoạt qua cờ gờ bởi vì cờ gờ lên đường qua cường thế luôn luôn có thể không hiểu thấu đánh ra á ưu thế đến đi r ừ n g đối loại tình huống này tự nhiên là phi thường vui với nhìn thấy hẻm núi tiên phong c ó thể nhẹ nhõm cầm tới đối diện không có muốn tranh đoạt ý tứ tiêu tô hiểu còn để lại tới làm gì đâu giống như hoàn toàn không cần thiết dáng vẻ về nhà bổ sung trang bị cùng trạng thái mới là vương đạo cầm xuống về sau tiểu b cũng về nhà bình thường thời gian sung túc tình h u ố n dưới đi rừng cầm tới về sau cũng sẽ không lập tức thả đi mà là trước làm một ít chuyện khác hoặc là về nhà hẻm núi tiên phong nhặt về sau sẽ mang đến nhanh chóng về thành đích lợi liền cùng đại long mở uff về thành đặc biệt nhanh không lợi dụng một chút lời nói cảm giác đều lãng phí sau khi ra ngoài tiểu vê soát nửa bên ra khu sau đó lúc này mới đi lên đường thả hẻm núi tiên phong cái lựa chọn này cũng rất bình thường lên đường tháp ra đã ăn chút hai tầng ở trên đường thả hẻm núi tiên phong có thể cầm xuống một huyết tháp khẳng định như vậy phải vùng xuống đường càng đừng đề cập tô h i ể u là trong n ộ i đ u ổ i kinh tế cho hắn ăn càng là một điểm mà bệnh đều không có chó sồm tương đối khó chịu hắn đã không có cách nào đối t u ế n trang bị kém cách dần dần kéo dài khi ngươi bên trên đơn c h ó sổm hướng người ta trên mặt n h ẹ người ta cũng không đáng kể thời điểm đã nói lên cái này c h ó sổm đã có chút thất bại hắn cái này phát dụng đoán c h ừ n g dây người là không thể nào một thân hộ giáp cùng hp giả t ô hiểu càng là không quan trọng tùy ngươi đánh như thế nào ta một lát xác định bưng chắc đánh không chết t ô hiểu đánh hắn tổn thương ngược lại là không có chút nào thấp mắt thấy tiểu v ế đến dê một bên trên đơn tranh thủ thời gian rút lui tháp d ư ớ i là không an toàn cái này một tháp chỉ có thể thả còn tốt l i ê xin đang trộm tiểu lòng cũng coi là có chút an ủi đi giang giáp vừa rồi lại đánh tầng một hp về sau tiểu v mới thả ra hẻm núi tiên phong hẻm núi tiên phong có thể đụng hai tầng tháp ra khẳng định là đụng cuối cùng hai tầng nhất có lời tháp phòng ngự hp càng thấp thì càng khó đánh đối hẻm núi tiên phong đến nói là đồng dạo một hết u y tháp cầm xuống tương đương với hai người một người cầm cái đầu người tương đương dễ chịu tiền này là tô hiểu để tiểu v lưu lại ăn hắn cũng không n g h ĩ phát dục quá tốt trận đấu này đã có sai lầm không thiết đấu để ly đi ăn chút kinh tế tựa hồ cũng không có vấn đề gì tôi hiểu ở trên đường xem như tiểu thông q u n hắn liền bắt đầu chạy khắp nơi hướng xuống đường bên này đi khẳng định không thể kế tiếp theo đợi ở trên đường lên đường thoái thác một huyết tháp về sau c ư ờ n g thế đội tuyến để t ô hiểu đến lôi kéo toàn trường tiết tấu đây cũng là cờ gờ chiến đội một cái t u y ệ t chiêu mọi người đều biết ngươi muốn chơi như vậy nhưng là cũng không có cái gì biện pháp có thể ngăn cản bởi vì ngươi nhằm vào không được lên đường t ô hiểu bên này tại giã khu thời điểm đột nhiên đụng phải đối diện đi rừng lý xin nói thật nhìn thấy người này t ô hiểu nội tâm không có chút nào ba đậu dê một đi rừng sau khi thấy cũng là cả người s ư n g sở sau đó càng nghĩ càng thấy phải không thích hợp đây không phải ta giã khu sao vì sao ngươi như vậy nên g a n g cũng quá mức ca、Nhẫn、nhất thời càng nghĩ càng giận li s i n trực tiếp đã tới tôi hiểu tranh thủ thời gian đem vê đốt vừa đến liền ngăn trở cái này li s i n nhị đoạn đá liền ngươi bộ dáng này còn muốn đ á ta không có để hắn đã đến nhưng thật ra là tại bảo vệ hắn g i n g thật tôi hiểu không biết cái này li s i n lấy cái gì cùng mình đánh đơn đấu lời nói tôi hiểu thật tùy tiện ngược hắn cái này li s i n cũng không biết là thế nào nghĩ gan lớn vô cùng tôi hiểu cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện vẫn là thôi đi v u n g hẹn vung đột nhiên cắt mạ một cái dở cờ đánh tới đánh dụng tôi hiểu nhất định hp còn tốt có cái hài cốt lớp mạ kháng một điểm nguyên lai、like、là cắt mạ tại nhà c h ắ c không được cái này ly x i n h cứ như vậy b ả n h c h ư n g đâu là sau lưng có huynh đệ thế nhưng là hai người các ngươi cái này tổn thương muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy à t ô hiểu là lười n h ắ c cùng hai người kia đánh đánh xuống lời nói còn không biết lại xảy ra chuyện gì đâu vẫn là thôi đi nếu là đối diện có ba người lời nói t ô hiểu có lẽ còn có thể suy tính một chút lưu lại ứ n g chiến vấn đề hắn muốn đi đối diện hết lần này tới lần khác còn không cho hai người kia cũng không biết đang suy nghĩ gì hai người bọn họ nghĩ giữ t ô hiểu lại tới người thật đúng là đừng nói cắt mạ cái này anh hùng vẫn tương đối buồn ôn vừa rồi đánh tới giờ cờ đã cho t ô hiểu giám tốc cắt mã cho mình bộ cái hộ thuận gia tốc sau đó tới dùng dây xích chốt lại t ô hiểu chờ một chút dây xích không ngừng lời nói liền có thể cầm cố lại t ô hiểu trong lúc nhất thời cũng không tốt chạy chủ yếu hắn lúc này giao thoáng hiện lời nói giống như có chút không thể nào nói nổi nhưng b ộ t tỷ cái này anh hùng cũng không có chân chính trên ý nghĩa chuẩn bị hắn e kỹ năng nhất định phải mượn nhờ địch quân anh hùng giã quái hoặc là tiểu binh mới có thể chuẩn bị nếu là hắn dùng e lời nói còn phải quay đầu đụng người đối diện mới được không có bất kỳ cái gì hiệu quả tôi hiểu có chút bất đắc dĩ trong lòng tự nhủ các ngươi thật đừng như vậy lại tiếp tục như thế xảy ra nhân mạng chương 447, giống nhau như lúc kịch bản chương 447, giống nhau như lúc kịch bản cuối cùng đối diện vẫn là không c ó từ bỏ thật vất vả bắt được tôi hiểu cái này không hành hung một trận có thể nói quá khứ bị cắt mạ vê đ ú c không ở về sau ly xin cái này cũng rốt cục có thể đánh đến tôi hiểu lên mau chuyển vận nhưng tôi hiểu trên người bây giờ tiểu b ă n g tâm đều đi ra hắn chuẩn bị một hồi làm bằng quyền có cái này trang bị tại còn có cái này viêm áo t r ư n g tại đối diện ly xin đánh hắn thật là tại tạo gió chó sồm đều không nhất định có thể đánh động đừng đề cập n g ư ờ i một cái phát d ụ c cũng khá là bình thường lý xin tôi hiểu trên thân không có cái gì m à kháng h ắ n trận này cũng không có ý định là m mà kháng bởi vì đối diện t r u n g đan là cắt mạ tôi hiểu căn bản liền không cần coi hắn là người nhìn cắt mạ đánh tôi hiểu đích sắc vẫn có chút tổn thương bất quá cũng coi là có hạn cái này anh hùng đánh chúng chỉ riêng là cái công cụ nhân cũng liền chuyện như vậy mà thôi tổn thương mạnh nhất một cái giờ cờ đã đánh qua còn lại đều bình thường hai người đây là dự định chậm rãi đem t ô hiểu cho mái chết bởi vì cái này thời điểm từ trên bản đồ xem ra t ô hiểu đồng đội đều không c o ở đây đi lên đường bắt chó sùng đi bảo đảm không ai có thể chi viện bọn hắn nghĩ có chút đơn giản đang từ từ đánh tô hiểu thời điểm chẳng lẽ chính tô hiểu liền không có chuyện vận sao tự nhiên không có khả năng tô hiểu đánh hai người xem ra không có chút nào hư toàn bộ hành trình điên cùng dựa vào chính mình quy kỹ năng còn có mang bất diệt bình a đánh ra đại lượng tổn thương mà lại tương đối mấu chốt chính là ở giữa có cái bị động xà phòng bị tô hiểu nhặt được cung cấp tầng một hậu thuẫn làm cho đối phương hai người rất đau đầu đánh lấy đánh lấy cuối cùng là không thích hợp tô hiểu hp là hạ xuống không ít thế nhưng là đối diện ly xin giống như cũng không phải quá tốt dù là hai người kia đều là có hậu thuẫn cũng bị t ô hiểu đánh không ra bộ dáng cái này b u ộ t ỷ có chút mánh căn bản cũng không phải là t ô hiểu m u ố n đánh mà lại cái này tay hắn lại không nghe lời lắp một cái lên t ô hiểu liền biết muốn xảy ra chuyện cái này s ó n g hai người đoán chừng muốn nguy hiểm quy mô nhỏ đoàn chiến đánh có một hồi tầm mười giây trái phải về sau ly sinh cảm giác không thích hợp hắn muốn chạy hai cái đánh một cái lãng phí thời gian lâu như vậy còn bị đổi một cái lời nói đoán chừng liền khó chịu cái này b u ộ t ỷ đại chiêu còn không có thả đâu muốn chạy thời điểm t ô hiểu bên này trực tiếp thoáng hiện điều chỉnh góc độ một đem bích đông ở trên tường tại g i á khu đánh lên lời nói kỳ thật t h u tỷ vẫn tương đối thích bởi vì g i á khu cái này địa hình tương đối tốt bích đông chỉ cần không phải hỏa long hồn địa hình liền tốt bích đông về sau trực tiếp một cái quy thêm bình a mang đi cái này l y xin lại tăng thêm một cái đầu người hiện tại đã đại sát đặc sát c á t mã bên k i a hộ thuẫn tại si đi bên trong đâu hắn cũng là theo không kịp căn bản là không có cách nào cứu bất quá tô hiểu hiện tại lượng máu xem ra cũng không tốt lắm đối diện dù sao cũng là hai cái đánh một cái tô hiểu làm sao có thể không có việc gì đâu vẫn tương đối có hy vọng có thể giết chết cái này nếu là giết lời nói xem như cái đại nhân đầu từ kinh tế đi lên nói một đổi một đôi mặt là cái đại nhân đầu bọn hắn căn bản liền không lỗ chỉ là từ tâm lý phương diện trên có điểm khó chịu mà thôi hai cái đánh một cái còn bị đổi một cái có thể hay không chơi đùa a đánh lấy đánh lấy để cắt mạ khổ sở chính là tô hiểu lại nhặt được một khối xà phòng hiện tại tô hiểu kỹ năng thời gian cụm độ đã không chậm cắt mã liền dựa vào một cái quy kỹ năng không cập về sau hắn chỉ có thể dựa vào bình a đến đả thương hại chớ nhìn hắn hát về mặt ngoài còn dẫn trước tô hiểu không ít đâu trên thực tế thật đánh lên hắn cũng không cách nào giải quyết t ô hiểu ngược lại lượng hp của mình thiếu một chút tất cả mọi người là tan huyết c ặ t mạ cũng không có chạy ý tứ đánh tới mức này còn có cái gì tốt chạy đâu ai chạy ai liền sợ cái này đầu người hắn nhất định phải c ầ m không phải cái này trò chơi không có cách nào chơi mà lại trước mắt xem ra hắn cơ hội lớn một chút chớ nhìn hắn hp cũng không được nhưng hắn biết đối diện hộp tỷ đã không có kỹ năng vừa rồi lại bích đông hắn nói do hắn thả không ra kế tiếp bích đông cho dù là quy kỹ năng đoán chừng đều không có nhanh như vậy thời gian có thể tốt mà hắn cặp mạ liền không đóng hắn e i ờ kỹ năng lại đổi mới tốt lập tức cùng pi tốt trực tiếp một cái g i ờ cờ mang đi người này liền tốt b ộ c tỉ hay là phải chết tôi hiểu là một chút đều không muốn đánh hắn đều khỏi phải tính là gì kỹ năng loại hình đánh nhau thời điểm coi như những b ậ t kia có m ệ n hay h không nha dù sao tôi hiểu liền rất rõ ràng tiếp xuống đến cuối cùng thời khắc bất kể thế nào đánh đ o á n chừng đối diện đều không có đã cầm xuống ly x i n đầu người tôi hiểu thực tế không muốn cái này đầu người với lúc lúc này tay không run tôi hiểu có thể cảm giác được khôi phục bình thường đến mức này t ô hiểu cũng không kịp suy nghĩ nhiều cái gì ta trực tiếp đem người cho truy đi không được sao đại chiêu tổn thương hẳn là đánh không chết cái này cắt mã ạ quay lại người ta khẳng định cho là hắn tính toán sai lầm coi là đại chiêu có thể đem người đánh chết trên thực tế cũng không có tại t ô hiểu trong tính toán cái này đại chiêu tổn thương là không đủ chính là bởi vì tính được tương đối chính xác cho nên t ô hiểu mới dám như vậy chơi lúc hạng không nói hai lời trực tiếp truy đi lần này không biết là chuyện gì xảy ra lại là hướng phía sau bay mà lại bay thẳng đến tiểu lòng hố bên trong mặc kệ phương hướng tốt xấu không phải rơi vào bên cạnh mình là được tại tiểu lòng hố bên trong cái này tổng cùng ta không có quan hệ gì đi ai ngờ cắt mạ rơi xuống đất về sau h ắ n cơ hồ là vô ý thức đem mình quy kỹ năng theo ra lúc đầu hắn e giờ đều đã theo liền kém cái này quy kỹ năng liền có thể nhận lấy tố hiểu kết quả tại lòng hố bên trong đối lại long đến một chút động tác này xem ra quả thực có chút nghiệp hơn không giống như là tuyển thủ chuyên nghiệp có thể làm ra đến h ả o h ả o một cái giơ cờ trực tiếp đánh vào tiểu long trên thân ta tiểu long t r e o c h o ngươi ngươi dựa vào cái gì đánh ta bị chọc giận tiểu long trực tiếp bịch bắt đầu một mụn phun chết cả mạ đây là đầu hòa lòng thổ thương kỳ thật cũng không thấp vừa rồi t ô hiểu tội t h đại triều cũng đánh ra nhất định tổn thương đến không phải tiểu long một ngụm thật đúng là không nhất định có thể phun chết hắn luôn kỳ hiệu chết về sau đầu người khẳng định xem như t ô hiểu chính t ô hiểu đều bị làm choáng cái này mẹ nó cũng có thể sao ngay cả tiếp theo hai lần kịch bản đều là giống nhau như lúc tiểu long đã giúp hắn giết hai người tương đối khó chịu hệ thống đến cùng cho ngươi bao nhiêu tiền ta cho gấp đôi dù sao t ô hiểu là nhìn ra vừa rồi liền không nên tiện tay phóng đại triều nhưng t ô hiểu không có quá hối hận bởi vì hắn hiểu được hết thệ đều là xáo lộ hắn coi như không thả cái này l ạ i chiêu cũng sẽ là kết cục giống nhau chỉ bất qua quá trình sẽ có khác nhau mà thôi chỉ có thể tự nhận không may chỉ bất quá tại trong mắt mọi người cái này coi như không giống nhau lắm lại một lần thành công ngợn ư nhờ tiểu long để hoàn thành đánh giết ohz đến cùng tại tầm thứ mấy chương bốn trăm bốn mươi tám điên q u ồ n g bích đông chương bốn trăm bốn mươi tám điên q u ồ n g bích đông xinh đẹp ohz đánh hai hoàn thành song s á t cái này bộ t ỷ thực tế quá mạnh di l ậ c thanh âm đã nghe có chút khản giọng không có cách nào thực tế là hưng vấn bởi vì trước mắt xem ra lời nói giống như thắng lợi lại gần ngay trước mắt trận này lấy thêm xuống tới mang ý nghĩa lờ tợ lờ cách bọn họ cái thứ nhất vô địch thế giới là càng ngày càng gần làm giải thích ai có thể không kích động đâu nhất là mấy cái này lão giải thích trước kia giải thích thế giới thi đấu thời điểm trận chung kết cũng là bọn hắn giải thích lúc kia liền tương đối khó chịu bởi vì trước kia trận chung kết đại đa số đều là hàn quốc chiến đội nội chiến mà thôi nhìn xem tâm lý không thoải mái lần này dù sao cũng nên đến thiên chúng ta đi hoa hoa ra hỏa này lại rất không tử tế nợ nụ cười ta nói thật mũ hẳng cũng có chút bị đánh n ộ n g hắn đến tiểu long trước mặt quy một chút tiểu long đem mình cho đụa chơi chết đây là ta không nghĩ tới lúc đầu t ô hiểu cái này đại chiêu ý tứ hẳn là nghĩ bắt hắn cho trực tiếp truy đi bởi vì vừa rồi t ô hiểu đã rất nguy hiểm cái này đại chiêu là nghĩ tự cứu m à t h ô i ai biết đối diện như thế tú ngạnh xinh xinh đưa cho t ô hiểu một cái đầu người cái này châu âu đại minh đệ hào ý không có cách nào cự tuyệt nha câu nói này xem như nói đến t ô hiểu tâm khảm bên trong nói thật hắn thật không nghĩ tới c ặ t mạ có thể chủ động đưa một cái vừa rồi cái này đại chiêu là bảo vệ mình đoàn mao cũng nói theo cái này khẳng định là đánh có chút loạn hai cái đánh một cái còn bị giết một cái mặt khác o h á d bọn hắn vẫn không có thể giết chết có thể nghĩ khẳng định là sốt ruột đi mặt khác vừa rồi nói một điểm ta tương đối đồng ý cái này hộp tì nên xử lý như thế nào đây là cái vấn đề o hát d t r a n g bị tốt như vậy tình h u ố n g d ư ớ i ta cảm thấy dê một bên này thật không tốt lắm xử lý tôi hiểu bên này bốn cái đầu người có thể nói tương đương bá đạo đối diện đối với hắn là không còn có coi ý tứ gì ba người đều không nhất định có thể động cái này h ộ t tì dê một cái này chơi xà trận cho tiền kỳ không có cầm tới ưu thế lời nói đánh tới đằng sau căn bản cũng không biết làm như thế nào thắng cái này đội hình chính là như thế Tiền kỳ cầm tới thế lời nói, n n kỳ khả cầm ưu ă g đánh đối dạ i ệ n tân bản là k h ô gạ thêm giả sổ xác định vị trí có thể hai cái đại chiêu mang đi một nhân tài là mấu chốt trước mắt thoạt nhìn là rất không có khả năng chó sồm hay là nửa tàn phế trạng thái tôi hiểu bỗng tỷ hướng mặt trước một đỉnh đối diện có thể đánh lửa này không có chút nào khoa trương khả năng cũng là ý thức được điểm này đi dê một bên kia bắt đầu tăng tốc tiến độ đầu thứ ba tiểu long mới đổi mới thời điểm đối diện liền muốn tới đánh bởi vì đầu thứ nhất tiểu long đánh mượn cái này đầu thứ ba tiểu long đổi mới thời điểm đã gần hai mươi phút thời gian này điểm mới đầu thứ ba rằng đạo lý là không cần quá lo lắng mà lại đầu thứ nhất tiểu long hay là dê một bên kia cầm tới lúc ấy tiểu v một mực tại lên đường bên này dê một bên kia đội hình nếu là hậu kỳ lời nói bọn hắn lấy trước một con rồng tình h ù n g dưới cái này long thả cũng liền thả tôi h vấn đề cũng không phải là rất lớn bộ dáng có đầy đủ thời gian hướng phía sau kéo vấn đề là bọn hắn đội hình đã không ủng hộ hướng phía sau kéo càng ngày càng đánh k h ô n g lại mà lại trận đấu này hay là cái dông đất đối dê một đến nói là cái tin g ữ lúc đầu tổn thương liền không thế nào đủ đối diện đằng sau lấy thêm cái dòng đất lời nói càng thêm tổn thương không đủ có dòng đất hoặc đi đó thật là quá dọa người thật không đánh nổi dòng đất không thể thả cho đối diện ngươi bây giờ không đánh đợi lát nữa tiểu lòng còn phải đ ế n đánh kia dưới con rồng nhỏ lời nói kỳ thật càng thêm đánh không lại còn không bằng hiện tại đánh trận đấu này dê một bên kia đã có chút nửa từ bỏ hương vị ở bên trong liền đánh cái này một đợt nếu là thật đánh ra cái kỳ tích đoàn lời nói có thể đem t h ê yếu đánh trở về nói không chừng còn có đánh cái này sóng đánh không lại liền trực tiếp gờ ta giút đối diện tăng tốc cho chơi tiếp đấu Tình bị chát tấn kế tiếp theo tiếp tục như thế chính là lãng phí thời gian mà thôi cũng không có ý nghĩa gì thế yếu v á n bị đối diện m a sát thời điểm đối diện là dễ chịu nhưng người bên này chính là bị tra t ấ n cái kia đánh người tâm tính đều phát sinh b i ế n hóa còn không bằng tăng tốc kết thúc trò chơi rất nhanh đoàn chiến bắt đầu đối diện khẳng định là gờ d a g ạ trước mở một cái đại chiêu trực tiếp hướng đầu nành trên mặt đập tới gia sô bay tới gờ d a g ạ cùng gia sô khẳng định phải phối hợp như vậy gia sô cái này anh hùng hay là phải đồng đội phối hợp bởi vì gia sô đại chiêu nhất định phải đánh bay mới được cho nên chơi gia sô liên thích đồng đội tuyển cái gì m ạ n phép loại hình kia là tương đương dễ chịu ở trong trận đấu m ạ n phép chỉ là ngẫu nhiên ra sân mà tôi h cũng chỉ có thể đánh cái bên trên ơ n phụ trợ m ạ n phép tại tranh tài bên trong là khẳng định không có khả năng xuất hiện nguyên nhân rất đơn giản cái này anh hùng cấp sáu trước đó cũng không có cái gì dùng phụ trợ đẳng cấp tăng lại chậm bay đầu nửa ngày không có tác dụng gì cái này vẫn tương đối n h ấ t cả trứng tại tranh tài bên trong tốt nhất cùng giả sổ phối hợp kỳ thật vẫn là gờ giả g ạ ly sinh cũng không bằng gờ dạ gà phối hợp dễ chịu cái này đánh bay không tiếp lớn lời nói còn lại đồng đội liền không có biện pháp đánh bay sẽ không thật có giả sổ có thể dựa vào mình hóng gió đem người khác thổi lên a ngươi nếu là dựa vào chính mình tại đoàn chiến bên trong có thể đem đại chiêu p h o n g x u ấ t ngượng ngùng như vậy ngươi không đủ vui vẻ nhưng giả sổ tiến đến về sau liền không tốt lắm ra ngoài tôi hiểu cái này vê đ ú t kỹ năng giả sổ là vạch bất động chỉ có thể thoáng hiện chạy trốn mà lại bọn hắn cái này ngay cả điểm đại chiêu dây không xong a giờ đi rừng g dạ gạ còn tốt bởi vì đi rừng g dạ gạ có cái p h ù có thể tiếng văn tại tái xuất điểm a p trang bị chỉ là đại chiêu ném tới tổn thương liền đủ đúng một mình nhưng là phụ trợ gạ gạ rõ ràng kém một chút hương vị tổn thương rất bình thường chính là cái công cụ nhân tác dụng chủ yếu là cân nhắc đến còn có chó sồn một bộ bộ phát tại b ớ t quá bộ tỷ tác dụng liền hiện ra ta vê đốt vừa mở còn có thể cầm tiếp theo chút thời gian chó sồn nhảy không tiến vào vẫn mở đại chiêu tại bên ngoài tàn bộ ngay lúc này tôi hiểu tay đột nhiên nóng lên lại bắt đầu tôi hiểu có chút khóc không r a n ư ớ c mắt không phải đâu ta đều chuẩn bị cái này sóng đoàn chiến bước b ả n g làm sao còn làm ta để ta làm cái công cụ nhân không được sao đông tại chó sồn nhảy tiến đến một n h mắt t ô hiểu điều chỉnh góc độ trực tiếp tới cái b í đông đem chó sồm cho cái chết cái góc độ này đều có thể kẹp lại cung đích thật là cực hạn trạng thái mới có thể làm đến để đối diện cho sổm là thật một điểm phản ứng đều không có tương đối khó chịu sau đó đoàn chiến xem ra đánh kịch liệt trên thực tế không có chút nào phức tạp thành t ô hiểu người sân khấu t ô hiểu tại đoàn chiến bên trong đem đối diện bích đông ra bóng ma tâm lý tới đại khái ba cái bích đông kẹp lại ba người trên cơ bản bị bích đông đến liền không có có thể thấy được cái này hoặc tỷ là đáng sợ cỡ nào nói hắn đơn thuần kháng tổn thương cái này không đáng tin cậy t ô hiểu cái này hoặc tỷ rõ ràng chính là dùng để cà gì chương 449, lòng tiểu nhân độ quân tử c h i bụng t r ư ơ n g 449, lòng tiểu nhân độ quân tử c h i bụng đoàn chiến bên trong tô hiểu phát huy rất dũng mãnh phi thường chủ yếu vẫn là hắn hiện tại e kỹ năng làm lệnh dịch rất nhanh đại khái sáu bảy giây một cái đoàn chiến bên trong cất kỹ mấy cái hoàn toàn không có vấn đề gì nhất tao hay là hắn môi cái e kỹ năng đều có thể tinh chuẩn bích đông đến người đối với đối thủ đến nói đây là cái thai nạn bị kẹt lại cơ hồ liền không có thế này còn đánh thế nào c h ỉ vẫn kỳ hiệu một trận đoàn chiến đánh xuống tô hiểu cầm xuống ba người đầu trực tiếp tam sát vào tay cũng được thua thiệt chơi chính là cái bộ ti cái này nếu là chơi cái tổn thương cao một chút anh hùng đoán chừng năm giết là không có chạy đồng đội dù sao còn ở đây thương tổn của bọn họ cũng là không thể khinh thường làm sao cũng không thể để đầu người đều bị một cái bộ t ỷ cho cầm như vậy liền có chút giả cái này s ó n g sau khi đánh xong tranh tài cũng kém không nhiều kết thúc không có gì hồi hộp con tiểu long này cờ g ờ bên này đều không đánh trực tiếp chạy tới đại long đánh xong đại long đẩy ngang liền tốt đối diện cái này đội hình tay ngắn thanh không được bình tuyến liền một cái tay dài c ặ n mạ đối đại long vở uff tiểu bình cũng là không có gì biện pháp cuối cùng tại cao điểm bên trên còn đánh một đợt mới san bằng cao điểm tôi hiểu cuối cùng chiến tích là tám không cuối cùng cái này một đợt đoàn chiến tôi hiểu đã coi như là tương đối thu nhưng vẫn là cầm một cái đầu người thành công siêu thần cũng không nói hoài tới tính mình rốt cuộc thua thiệt bao nhiêu tôi hiểu tranh thủ thời gian đợi tháp kết thúc tranh tài lại nói lại chơi tiếp tục lời nói đoán chừng tôi hiểu người đều trắng đến trong phòng nghỉ tâm tình của mọi người coi như bình thường không có quán này rõ ràng đều tại kìm nén đâu ngồi xuống về sau thần phong bắt đầu nói chuyện vừa rồi trận này đánh mọi người phát huy phi thường tốt trên cơ bản không có cái gì lớn sai lầm chi tiết phương diện cũng rất tốt ta trước đó lời nhắn nhủ đều chú ý tới tại cái này bên trong phải nhất là khích lệ một chút tiểu b trận này từ bỏ nỉ h đi chết soát bộ kia đấu pháp rất linh tính nhằm vào lên đường để đối diện cho s ồ n đánh rất khó chịu mất đi tuyển ra đến ý nghĩa đồng thời còn giải phóng t ô hiểu tiểu b gãi gãi đầu còn trách không có ý tứ chính là chuyện gì thần phong tiếp tục nói mọi người hiện tại hai không dẫn trước khoảng cách cao nhất vinh quang chỉ kém cuối cùng một trận thắng lợi nhưng ta hy vọng các ngươi đừng kích động quá sớm còn kém một trận thắng lợi làm sao đem chàng thắng lợi này cầm tới mới làm ấu chốt nhất ta hy vọng mọi người tâm thái bình thường bắt đầu mặc dù chúng ta hiện tại là hai không bất quá cái này trận đấu thứ ba chúng ta muốn làm thành không hai đến đánh trận thứ ba phải t ự chiến đến cùng tôi hiểu đây là cái gì kỳ quái lý luận lại còn có để xem như rất lại phía sau đến đánh mặt khác thần phong ngươi nói chuyện thời điểm miệng có thể đừng một mực cười toét q é t sao miệng đều nhanh cười lại đi còn để mọi người đừng làm sao cao hứng nói vài câu về sau tiếp xuống chính là thảo luận trận tiếp theo bờ tờ thời điểm mỗi lần lúc này t ô hiểu đều không thế nào nghe nói thật cái này cùng hắn cũng không có quan hệ gì đánh như thế nào còn không phải như vậy sao đại khái tính toán một cái vừa rồi trận đấu này hao tổn tình huống thắng tranh tài là bốn triệu tám người đầu trong đó một cái một máu hai triệu còn lại bảy cái là bảy mươi một triệu chung vào một chỗ liền một ba triệu so ra bên trên một trận mười triệu hao tổn đều xem như thiếu trận chung kết hao tổn thực tế là chịu không được mà lại trước mắt cái này xu thế xem ra là một trận so một trận nhiều trận tiếp theo sẽ không trực tiếp chạy hai mươi triệu đi à. đánh ba trận tranh tài thua thiệt cái hơn bốn n g à n bạn giảng thật cái này quá sốc nổi l ô thủng quá lớn lời nói t ô hiểu một lát khả năng cũng không biết làm như thế nào bồ coi như hệ thống có thể giúp hắn kiếm tiền cái này mấy chục triệu cũng không phải tốt như vậy là m à. mà lại đ ừ n g q u ê n hắn lần này trong trận chung kết còn không có c ầ m quan năm rết đâu cái này nếu là có năm rết đoán chừng liền không chỉ thua thiệt những này còn phải để cao một chút số lượng t ô hiểu hiện tại chính yếu nhất chỉ lo lắng cái này hạ t r à n g tranh tài hệ thống sẽ không không làm người cho hắn toàn bộ năm rết đi một cái năm rết trực tiếp liền mười triệu giảng thật cái này thua thiệt không dạy nổi sử thượng quý nhất năm giết cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi ngay tại t ô hiểu lo lắng nghĩ đến nếu không để sảng khoái ra sân tính rồi dê một đồ vật cảm giác bị đánh không sai biệt lắm mà lại tâm tính bao nhiêu cũng bị ảnh hưởng đến thay đổi sảng khoái lời nói đơn thuần l i ề u thực lực nói không chừng cũng là có thể thắng nhưng lúc này thay người nói như thế nào đây để sảng khoái đi thể nghiệm một chút trận chung kết sân khấu chúc mừng tốc chủ thành công phát động nhiệm vụ chính tuyến để đối diện một ván để đối diện một ván yêu cầu trong trận chung kết ba không quét ngang đối diện lời nói không khỏi có chút quá không để mặt mũi mời tốc chủ phát lực để đối diện một trận thắng lợi hạ tràng tranh tài thua ban thưởng một trăm triệu thắng l ờ i nói thì nhiệm vụ thất bại sẽ có đặc thù ban thưởng chú thích tại nhiệm vụ tiến hành trong lúc đó nhất định phải túc chủ bản nhân đăng tràng tranh tài nếu không nhiệm vụ vô hiệu hết lần này tới lần khác lúc này hệ thống nhiệm vụ tới hay là kiểu cũ thi đấu thời điểm tô i hiểu còn đang suy nghĩ đâu hôm nay đều trận chung kết trong thời gian ngắn cuối cùng một trận tranh tài vì sao hệ thống ngay cả cái nhiệm vụ đều không lộ ra có chút kỳ quái hiện tại xem ra mình hay là nghĩ quá đơn giản hệ thống có thể sẽ đến trễ nhưng mãi mãi cũng sẽ không vắng mặt duy nhất, nhất cả chứng chính là nhiệm vụ lần này so với trước đó có thêm một cái quy tắc nhất định phải tô hiểu bản nhân ra sân mới được xem ra hệ thống la đắp lên lần tô hiểu chui lô thủng làm khôn khéo một chút tất cả mọi người đang đấu trí đấu dũng lần trước bị tô hiểu lợi dụng một lần quy tắc lần này nó tự nhiên là sẽ sửa chữa để tô hiểu không dành tự chui nếu không mỗi lần có nhiệm vụ thời điểm tô hiểu đều biết thắng định h ắ n để người khác bên trên chính là mình còn có thể tiết kiệm tiền bởi như vậy liền không có cách nào tô hiểu để sảng khoái ra sân ý nghĩ chỉ có thể thất bại cuối cùng một trận hay là phải tự mình bên trên một trăm triệu liền không nghĩ hệ thống đặc thù ban thưởng hay là phải muốn kiếm tiền lời nói cái này đặc thù ban thưởng là cái mấu chốt cho nên nhiệm vụ t ô hiểu sẽ không bỏ rơi chỉ nghe hệ thống còn nói thêm túc chủ trận chung kết cuối cùng một trận còn khỏi phải điểm tú anh hùng đến cho cái này trận chung kết gia tăng điểm sắc thái sao đây chính là ngươi hút phấn cơ hội tốt t ô hiểu ha ha cậu vật lại nghĩ đến lựa phình ta ngươi có phải hay không thật sự cho rằng ta có chút gốc xuất ra những cái kia tú một so anh hùng chẳng phải là dết điên sau đó để ngươi kiếm điên rồi sao lại có thể như thế đây t ô hiểu đánh chết cũng sẽ không làm loại sự tình này nhất là trận chung kết hao t ổ n quá lợi hại tôi hiểu thật sợ mình b u a y đầu thua thiệt một trăm triệu cái k ê u phiền phức coi như lớn ngươi đừng nghĩ hô ta t u y ể n cái gì anh hùng chính ta quyết định cái này ngươi đều phải quản tôi hiểu không lưu tình chút nào hệ thống thở dài túc chủ ngươi thật là lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng lúc đầu ta còn dự định cuối cùng một ván không coi là số để ngươi tùy tiện giết kết quả ngươi không linh tỉnh chương bốn trăm năm mươi giả sổ an bài trò ta lên chương bốn trăm năm mươi giả sổ an bài trò ta lên thật giả ngươi có thể nguyện ý không tính loại này kiếm tiền cơ hội tốt hệ thống có thể bỏ qua sao tôi hiểu cảm thấy rất không có khả năng đặc biệt là trận đấu này đánh xong về sau tiếp x u ố n g có đoạn thời gian là không có gì tranh tài cắt giao hệ cơ hội tốt bỏ qua không có đạo lý chỉ nghe hệ thống đáp lại nói đích sắc có ý nghĩ này ngươi nếu là không lĩnh tình lời nói vậy coi như chúng ta còn dựa theo lúc đầu tới đừng nếu là nếu có thể chúng ta cuối cùng một trận không coi là chứ sao tôi hiểu hay là tâm động cuối cùng một trận không tính lời nói hắn nói ít cũng có thể ít t u a thiệt cái hơn mười triệu loại chuyện tốt này sao có thể bỏ qua đâu dù là hệ thống khả năng đang đùa dẫn hắn tôi hiểu còn phải thử một lần hệ thống liền nói vậy được rồi cuối cùng một trận không coi là tốc chủ ngươi có thể tùy tiện phát huy thả bản thân tốt như vậy nói chuyện ngươi sẽ không lừa phỉnh ta à. tôi hiểu xem xét hệ thống đáp ứng sảng khoái như vậy ngược lại có chút hoảng nội tâm cảm giác đầu tiên chính là cái này sẽ có hay không có lửa rồi à, thật đúng là nói không chính xác lừa ngươi làm gì ta luôn luôn giữ lời nói có được hay không ngươi cứ việc yên tâm tôi hiểu nghe xong cũng xác thực hệ thống không t i ế t tháo về không t i ế t tháo nhưng hắn sáo lộ thời điểm đều là lặng lẽ meo meo trong bóng tối tiến hành lời nói ra ngược lại là không có chơi xấu qua cái này t ô hiểu cũng biết mà lại hắn đều nói như vậy quay đầu nếu là trở mặt lời nói t ô hiểu cũng có thể không nhận nợ dù sao có chuyện đặt ở cái này bên trong chỉ là có chút kỳ quái hỏi làm sao vậy hôm nay đây là lương tâm phát hiện cuối cùng một trận vậy mà không có ý định kiếm tiền rồi kiếm đủ t ô hiểu ngắn ngủi ba chữ kém chút không có đem t ô hiểu cho tất chết tốt một cái kiếm đủ rồi thật sự là giết người chu tâm cẩn thận nghĩ một h ồ i chỉ là cái này trận chung kết đều đã hơn hai mươi triệu lần này thế giới thi đấu ngươi nói hắn kiếm đủ rồi đích thật là không có vấn đề gì mà lại tô hiểu cảm thấy nó cũng có cố ý dơ cao đánh cái ý nghĩ đi thật thiếu quá nhiều tô hiểu căn bản là bù không lên cái này lỗ thủng vẫn là câu nói kia tô hiểu có thể cảm giác được hệ thống tại không chế một cái độ sẽ không để cho tô hiểu bởi vì tiền cùng đường mặt lộ cho nên mới sẽ cuối cùng một trận không tính hơn nữa còn có thể làm người tốt đến cho tô hiểu đưa cái ân tình có thể nói thao tác là kéo căng ân tình này tô hiểu khẳng định phải tiếp nhận dựa theo cái hệ thống này nước tiểu tính nếu là hắn nói không chấp nhận hệ thống khẳng định cũng sẽ không quên có thể ít thua thiệt ít tiền tôi hiểu chắc chắn sẽ không bỏ qua đã tại suy nghĩ chơi cái gì anh hùng khó được có loại này cơ hội tốt cái này không được hảo hảo tú một đêm cảm giác không thể nào nói nổi nha tôi hiểu đã tại mình am hiểu mấy anh hùng bên trong chọn lựa nếu không bên trên đơn mình tới một cái vần cái này anh hùng là tương đối mà nói tương đối tốt năm giết tuyển tập bên trong nhiều lắm mà có anh hùng đâu n g ư ờ i nghĩ làm cái năm giết tuyển tập đoán chừng đều không có nhiều tài liệu cũng không tính là tiền ai mẹ nó chơi game không muốn tới cái năm giết đặc biệt loại này thế giới cấp bậc cao nhất tranh tài trận chung kết sân khấu bên trên toàn bộ năm rết thực tế là quá dễ chịu tuyệt đối có thể để cho bị dòng người truyền thừa rất nhanh mọi người lần nữa t r ở lại trên đài tiến b ỡ h ạ o bở tờ hình tượng bên trong lần này hay là dê một bên kia có ưu tiên chọn bên quyền bởi vì bọn hắn bên trên một trận v ấ t thua bất quá trận đấu này dê một làm ra cải biến chủ động lựa chọn màu đỏ phương chủ động tuyển màu đỏ trước mắt cái này phiên bản vẫn tương đối thiếu chủ yếu vẫn là phía trước ngươi tại màu l đ m p h ư ơ n g đều đã t à y phiên bản khẳng định có vấn đề ngay tại lúc này nhất định phải làm ra cải biến mới được có lẽ đi màu đỏ phương bên kia sẽ có một điểm thu h đâu có thể thay cái mạch suy nghĩ đến trò chơi ban người thời điểm tôi hiểu toàn bộ hành trình không có tham dự hắn một mực đang nghĩ mình nên dùng cái gì anh hùng đầu tiên khẳng định là am hiểu anh hùng bên trong tuyển được tăng cường qua mấy cái kia mình thao tác kéo căng đánh lên mới dễ chịu mà lại hắn cũng có chút sợ hãi hệ thống đột nhiên không làm người nói không tính về sau lực lượng thần bí cũng đi theo biến mất tôi hiểu nếu là tùy tiện loạn đả lời nói chẳng phải là phải bị người ta đánh nổ tôi hiểu đem phạm vi trực tiếp h ạ định tại giải ẩn g a sô bởi cái này ba anh hùng phía trên l e xin ngược lại là cũng thật nhớ chơi chỉ bất quá ở trong trận đấu l y sinh bên trên đơn quá mức không hợp t h o i thưởng vẫn là thôi đi tôi hiểu lại đem vần cho bài trừ rơi dù sao cũng là cái à dở lấy ra đánh lên đơn không thích hợp bình thường mình đang đánh bài vị thời điểm vừa nhìn thấy bên trên đơn bệnh đã cảm thấy người này không có ngựa nếu là mình chơi lời nói chẳng phải là có thể kéo theo phong trào sao vẫn là thôi đi tôi hiểu cảm thấy loại này tập tục cũng không khá lắm còn lại chính là giờ ẩn cùng g i ả sổ hai cái này có thuyết pháp anh hùng tôi hiểu c ò n rất xoắn suýt muốn dùng g i ả ẩn bởi vì giờ ẩn cái này anh hùng hắn ở trong trận đấu còn không có dùng qua đâu giả sổ trước đó là chơi qua một lần nếu như dựa theo trước kia phong cách mỗi trận đấu đều không cầm lặp lại anh hùng lời nói tia đ í c h sắc dần là lựa chọn tốt nhất nhưng tôi hiểu cảm thấy cái này đ i chép cũng không có gì ý nghĩa vì cái gì nhất định phải bảo trì mỗi trận đều dùng khác biệt anh hùng đâu cuối cùng vẫn là sẽ lặp lại bởi vì liền những cái kia anh hùng có ở trên đường còn không có cách nào chơi ghi chép càng dài cái gì ngay cả tiếp theo bao nhiêu trận loại hình đối người thì càng cái gánh v á t chính tôi hiểu là không thèm để ý cái này bởi vì nội tâm của hắn tương đối có khuynh hướng giả sổ nguyên nhân cũng đơn giản giả sổ nhân khí cao nha nói hắn là nước phục bên trong nhân khí cao nhất anh hùng không có cái nào anh hùng dám không đồng ý bởi vì mọi người rất khó phát hiện một cái khác so người khác khí cao giải ẩn nhân khí cũng được cùng giả sổ là không có cách nào so ngươi không tin đánh xứng đôi nhìn xem bình quân mỗi bán ít nhất một cái giả sổ giải ẩn cái này anh hùng ngược lại không nhất định phổ biến ở trên đơn gia sân xuất còn không bằng đại gì hụ tôi hiểu phải cân nhắc quán quân làn ra vấn đề hiện tại tranh tài còn không có đánh xong hắn ngay tại cái này sớm tuyển làn ra tuyển ai làn ra tốt nhất khẳng định là giả sổ、so. trước đó mấy năm quán quân làn ra bên trong không có nhân tuyển gia sổ、so. tôi hiểu nếu là tuyển lời nói hắn chính là độc nhất vô nhị có thể có được dạ sổ làn da nam nhân đối liên minh huyền thoại người chơi đ ế n nói đây cũng là cái nho n h ỏ mậu tường đi tiếp theo còn có một phương diện chủ yếu nhất vẫn là vì kiếm tiền làn da sau khi đi ra căn cứ tiêu thụ tình huống sẽ cho tuyển thủ chia nắm đấm phương diện này vẫn tương đối lương tâm người suy nghĩ nhiều kiếm chút tự nhiên là nhiều bán chút ra ra lờ lờ cái thứ nhất quán quân làn da tất cả mọi người chờ mong đã lâu khẳng định bán chạy lại thêm dạ sổ cái này nhân khí anh hùng tăng thêm cái này lượng tiêu thụ còn phải rồi tôi hiểu cảm giác làm như vậy mới là lợi ích tối đ ạ i hóa nếu là hắn tuyển cái b ạ t quán quân làn da đoán chừng mọi người cũng không thế nào vui lòng mua nắm đấm còn có cái quy định chính là ngươi muốn cái nào anh hùng làn g da ở thế giới thi đấu trong lúc đó nhất định phải sử dụng qua mới được không phải tùy tiện để ngươi chọn đây là cơ hội cuối cùng nhất định phải d a sổ an bài lên cuối cùng cầu đặt mua cầu n g về phiếu t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi mốt ra sô mặt phách gấp đôi vui vẻ t r ư ờ n g bốn trăm năm mươi mốt ra sô mặt phách gấp đôi vui vẻ huấn luyện viên ta muốn chơi ra sô t ô hiểu cũng mặc kệ nói thẳng ra ban người kết thúc về sau đa số cái này anh hùng không có bị ban mang ý nghĩa tô hiểu có thể vui vẻ nói thật cái này anh hùng ở trong trận đấu cũng cơ hồ không có bị ban qua bởi vì chọn người liền thiếu đi càng không phải là cái gì lôi cuốn lựa chọn cũng liền mang ý nghĩa tô hiểu trận đấu này giả số nhất định có thể cầm tới trừ phi đối diện còn muốn dùng giả số thần phong s ữ n g sở cho tới bây giờ chưa thấy qua tô hiểu đ ộ i vã như vậy d á n g vẻ thế là liền nói không có vấn đề người chơi chính là dù sao cùng anh hùng không có quan hệ gì tô hiểu chơi cái gì anh hùng thần phong đều cảm thấy không có vấn đề gì hắn vui vẻ liền tốt n g ư ơ i giống những tuyển thủ khác căn bản cũng không khả năng đãi ngộ này nói cho cùng vẫn là thực lực đưa đến hiểu ca dạ s ô cái này anh hùng ngươi thật giống như trước đó dùng qua nhà ngươi không phải là cho tới nay không ở trong trận đấu dùng lặp lại anh hùng sao nghĩ như thế nào đến dùng dạ s ô rồi tiểu b có chút không hiểu t ô hiểu hơi im lặng trong lòng tự n ủ mọi người sẽ không đều cho là hắn là cố ý khỏi phải lặp lại anh hùng đi là có một ít cố ý thành điểm ở bên trong t ỉ như nói trận đấu này dùng cái nào đó anh hùng c ả gì về sau mang ý nghĩa t ô hiểu liền phải bệnh thiếu máu hắn khẳng định hạ tràng không nghĩ kế tiếp theo chơi vẫn đổi chứ sao cũng không phải là tận lực vì biểu hiện anh hùng của mình hồ thâm hậu cỡ nào chỉ nghe t ô hiểu h ắ n nói ta cũng không phải cố ý muốn dùng không tái diễn anh hùng cái k i a cũng quá biến thái đi sớm tối đều phải lặp lại nói thật các minh đệ ta muốn cái giả sổ làn ra có thể là cuối cùng một trận không chơi lời nói khả năng cũng không có cái gì cơ hội chơi nghe xong lời này mọi người rơi vào trầm mặc bên trong ngươi nghe một chút đây là tiếng người sao vậy mà hiện tại liền bắt đầu tuyển làn ra rồi đây là thật không đem đối diện khi người chứ sao kỳ thật cũng không chỉ là t ô hiểu những người khác cũng đều cảm giác tranh tài đã không có lo lắng coi như bọn hắn trận đấu này chơi rắn thua một ván v á n g h ế tiếp vẫn có thể cầm xuống thắng lợi ngươi để xem so tài người nhìn xem nếu biết cái này trận chung kết xem ra mặc dù có niềm vui thú cả sống là kéo căng nhưng mọi người trong suy nghĩ loại t i ê u kịch liệt trận chung kết cũng không có phát sinh trong lúc nhất thời mọi người tâm tư đều hoạt lạc ai còn không có mình thích anh hùng muốn dùng hắn cầm cái làn ra đâu thần phong cũng n ở đủ cười vậy các ngươi còn có thể tuyển làn ra ta cái này khi huấn luyện viên cái gì cũng không có đích s á c huấn luyện viên ở trong quá trình này là lấy không được làn ra trừ phi ngươi đang huấn luyện viên bên trong là rất nhũ bức cái c h ủ loại kia t hai công vân huấn luyện b i ê n dẫn đội cầm ba quan vương về sau nằm đấm mới thiết kế một cái mắt thạch làn ra mà thôi tô hiểu nói tiếp phong ca ta trực tiếp trực tiếp tuyển dạ sổ đi a thần phong lại là s ứ sở trực tiếp tuyển dạ sổ loại này không ai dùng anh hùng nghiêm túc sao lần này thế giới thi đấu đánh nhiều như vậy trận đấu cũng liền bên trên một trận dê một ven đường xuất ra dạ sổ đây là dạ sổ tại lần này thế giới thi đấu bên trong lần thứ nhất xuất hiện trong trận đưa ở tại m à u lam vương ưu thế lớn nhất chính là có thể một tay cướp người cầm một chút phiên bản cường thế anh hùng đột nhiên tuyển cái dạ sổ có chút quá không dạng đạo lý đi tôi hiểu nhưng thật ra là sợ hai đối diện quay đầu lại trực tiếp lại đem dạ sổ cho đoạn mặc dù khả năng này là tương đối thấp nhưng ngươi có thể phòng lỡ như l i ê n một cơ hội cuối cùng lần này không có chơi bên trên dạ sổ tôi hiểu không được tiếp đ ố i chết tà dê một cái này đội vui vẻ nước tiểu tính nói không chừng sẽ còn cầm dạ sổ lần này cầm dạ sổ gờ dạ gạ đến đánh chúng giã cũng là khả năng hay là cẩn thận một chút đi chỉ cần ta một tay cầm vậy cái này dạ sổ ta là chơi định tôi hiểu nói vậy nói huấn luyện viên ngươi nghĩ một hồi đối diện khẳng định đem chúng ta vỡ đều đoán không sai bị lắm đột nhiên toàn bộ dạ sổ đối diện đoán chừng cảm hậu trong lúc nhất thời đều tại đoàn chúng ta muốn làm gì một f a n nói đến thần phong tâm khảm bên trong thần phong cái này bức là lao nam biến thái liền thích làm đối diện tâm tính để người cảm thấy hắn cao t h â m mặt c h á t trước kia hắn phụ trách v ở tờ thời điểm liền thích cả cái gì lắc lư loại hình mặc dù nhiều khi có thể đem mình cho g i a o đến nhưng nước tiểu tính là có thể nhìn ra nghe t ô hiểu kiểu nói này hình tượng cảm giác lập tức đến mọi người khẳng định đều m ở t bức vậy liền dễ chịu nha thần phong tranh thủ thời gian đánh nhịp không có vấn đề liền dạ số đi chính người tuyển t ô hiểu là bên trên đơn tự nhiên lầu một người trực tiếp cho mình cầm cái dạ sổ quay đầu đều không cần thay đổi bắt đầu a ô hz bên này cũng đủ hỏng a cố ý sáng cái dạ sổ đến làm đối diện tâm tính có phải là tại nói cho đối phương biết các ngươi bên trên một trận dạ sổ chơi không quá đi a cái này dạ sổ làm sao khóa chặt rồi giải thích ngay từ đầu còn tại trêu t r ọ c khi thấy dạ sổ tỏa định thời điểm lập tức tập thể m ộ t b ư ớ c màu lam vương một đoạn dạ sổ nghiêm túc sao trong lúc nhất thời nhìn lẫn nhau không biết đây là có ý tứ gì di là nói một đoạn dạ sổ sao cái này có phải hay không là tay trượt điểm sai nha giống như không có tại bình thường mở t ờ đâu hiện tại dê một bên kia đều đã bắt đầu t u y ể người n nếu là chọn sai lời nói khẳng định sẽ cùng trọng tài phản ứng hoa m a nói hẳn là xác định chọn giả sổ cũng không biết cái này giả sổ đến cùng là đánh vị trí nào chơi giả sổ ta có thể hiểu được vấn đề vì sao một đoạn giả sổ n h a cái này anh hùng ngươi chừng nào thì tuyển không phải đều được sao di l ạ c hay là rất mậu bức d i á m vẻ giả sổ cái này anh hùng bây giờ không phải là cống thoát nước anh hùng sao lúc nào ở trong trận đấu trọng yếu như vậy có phải là ta trò chơi lý giải xảy ra vấn đề gì đoàn mao lại suy và nói có phải hay không là gần nhất huấn luyện thi đấu bên trong người kia dùng dạ sổ c hai bên đều cảm thấy dạ sổ cái này anh hùng đặc biệt trọng yếu mặc kệ nhìn xuống đi ta hiện tại liền hiếu kỳ cái này anh hùng ai chơi trung lộ ven đường đều có thể chơi mấu chốt ohz ta nhớ được cũng có một tay dạ sổ dê một bên kia đồng dạng một b ư ớ c lúc đầu đều tính toán kỹ cố ý đem phiên bản lôi cuốn a g i s phong ra chính là để đối diện chọn sau đó bọn hắn đến trao đổi một vài thứ ai biết đối diện không theo sáo lộ ra bài trực tiếp khóa cái dạ sổ d một tại mãnh liệt bản thân hoài nghi bên trong khóa à cái này anh hùng rất nhanh điện mùa bên này tiểu b ê nói cho ta gờ dạ gạ đi ta dùng gờ dạ gạ phối hợp h i ể u ca cái này gờ dạ gạ không có m ắ bệnh nhất định phải cầm phối hợp dạ sổ quá dễ chịu vòng thứ nhì lời nói đối diện nhìn ngươi có dạ sổ tại khẳng định phải ban g ờ dạ gạ nhất định phải lấy trước đợi đến vòng thứ nhì ban người kết thúc về sau thần phong nói trầm mặc trận này gạ lụy ổ thế nào cuối cùng một trận dùng ngươi thành danh anh hùng biểu hiện một chút gạ lụy ổ phối hợp cái này đội hình hay là rất không tệ tối thiểu nhất dạ sổ đại chiêu vào sân thời điểm có người có thể bảo đảm một chút ai ngờ trầm mặc cấp ta ta muốn chơi mạn phách chương 452, m ộ t cái đại chiêu không đủ dùng chương 452, m ộ t cái đại chiêu không đủ dùng phốc tôi hiểu kém chút một mụ nước phùng tới thật có người trầm mặc không nghĩ tới ngươi cái này mày dẫm mắt to người n g u y ê n lai、like、cũng có như thế tao ý nghĩ nha t r u n g đan mạn phách đúng là tương đối tao đấu pháp mạn phách cái này anh hùng ở trong trận đấu xuất hiện có thể đếm được trên đầu ngón tay ngẫu nhiên lấy ra đánh cái bên trên đơn mà thôi t r u n g đan mạn phách cơ hồ không có vật này đánh đặc biệt bên trên đơn thời điểm có thể đánh t h như nói g i khắc từ vẫn còn h ữ n g này bởi vì mạn p á c h cái này anh hùng hộ giáp quá đình nhưng người đi đánh trúng đơn lời nói sợ là cũng bị người cho đánh nổ vật này đấu pháp sư áp lực cũng quá lớn đi chỉ bất quá đối diện t r ú n g đ à n trước mắt còn không có ra đâu ngươi cũng không biết đối diện tuyển cái gì thần phong lông mày tự nhiên n í u lại mạn vật cái này anh hùng đi đánh trúng đơn cũng không phải là cái gì tốt lựa chọn người khác là không có cách nào giống như t ô hiểu bốc đồng t ô hiểu lấy cái gì hắn đều yên tâm những người khác liền không nhất định chỉ là thần phong không nói thẳng m à t h ô i tuyển thủ lòng tự trọng ngươi phải bảo hộ thần phong liền nói ngươi nghĩ phối hợp t ô hiểu đại chiều cái này ta có thể hiểu được bất quá m ạ n phạch đại triều đối diện là tương đối dễ dàng tránh cũng không nhất định có tốt hiệu quả còn chưa nhất định như gà lì ấu đâu gà lì ấu mặc dù là pháp sư bất quá e kỹ năng còn có đại triều đánh tới người lời nói đều có đánh bay hiệu quả chỉ là không có khả năng lập tức đánh nhiều người như vậy bắt đầu mà thôi m ạ n phạch là có thể lập tức lớn năm cái anh hùng tràn g diện rất hùng vĩ bất quá loại tình huống tia đâu chỉ tồn tại ở tuyển tập bên trong trong trận đỡ m ạ n phạch có thể một chút lớn đến năm người đối diện cho dù là thái c â chiến đội cũng không thể thần phong vô ý thức liền cho rằng trầm mặc chính là định cho tô hiệu cung cấp đánh bay l â y này dù sao trong đội người đồng đều t ô hiểu f a n hâm mộ trầm mặc không lạ có ý tốt nói phối hợp hiểu ca chỉ là một phương diện chủ yếu ta cũng muốn cái mạng phải l à n ra cái này anh hùng là ta thích nhất vừa rồi t ô hiểu một phen nhắc nhở trầm mặc đích xác nội tâm của hắn muốn anh hùng l à n ra là mạng phải chỉ là hắn biết mình một trong đó đơn không có cách nào chơi mạng phải liền ẩn tàng ý nghĩ này năm đó hắn biểu ca dẫn hắn đi con nét lần thứ nhất chơi cái này trò chơi thời điểm liền để hắn tuyển cái mạng phải biểu đệ một hồi đánh lên ngươi liền theo ta để ngươi lớn ngươi liền lớn còn nhớ rõ trận đấu kia hắn biểu ca dạ sổ không hắn dùng mạn phạch ngược lại g i ế t thật vui vẻ từ đó về sau chính thức đi đến liên minh con đường ngay từ đầu dùng một tay mạn phạch tung hoành vùng ngoại thành có thể tại lờ đợ lờ đánh nghề nghiệp đều so người bình thường có trò chơi thiên phú vừa rồi tôi hiểu cho trầm mặc lòng tin hắn cũng muốn thử một chút có thể làm tốt nhất không được thì thôi nghe thần phong ý tứ này hẳn là không thế nào vui lòng trầm mặc sẽ không khiêu chiến huấn luyện b i ể n q u y ề n uy chỉ nghe hắn nói không được thì thôi vậy liền gạ lì ổ đi tôi hiểu nghe xong đường nhà mạn phạch tốt lắm liền phải chơi mạn phạch mạn phạch cũng là cao nhân khí anh hùng bình thường rất thường gặp lên đường hoặc là phụ trợ hai cái vị trí này nhiều nhất khốn điểm cự thú cũng không phải nói đùa t r â n mặc quay đầu toàn bộ mạn phạch làn da đích sắc có thể gấp rút tiến vào lượng tiêu thụ quán quân làn da chia cũng không phải là nói cái nào anh hùng bán nhiều cái k i a anh hùng làn da người sở hữu liền điểm nhiều một chút mà là tất cả làn da cộng lại cho một cái chiến đội người cùng một chỗ điểm dạ sổ cái này bán chạy đã xác định còn lại cũng được suy tính một chút tiểu v bên kia tốt nhất là để hắn tuyển cái ly s i n làn da ly s i n cũng là lôi cuốn anh hùng cái này không lời nói bởi vì lúc trước tiểu v chơi qua ly xin cái này anh hùng trong trận đấu lôi cuốn Tiểu V không ẳ n định chơi qua, trận đấu này liền g đấu chơi h qua, k chơi ầ cầu. đầu n tận lực cầu. Quay đầu lại cơ Quay ỏ i Tiểu xin tin Tiểu vui lời nói, bán cũng không kệ, đến lúc đó cái tiêu người. một một mình trầm mặc mạn lộ bộ chút tứ, tuyển tay tưởng rất Trung toàn phát tệ, thụ hết hoặc cũng cũng lúc chừng sức c hắn không kính Không h V V ý dù đoán làn lòng. bán đến này lượng ly da, đó sẽ mạn p h é t lời nói lấy trầm mặc nước tiểu tính đoán chừng cuối cùng làn da liền tuyển cái gì gã li ô loại hình ai mua cái này anh hùng làn da à chơi người đều không có mấy cái có một ít người là một bộ làn da trực tiếp mua cái thứ nhất quán quân làn da có cất giữ giá trị hoặc là nói kỷ niệm ý nghĩa cũng mặc kệ cái này anh hùng ta có phải hay không sẽ chơi nhưng một bộ làn da làm sao cũng được bốn trăm năm trăm khối tiền ít nhất là sáu cái làn da giá cả không có khả năng quá tiện nghi mấy trăm khối tiền ngươi không thể bảo đảm tất cả mọi người nguyện ý ra có người liền tương đối thiết thực không thế nào chơi anh hùng ta liền không mua mua làm gì đâu mạn p h á c h cái này anh hùng ai không biết chơi đây mới thực là có tay là được tốt a tô h i ể u tranh thủ thời gian mở miệng liền nói muốn chơi liền chơi đi Đối i d ệ nắm đ ề đâm ý nghĩ chính là người năm nay cầm vô địch thế giới tương đối mạnh đội ngũ sang năm phiên bản biến động bên trong ta khả năng liền sẽ nhằm vào ngươi đem ngươi suy yếu sang năm đánh trận chung kết chính là ai không ai tại năm nay liền có thể cam đoan cũng chỉ có tê hai một con chế i n độ i trong lịch sử hoàn thành qua é thi đấu quán quân không khỏi đó cũng là mấy năm trước hiện tại là không được thần phong cũng khuôn mặt có c h ú t động cuối cùng vẫn là mềm lòng liền mở miệng nói không có vấn đề vậy liền m ạ n phải đi các ngươi vui vẻ lên chút không được còn có trận tiếp theo kỳ thật thần phong là nghĩ nhất cổ tác khí trực tiếp cầm xuống tỉnh lại đánh b á n thứ tư lỡ như xảy ra ngoài ý muốn lật xe đây hắn thần phong phải là tội nhân thiên cổ về nước không được bị đánh chết nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng tô hiểu không nói những cái khác tô hiểu vẫn có thể cạ gì à hắn cái tia giả sổ trước kia trong trận đấu gặp qua nội tâm hay là nắm chắc dạ sổ cái này anh hùng hạn mức cao nhất hạn cuối cũng rất cao cho nên mới có địch ta dạ s ổ như thế cái thuyết pháp thật phát dụng bắt đầu dết đối diện đoán chừng so mổ heo còn nhanh đi dựa vào tô h i ể u mang bày chính là ai ưu t hóa m ạ n phải thêm dạ sổ tổ hợp cờ cờ bắt đầu nha giải thích nhìn thấy m ạ n phải khóa chặt về sau cũng đều bắt đầu vui vẻ lên nói trắng ra hiện tại tất cả mọi người tâm lý nhẹ nhõm không có áp lực gì người muốn chính sống mọi người cũng vui vẻ nhìn a bảo xem xét tất cả mọi người phối hợp hiểu ca hắn cũng không thể rơi xuống xoắn suýt một chút muốn hay không tuyển titan cuối cùng a bảo hay là quyết tâm l i ề u mạng trực tiếp liền nói phong ca ta muốn chơi đầu châu phối hợp hiệu ca tôi hiểu khỏe miệng có chút run r ậ y các ngươi cái này mẹ nó khắp nơi đều là đánh bay ta một cái đại chiêu không đủ dùng n h a lại nói không phải mình tội lên ta căn bản không tiếp lớn chương bốn trăm năm mươi ba tử vong như gió t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi ba tử vong như gió đội hình không sai biệt lắm tuyển về sau di lặc liền nói cái này hẳn là trầm mặc dạ sổ tôi hiểu dùng m ạ n p h ạ c đi tôi hiểu m ạ n p vạch chúng ta nhìn qua đạn hạt nhân lưu mạng v ạ c tại mọi người ngầm thừa nhận bên trong cái này khẳng định là trung đan dạ xô bình thường phối hợp gỡ dạ g ạ hoặc là ven đường hoặc là bên trong giã chủ yếu nhất vẫn là t r u n g đ a n chơi mặt vách ngươi không có cách nào chơi nhà giống như chỉ có thể đi bên trên mà lại t ô hiểu là chơi qua mặt vách cái này tất cả mọi người khắc sâu ấn tượng trước đó cái tia ap mặt vách đống nhiên không tưởng nổi còn đoạt lấy đại long đ ầ u đoạn m a u nói cho mọi người lộ ra một cái nóng tri thức lần này dùng mặt vách về sau là t ô hiểu đánh nghề nghiệp đến nay lần thứ nhất dùng lặp lại anh hùng g i chép luôn có đánh vỡ một ngày dù sao cái này đội hình ta vẫn là rất mong đợi cũng không biết trầm mặc dạ xô thế nào Hoa, hoa hoa hoàn toàn như cái xem náo nhiệt ăn dưa của chúng nói thật trầm mặc cầm giả sổ cái này thật đúng là có chút ngoài ý muốn dám ở trên sân khấu này thao tác nói rõ hay là có đồ vật giả sổ nói không chừng là tuyệt học g i ữ nhà t h ổ i trong chốc lát đ ổ i anh hùng giai đoạn giải thích phát hiện không hợp lý c h ờ một chút cái này mạn vạch làm sao đi trung lộ giả sổ bên trên đơn À, đây là ý gì mạn vạch đánh chúng đơn sao hoa hoa có chút kinh ngạc xem ra chúng ta đều đoán sai nhà ô、oh, hát dẹt chơi giả sổ cái này cũng coi là lặp lại anh hùng di lặc chân mày cao lại ô hát dẹt giả sổ ta là không lo lắng có thể chúng đơn mạn phách là có ý gì nha này làm sao đánh đối diện khả năng đây chính là vui vẻ bắn đi làm sao vui vẻ làm sao tới đoàn mao không chịu trách nhiệm suy đoán hoa hoa ngược lại không có gì lo lắng hắn cảm thấy nhất định thắng trận này thua còn có trận tiếp theo đâu thực lực sai biệt bày ở cái này bên trong không có gì đáng lo lắng kỳ thật còn tốt đối diện trung lộ là cái lẹp tợ lạn tiền kỳ xác định vững chắc khó chịu chỉ cần tiền kỳ đừng bị lẹp tợ lạn bắt người đ â u đằng sau trồng điểm mà kháng lẹp tợ lạn đánh loại này thì ngược lại không tốt đánh một bộ đánh đi ra bộ phát tổn thương không rõ ràng cứ việc qua hoa dừng lại giải thích bất quá nghe hay là quá miễn cưỡng một chút thấy thế nào hay là giả sổ đi ở giữa tốt một chút bởi vì đối diện lên đường là cái b ố c thi cũng không biết có phải là bên trên một trận tô h i ể u cho bọn hắn linh cảm lần này bọn hắn đến cái b ố c thi giả sổ đánh b ố c thi không được tốt làm đánh còn rất khó chịu kỳ thật mạn phật đi đánh b ố c thi lời nói hai người đối hôn là được lên đường đều khỏi phải cho ống kính cái chủng loại kia đối diện cái này tay cuộc t h chọn liền rất tinh túy h nói chẳng ra hắn đánh mạn p h t hoặc là giả sổ ở trên đường đều rất nhẹ nhõm đoán chừng cũng là tô hiệu một luật giả sổ đối diện mới tuyển c u c t i cũng t h ì cái này anh hùng nói trắng ra cũng không cần quá nhiều loại loại thao tác đơn giản ngay thẳng cùng bạn phải không kém cạnh mấu chốt giải thích còn phát hiện một điểm các ngươi chú ý tới không có ván này tranh tài dạ sổ mang một chút đốt hắn không có mang truyền tống truyền tống đều không mang xem ra đây là thật dự định vui vẻ đến cùng dưới tình huống bình thường bên trên đơn không có khả năng không mang truyền tống trừ q u ỷ n cái này đặc biệt anh hùng bên ngoài ngươi khẳng định phải mang truyền tống n h a lựa tiên loại k i a anh hùng đánh lên đơn tranh tài bên trong còn không phải phải bằng truyền ai bảo hắn là ô h á đâu mọi người cũng không dám nói cái gì tại bạn chúng trong chờ mong trận này vui vẻ trò chơi bắt đầu t ô hiểu quả nhiên đi lên đường rất trực tiếp căn bản liền không mang đổi đường kỳ thật có một loại đấu pháp ngươi vị trí là bên trên đơn thế nhưng là ngươi tiến vào trò chơi về sau trực tiếp đi bên trong cũng được trò chơi lại không c ó không thể đổi vị trí quy định t ô hiểu không có làm như vậy liền đi lên đường đường đường c h í n h chính đánh liền tốt hắn cũng không muốn đánh lẹn thợ lặng cái này anh hùng quá linh hoạt đối tuyến thời điểm cấp một khẳng định vẫn là dạ sổ chiếm tiện nghi uy kỹ năng hung hăng quy lên chồng ra gió chính là thổi thổi hai lần trúng đích một lần bất quá đánh vào bộc tỷ vết thương trên người hại người này ra nhiều lán thuẫn mang chính là kiên quyết hệ thiên phú đoán trừng tiểu thiên phú bên trong còn mang hộ giáp ngươi nghĩ một hồi đánh quá nhiều máu là không thể nào cấp hai sở về sau tôi hiểu liền bắt đầu vui vẻ dạ a sô cái này anh hùng h ạ c h tâm nhất chính là e kỹ năng ngươi nhanh không sung sướng liền quyết định bởi ngươi cái này e kỹ năng dùng thế nào có câu nói nói thế nào tới chỉ cần ta e đủ nhanh như vậy nhưng tiêu hao bộc tỷ lời nói cũng không thế nào tốt tiêu hao bộc tỷ quả thực là một phương diện ngươi cần sát hắn thời điểm hắn có thể cho ngươi đến cái t i ế t mặt quy kỹ năng đối diện cũng tương đối chi tiết có bị động thời điểm liền lên đến nện một chút tô hiểu đem dạ sổ trên thân thuẫn cho phá nhặt xa phòng có hộ thuẫn về sau liền lên đến cưỡng ép đổi với người s ố n g máu đương nhiên tô hiểu cũng không dạ nói trắng ra thao tác ở chỗ này đây mọi người đối bính lẫn nhau có vừa đi vừa về b ộ c thì xem ra hơi vụng về một chút khẳng định hơi ăn thiệt thòi dạ sổ cái này anh hùng tương đối lại chính là không cần làm chỉ cần hát vê an toàn liền có thể vô hạn đối tuyến ngươi b ộ c thì một mực thả kỹ năng sớm muộn phải về nhà cũng chính bởi vì vậy tô hiểu mới tương đối tự tin không có mang truyền t ố n g mang một chút đốt coi như trong đó đơn chơi đi dù sao trầm mặt mang truyền thống trong đội có một cái liền tốt còn không có vui vẻ một hồi đâu cấp bốn thời điểm đối diện đi r ừ n g n h ỉ đi tới trận đấu này đối diện bên trên giã chính là bên trên ván cờ gờ đồng dạng nếu như ta hai nhân vật trao đổi ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn xem xét n h ỉ đi đến tô h i ể u không nói hai lời theo binh tuyến liền chuẩn bị e ra ngoài trận này lại không tồn tại cái gì thua thiệt tiền không lỗ tiền tô h i ể u tự nhiên phải bình thường điểm đánh mặc kệ có muốn hay không thao tác h ã n cũng được khiêm tốn một chút ngươi nghĩ đánh hai thời điểm cũng không phải kiên trì l i n lên mà là cơ hội lựa chọn t ô hiểu cũng đang suy nghĩ mình có thể hay không đánh hai hắn cảm thấy có cơ hội chỉ cần đừng để ní đi đánh ra quá nhiều tổn thương liền tốt cái này ní đi là mang hát cám thu hoạch cũng không phải là tra tấn bằng điện hát cám thu hoạch hay là đằng sau m á y điểm hắn hiện tại tầng một đều không có mình không có gì đáng sợ mà lại giả sổ cái này anh hùng cũng không sợ ní đi gẳng có cái phong tường tại không có khả năng bị ní đi tiêu bên trong cần thiết phải chú ý hay là bộ công ty mít đông keng ai ngờ t ô hiểu mới chưa hai lần còn không có vui vẻ đâu đối diện bên trên đơn mê đúc tránh trực tiếp đem t ô hiểu ngăn lại đích xác tại buộc tỷ vê đốt kỹ năng phạm vi bên trong dạ sổ là chửi không đi ra đây là ý gì không có quá thấy rõ ngươi thoáng hiện đánh gây ta chuẩn bị là có ý gì ta cũng có thoáng hiện n h a nhiều lắm là thay cái thoáng hiện chứ sao đông t ô hiểu còn đang do dự cái này thoáng hiện có t ê n hay không tỉnh thời điểm buộc tỷ trực tiếp đem hắn đ ồ i đến trên tường bích đông thành công choáng váng thời điểm t ô hiểu liền tâm lệnh hắn cảm giác cái này sóng mình muốn xong mới bắt đầu liền không có hẳn là đây chính là dạ sổ tinh túy tử vong như gió thường bạn t h â ta chương 454, không sóng còn chơi cái gì giả sổ chương 454, không sóng còn chơi cái gì giả sổ t ô hiểu vẫn có chút chủ quan bởi vì bộc tỷ cái này bích đông vị trí thoạt nhìn là bức tường bên dưới có một chút m ậ mờ ngươi chỉ dùng ánh mắt đi nhìn cũng không cách nào phán đoán có phải là nhất định có thể đem t ô hiểu đ ố i đến bức tường đi lên nói không chừng cái này e kỹ năng liền bùa hụt cuối cùng vẫn là thành công t ô hiểu ngược lại có đại sự xảy ra cái này sóng hắn hay là lòng tham không muốn cùng bộc tỷ đổi thoáng hiện cùng bộc tỷ một đổi lóe lên hiện lời nói t ô hiểu cảm giác mình thật sự là bệnh thiếu máu đa s ổ cái này anh hùng tự nhiên là ỷ lại thoáng hiện một tỷ dù sao thịt một chút kết quả một do dự liền xảy ra vấn đề tôi hiểu cũng xem thường đối phương dê một bên trên đơn cái này thoáng hiện không chỉ là cưỡng chế đánh gậy hắn chuẩn bị đơn giản như vậy còn tại điều chỉnh chính hắn vị trí mục đích chủ yếu hay là vì bích đông Bị bích đông về sau tôi hiểu phong tưởng cái gì liền không thả ra được ni đi tiêu thương tinh chuẩn chúng đích cái này cũng không có khả năng chống không ni đi thích nhất chính là loại này mang cưng r ắ n khống đồng đội chúng đích về sau liền mang ý nghĩa n ỉ đỉ có thể đánh ra đại lượng tổn thương mà lại bộ c n g ty bích đông sau khi thành công một bộ này kỳ thật tổn thương cũng không thấp p h ờ ợt bờ lủ không có không có kỳ tích phát sinh t ô hiểu hay là đưa ra một máu trước đó những cái kia thời khắc mấu chốt đứng ra các đội hưu cũng đều biến mất không thấy gì nữa không ai có thể chi về tới bích đông choáng váng hiệu quả lúc kết thúc t ô hiểu còn chưa chết bất quá đã là tiêu máu hắn biết mình chạy không thoát liền không giao thoáng hiện lúc này còn giao thoáng hiện chính là rời mộ phần mà thôi nị đỉ cũng có thoáng hiện thậm chí nó linh hoạt như vậy nói không chừng không giao thoáng hiện cũng có thể chết cuối cùng dê một thành công cầm xuống một máu cái này một máu hay là n í đi cầm đối dê một là phi thường tốt tin tức cái này n í đi đoán t r ư ừ n g phát dục muốn tốt bắt đầu đây cũng là ba trận tranh tài đến nay dê lần thứ nhất bắt đầu lấy được dẫn trước đối bọn hắn đến nói x a suốt thế khí co tăng lên giống như đánh một chấm thuốc trợ tim cờ gờ bên này có tốt đều đang an u ổ i tô hiểu đâu đưa cái một máu cũng không phải t ậ n thế t ô hiểu cũng không có cảm thấy cái gì chính là phiền muộn mà thôi đặc biệt lương tranh tài không tính toán thời điểm liền bắt đầu cùng ta đ u ổ thật thật rồi trước kia làm sao không có đưa thành công qua một máu đâu không nghĩ tặng thời điểm ngược lại là có mấu chốt cái này không tính tiền nha chết có cái gì tốt hơn vấn t ô hiểu ngay tại hoài nghi hệ thống có phải là cố ý muốn làm hắn nha cho hắn cả một chút cái b ấ y loại hình trận đấu này không tính về sau hắn liền có thể điên c u n g đưa để t ô hiểu thể nghiệm một chút hai cấp đảo ngược cảm giác t ô hiểu tỉ mỉ nghĩ lại cũng rất không có khả năng trận đấu này một thua nhiệm vụ liền thành công hệ thống phải cho mình một trăm triệu hệ thống không có khả năng ra cái giá tiền này cho nên trận đấu này tỷ lệ lớn hay là sẽ thắng cái này t ô hiểu có thể xác nhận hắn nằm thắng lời nói cũng rất không có khả năng cái này đội hình đồng đội trừ đậu nành bên ngoài đều là công cụ nhân hẳn cái này dạ sổ nếu là chết quá nhiều lần phát dục không được tranh tài liền không có không có khả năng thắng vừa rồi hẳn là cái ngoài ý muốn mình không chú ý đ ư ờ n g cái gì đều do hệ thống nha lại ra cái nhiều l a n kiếm tôi hiểu trực tiếp đi ra ngoài không có truyền thống liền cái này không tốt tiền kỳ ở trên đường ngươi không có cách nào truyền thống thượng tuyến còn phải chậm rãi đi mới được còn tốt binh tuyến tình huống là tốt tôi hiểu không đến mức quá thua thiệt thượng tuyến về sau t ô hiểu hoàn toàn không có đưa một lần cảm giác hay là làm sao vui vẻ đánh như thế nào ra ngoài ý định chính là t ô hiểu đánh càng h u n g cái này thay máu đổi để d ê một bên trên đơn có chút không chịu được nổi không biết còn tưởng rằng mới vừa rồi là t ô hiểu cầm một máu đâu cũng được thua thiệt một máu không phải bộc thì cầm bộc thì nếu là cầm cái một máu trang bị quá tốt t ô hiểu thật đúng là không có gì biện pháp đánh động đến hắn hiện tại loại tình huống này liền còn tốt vừa rồi lên đường thành công để bọn hắn coi là t ô hiểu là đột phá khẩu đ i ề n không đẩy một lát lại tới lên đường đây là nếm đến ngon ngọt liền không có ý định từ bỏ chữ sao đường sông là có tầm mắt t ô hiểu cũng không đến nỗi không nhìn thấy so với vừa rồi kia một đợt lần này là sớm phòng bị chủ yếu vẫn là chú ý mình vị trí đừng dán t ư ờ n g cho bộ c t ỷ bích đông góc độ liền tốt hắn không có thoáng hiện nghĩ bích đông nhất định phải tô hiểu cho cơ hội mới được tô hiểu hiện tại rất chú ý không bị bích đông lời nói liền có thao tác không gian đi đi tổn thương kéo bất mãn tô hiểu có phong tường có t ẩ u vị thật đúng là không sợ hắn bộ c t ỷ mời r a tốc không cho tô hiểu e tiểu bình trở về cơ hội tô hiểu lần này liền không nóng nảy lại thế nào e cũng là vấp phải chắc trở mà thôi còn không bằng cùng cùng cùng vê đốt kỹ năng kết thúc chứ sao đồng thời tô hiểu đầu não đã bắt đầu tỉnh táo suy tư cái này sóng có phải là có thể thao tác một chút hắn hiện tại đã c o cấp sáu song chiêu đều tại có nói chuyện một hắn cảm thấy có thể thao tác vẫn là câu nói kia phải xem cơ hội tại bộ tỷ vê Bê đốt bên trong tôi hiểu không có gấp xem ra rất c h ồ m ổn có thể là anh hùng tinh thông về sau mang tới tăng thêm tác dụng đi tôi hiểu thao tác giả sổ thời điểm đột xuất một cái lòng tin mười phần gặp được tình huống như thế nào đều không hoảng hốt hắn gặp lời nói liền quy tiểu binh hoặc là bộ ti để cho mình trong tay mau chóng trồng cái hóng gió ra đợi lát nữa là có tác dụng lại tới bộ ti mời ai nha cái này bộ ti thật tốt khắc giả sổ loại này ăn chuẩn bị anh hùng nha di lặc thanh em có chút bắt gấp trận đấu này t i ể u vê chuyện gì xảy ra vì sao không thế nào đến lên đường đâu để tô hiểu một mực bị đối diện nhằm b ả o hoa hoa cũng không bình tĩnh lại được ô hát dẹt còn không thoáng hiện sao tranh thủ thời gian thoáng hiện đi tôi h giao thoáng hiện là có thể rời khỏi cũng không thể lại chết lại chết một lần lên đường không có cách nào chơi người ta có thể tùy tiện vượt t h á p giết người tiếp xuống giải thích đều lúc gấp tô hiểu không có chút nào gấp cũng không nghĩ tới chạy gia s ổ thoáng hiện làm sao có thể dùng để đảo mệnh đâu t i ê n là hèn nhát h à n vi đoàn mao nhìn thấy tô hiểu động tác này liền minh mạch hắn giống như không muốn chạy dự định đánh hai ô hát dẹt dạng này có phải là có chút sóng rồi cái gì là lăng khách không sóng lời nói ngươi còn chơi cái gì dạ sổ tôi hiểu là không chê không nổi mình cái này sóng nhất định phải thao tác b ạ n h tại gia quy một máy mắt tôi hiểu lại già phong t ư ờ n g bởi vì hắn nhìn cái dạng này bộc ty muốn thả đại triều đây là cái cơ h ộ i không có tụ lực đại triều phóng thích thời gian tương đương ngắn tôi hiểu có thể kịp phản ứng canh trừ t ư ờ n g đã phi thường ngữ bức thậm chí mang theo một chút dự phán hương vị ở bên trong đối diện đây là định dùng một cái khác phối hợp bộc ty nguyên địa đại triều lưu tôi hiểu không t h ế nào tụ l ự c đại chiêu chính là lưu người mà tôi h truy trên trời nguyên đ ị a rơi xuống cùng tô hiểu rơi xuống đất một nháy mắt nhí đi tái xuất u y hay là có cơ hội cái này phối hợp có thể muốn khó một chút nhưng cũng là không có cách nào lựa chọn ai ngờ bộ b t t đại chiêu trực tiếp bị tô hiểu dùng phong tường chặt lại nhí đi quy cũng bị tịch thu cái này x ó g không tốt lắm nhằm vào tô hiểu dê một bên trên giã dự định từ bỏ nhưng bọn hắn phát hiện một kiện khoa trương sự tình cái này dạ sột tựa hồ không có ý định bỏ qua bọn hắn chương bốn trăm năm mươi lăm cố ý để ngươi cảm thấy ta cực kỳ cãi bắp chương bốn trăm năm mươi lăm cố ý để ngươi cảm thấy ta cực kỳ cãi bắp dê một bên trên giã hai người cũng là có chút điểm m ở b ư ớ c nửa ngày mới phản ứng được cái gì người này nghĩ đánh hai thật giả nhìn cái dạng này rõ ràng không giống như là giả tôi hiểu đều nhanh cưới đến trên mặt đến g i ả sổ cái này anh hùng làm sao mới gọi chơi tốt chính là xem ra t ơ lụa nhất là dùng e kỹ năng thời điểm ngươi tại đối diện binh trong đống tới tới lui lui xuyên qua cứng đ ờ khẳng định không được xem ra đều không thoải mái nếu không tại sao nói g i ả sổ cái này anh hùng không ra tốc độ đánh dậy là không có linh hồn đây này tôi hiểu đối giả sổ cái này anh hùng trường khống đã đạt tới đỉnh cấp tiêu chuẩn ngươi nói thao tác là khẳng định không có vấn đề dù là trên thế giới thao tác giả sổ như bước nhất người cùng tôi hiểu đều có khoảng cách không muốn hoài nghi hệ thống năng lực chính là như bước như vậy có một cái tương đối mấu chốt điểm chính là tôi hiểu mang một chút đốt mà lại thoáng hiện cũng tại nếu là hắn mang truyền t ố n g lời nói cái này sóng đánh hai thật là có điểm không tốt đánh mang cái nhóm l ử a lời nói nói thật có cơ hội đường bên tôi hiểu còn có tinh vi tính toán ở đây nhóm lựa kỹ năng này nói thật cũng liền tiền kỳ tác dụng tương đối lớn đã mang một ít đốt Liên tiền kỳ online tiền thời bên nghĩ trên kỳ đây i cái đánh giết loại cuối lời nói, kỹ năng này liền tương đối xấu hổ, khả năng mọi người ngươi cái ể m một nhóm đánh đánh Đến đăng đ sáng quá hình cùng năng này tương năng lên, cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. thế. hổ, khả HP cấp cả có gì tốt tạo tất lửa ra, ra ưu xấu kỹ cũng là vì sao hiện tại trung đan ở trong trận đấu đều thích mang truyền t ố n g bởi vì ngươi online bên trên muốn đánh xuất kích g i ế t vẫn tương đối khó khăn bây giờ có thể đánh nghề nghiệp món ăn không hợp thói thường tùy tiện bị ngươi đơn giết thật đúng là sỗi kém xa mang cái truyền t ố n g dễ chịu truyền t ố n g là trong trận đấu trọng yếu nhất kỹ năng đây cũng là vì sao nắm đấm một mực suy yếu truyền thống nguyên nhân cái này triệu hoán sư kỹ năng không biết bị suy yếu bao nhiêu lần dê một bên trên giãn dù sao cũng không cao hưng tiểu tiểu dạ sổ thật sự là một người thật sự coi chính mình có thể đánh hai rồi ngươi cho chúng ta hai cái không tồn tại à cái này dạ sổ dê một là muốn nhất nhằm vào một cái điểm đem dạ sổ cái này anh hùng đánh phế lời nói ván này tranh tài cờ g ờ là thiếu khuyết tổn thương hết lần này tới lần khác dạ sổ cái này anh hùng cũng là tốt nhất nhằm vào tùy tiện bắt cái hai lần liền hướng vui vẻ cái hướng kia phát triển tranh tài thắng bại còn có đồng đội loại hình cùng ta không có quan hệ gì đây cũng là vì sao nị đỉ vừa mở bán liền muốn đến lên đường nguyên nhân lúc trước liền đỉ tốt tận khả năng nhằm vào cái này ra sù lúc đầu cái này sóng vội t h đại chiêu không có đụng tới tô hiểu có thể nói gẳng thất bại nị đỉ đều dự định rút ai ngờ tô hiểu còn dám đi lên đối diện phảng phất lại nhìn thấy cơ hội nị đỉ quay đầu liền thả cái kẹp dự định tiến công tô hiểu bọn hắn liền đơn thuần cảm giác tô hiểu quá sóng đoán chừng là cảm thấy tranh tài ưu thế quá lớn đã không đem bọn hắn gặt ở mắt bên trong đi xem xét đối diện còn quay đầu tô hiểu lập tức liền vui nói thật hắn thật đúng là sợ đối diện hai người đầu cũng sẽ không chạy đi đi hay là có thoáng hiện ở hắn quyết tâm muốn chạy linh hoạt báo tăng thêm thoáng hiện lời nói cái này thật đúng là không tiện ngăn cản đối diện vừa quay đầu lại vậy liền yên tâm rất nhiều nhắc tới cũng là xảo cái này một đợt tất cả mọi người thật vui vẻ a vung cho tôi hiểu đang đánh buộc tỷ thời điểm đột nhiên nhìn như lơ đãng về sau một cái hóng gió công bằng vừa vặn trúng đích đi đi chi tiết nhiều A một chút một đi tôi hiểu mới tiếp lớn hơn đi đau nhức bên trong nhà khắc đau nhức cùng phong t u y ệ n hơi thợ chảm tuyệt đối là cái này trong trò chơi nhất làm cho người cấp trên kỹ năng một trong bao nhiêu người chính là vì cái này đại chiêu mới chơi giả sổ kết quả là một trò chơi một cái đại chiêu đều không có p h o n g xuất e giờ khóa đã móc có việc hóa bằng mã loại này lúng túng tình huống sẽ không ở tô hiểu trên thân bởi vì hắn cái thứ nhất đại chiêu đã xuất thủ ly đi, đi trở thành cái thứ nhất vong hồn rồi kiếm đương nhiên vẹn vẹn bằng vào một cái đại chiêu ngươi nghĩ đem ly đi cho dây cũng là rất không có khả năng sự tỉnh cái này không xả đạm à rơi xuống đất về sau tô hiểu liền đã đem nhóm lửa bộ đi lên một mực đuổi theo cái này ly đi, đi đánh b ì n h a thêm quy lại bình a n g đi lượng máu cực tốc hạ xuống dê một đi rừng cũng hoảng một so tranh thủ thời gian giao thoáng hiện đồng thời biến thành người hình thái dùng e kỹ năng đến cho mình tăng máu bất quá n g h đi lúc này mới cấp một e kỹ năng tăng máu hiệu quả không quá rõ ràng mà lại nhóm lửa kỹ năng này là áp chế hiệu quả trị liệu đánh a giờ người chơi đều rất rõ ràng cái này bởi vì đối diện phụ trợ đều là mang một ít đốt người cái này trị liệu thả thời cơ thế nào thường thường có thể quyết định rất nhiều thứ thế là n g đi cái này e kỹ năng xem ra thêm không phải sữa là nước k n g hiệu quả cực kỳ bé nhỏ cũng không thể giúp hắn nâng lên bao nhiêu hp t ô hiểu cũng nghiêm túc trực tiếp thoáng hiện quá khứ tiếp e áp vào n í đi trên mặt kế tiếp theo chuyển vận trực tiếp cầm xuống cái này đầu người một hệ liệt loẹ loẹt thao tác đem phía sau buộc đi cho nhìn một b ư ớ c vừa rồi không còn đang đánh ta sao làm sao đột nhiên liền đem n í đi g i ế t nữa nhà cái này dương đông kích tây cũng quá hoa lệ đi t ô hiểu lại trượt đi qua trên tay vừa rồi quy hai lần n í đi đã có gió đi tới buộc đi bên người thời điểm hắn không có trực tiếp e tì, bởi vì ngươi không thể trong khoảng thời gian ngắn é、e、cùng một mục tiêu vật t ô hiểu thông qua e gờ tiểu binh đem buộc đi t h i lên hiện tại bộp tỷ không có thoáng hiện cũng không có vê đ ú t kỹ năng bích đông lời nói cũng không có phát thành công hắn cũng không dám đối tô h i ể u thả e kỹ năng e kỹ năng là đ ỉ n h lấy người khác tương đương với hắn còn đem vị trí của mình về sau đưa có cái vê đ ú t lời nói còn tốt có thể ra tốt còn có thể phòng ngừa dạ sổ e hắn thiết thân vấn đề bộp tỷ cái này vê đ ú t kỹ năng thời gian cú đ n đầu quá dài vê đ ú t chỉ có cấp một bộp tỷ cái này anh hùng là không thể nào chủ vê đ ú t thậm chí phó cũng chỉ có thể phó e kỹ năng hơn hai mươi giây là không ti cùng t ô hiểu đánh rất vui vẻ một mực đuổi theo cái này bộp tỷ chặt vừa rồi r ế t n t h ì còn có chút đáng xem r ế t b ộ p thì cái này cũng không có cái gì ý tứ hoàn toàn đuổi theo r ế t mà thôi đ u n tự kỳ hiệu nhiều khi giản dị tự nhiên thường thường là xem ra hữu hiệu nhất không nói những cái khác tối thiểu nhất tô hiểu song sát là cầm tới huu trực tiếp cất cánh sinh năm a o h t dạ sổ trực tiếp đánh hai cầm xuống song sát oa ba một bên cười một bên nói huynh đệ vừa rồi hắn may mắn không có chạy nhà di lặc cũng không thấy phải xấu hổ trực tiếp liền nói phải cùng ohz nói lời xin lỗi không nghĩ tới hắn thật có thể đánh hai cái này sóng nhóm lựa lập đại công tôi ta chủ yếu ta là không nghĩ tới hắn mới đưa một máu đối mặt hay là cái tương đối mập ni đi, đi cũng dám đánh hai thật đúng là thành công cái này thật ra ngoài ý định đoàn m a nói có phải hay không là dạng này ô h ắ t dẹt c ô ý để bọn hắn giết một đợt để đối diện cảm thấy nó cực kỳ cái bắp sau đó liền có thể tại cấp sáu về sau đánh hai cái này sóng cái này sóng hắn tại tầng khí quyển a chương bốn trăm năm mươi sáu chú ý nhìn ta đại chiêu chương bốn trăm năm mươi sáu chú ý nhìn ta đại chiêu a là như vậy sao vậy xem ra đích thật là chúng ta số tầng quá thấp không có nhìn ra vừa rồi cái kia một máu chân chính dụng ý hoa hoa cùng di lặc cũng không nghĩ tới cái này đoản mao có thể thổi như thế không hợp t h o i thường hơn nữa còn góc độ t h à n h kỳ bất quá cũng không quan trọng mọi người hiện tại tâm t ì n h tốt việc này một chút quan hệ không lớn chủ yếu vừa nhìn thấy t ô hiểu song sát sau khi thành công mọi người nội tâm liền có một loại cảm giác trận đấu này khả năng đã có không có gì tốt lo lắng nhìn gờ tranh tài t ô hiểu cầm tới ưu thế về sau gờ liền không thế nào thua qua hoặc là nói t ô hiểu đánh trong trận đấu cũng liền thua một cái tiểu trận mà thôi chỉ từ tỉ số thắng đi lên nói trừ nào đó một trăm tỉ số thắng a giờ t ô hiểu người tỷ số thắng đã là lịch sử người thứ nhất chưa từng có khoa trương như vậy tỷ số thắng hắn lại không phải đánh thiếu không có giá trị tham khảo người ta đánh nhiều như vậy tranh tài mới thua một trận cái này đích thật là vô địch thua kia một trận ngoại giới xem ra hay là bởi vì sinh bệnh dẫn đến t ô hiểu trên đầu quan điểm là càng ngày càng nặng thậm chí không ít f a n hâm mộ còn tại đáng tiếc cảm thấy t ô hiểu nếu là không sinh bệnh lời nói khả năng hiện tại hay là một trăm tỷ số thắng đây chính là một cái thần thoại chủ yếu còn có nguyên nhân hiện tại giải thích nhóm cũng càng ngày càng xét i ệ c này phong cách đều đang thay đổi không giống trước kia loại kia liền trưng trạc đàng hoàng giải thích sợ mình nói sai lời gì sẽ bị bạo phá cái này cải biến có thể nói miêu miêu cái này âm dương sư không thể bỏ qua công lao hắn kéo theo hiểu do nói nhóm phong cách cải biến sự thật cũng chứng minh loại kia trưng trạc đàng hoàng giải thích xác thực không quá được hoàng đen sợ nhất loại kia lại trưng trạc đàng hoàng lại không có trò chơi lý giải còn mẹ nó thích nói hiễu nói vợn thì như đ o à n b a o nợ đủ cười lại nghiêm túc nói nhưng nói thật cái này sóng mi đi có chút không nên hắn không quá chú ý bị ô、OH、hát dẹt t ổ i lên từ đó trực tiếp dẫn đến bị giết đúng lúc đầu lấy mi đi linh hoạt Ohz muốn đánh g i ế t hắn cũng không phải là rất dễ dàng di l ạ c đi theo đánh giá mà lại đi đi cầm một máu hiện tại trang bị là rất trước cái này bên trên giã tổ hợp khẳng định phải dựa vào hắn đả thương hại hắn mỗi lần bị g i ế t k i a bộc tì còn có cái gì dùng chính là cho không ngươi không thể trông cậy vào một cái bộc tì đơn g i ế t giả s ô nha k i a phải trang bị kém khoảng cách phổ mới có thể phát sinh hoa hoa bổ sung một câu hắn bộc tì cũng không có đạt tới ohz trình độ kia đoàn mao có nói chuyện một xác thực cầm xuống hai cái đầu tô hiệu tuyên bố cất cánh cũng không q u a điểm đa s ô cái này anh hùng tiền k ỳ cầm tới đầu người đánh tương đối thuận lợi là loại kia có thể không l à người ta lướt qua đi tùy tiện đánh ngươi hai lần khả năng ngươi đều chịu không được thế này còn đánh thế nào đâu dê một bên trên đơn còn tốt ra không phải bên trên đơn gọi phải đối mặt cái này ra s ô đánh không lại ta không đến lên đường chính là bất quá đây cũng là tiếp xuống trò chơi dê một sách lượt đi lên đường cái này ra s ô đoán chừng một lát là không tốt nhằm vào không thể lại cứng rắn lấy ra đầu đến phải chú ý tìm cơ hội thực tế không được liền cùng trung đan cùng một chỗ tới mới vừa rồi bị song sắt có chút khó chịu dê một có thể nói bệnh thiếu máu nhất định phải chậm một chút không chỉ là bị dạ sổ cầm hai người đầu đơn giản như vậy tiểu long cũng bị tiểu ve mượn cơ hội cho không ở có thể nói tương đối khó chịu lúc đầu dựa theo nhỉ đi cái này phát d ụ c trình độ mà lại ven đường hay là ép tuyến hẳn là tiểu long là nhỉ đi mới đúng v ờ dạ gạ nói là đánh nhỉ đi tốt đánh kia là xây dựng ở có đồng đội ở tỉnh hưng u bị vợ dạ gạ làm sao có thể đánh thắng được nhỉ đi đâu ai ngờ nhỉ đi ở trên lộ ra sự tình kia tiểu v làm sao có thể còn khách khí với ngươi ni đi bắt đầu bổ sung phát dục thời điểm tiểu v lại bắt đầu đến lên đường l i ê n tiểu v cái này nước tiểu tính ngươi để hắn một trận tranh tài cũng không tới lên đường sao lại có thể như thế đây trận đấu này tiền kỳ một mực y ế t lặng chỉ là bởi vì chính hắn đánh tương đối khó thụ mà thôi đối diện ngay từ đầu có c ư ơ n g ép xâm lấn g i á c khu giang g i á c vừa đến lên đường đều khỏi phải hoa gì bên trong hồ trạm canh g ắ t thao tác trực tiếp ném cái đại chiêu là được thậm chí ngươi đều không cần phải để ý đến cái này đại chiêu góc độ chỉ cần có thể nổ đến liền tốt tiểu v đi lên về sau Hoàn toàn chính là không toàn là giảng、e e、đại o lý c á chiêu ủ l o ạ k tiên c t cơ không t quá đáng tin cậy góc độ hơi có một chút không đúng khả năng người liền bị nổ đi ngược lại đang cứu người phối hợp dạ xô liên tốt nổ bắt đầu một nháy mắt trực tiếp tiếp lớn cái kia bị lớn người kỳ thật liền sẽ không bị cái thùng cho nổ đi bọc tỷ căn bản liền phản ứng không kịp hắn không có thoáng hiện cũng tránh không xong cái này đại chiều chỉ có thể bị hai cái đại chiều cho ngay cả điểm trúng đích đợt thứ nhất thoáng hiện bích đông t ô hiểu ác quả hiện tại xem như bày ra không có thoáng hiện bọc tỷ liền rất xấu hổ vê đút cũng không kịp mở ra liền trực tiếp bị nổ bay nói thật hắn coi như mời cũng vô dụng vê đút là ngăn không được dạ sổ đại chiều ẩ m t ô hiểu đau nhức bên trong nhà khắc đau thời điểm vợ dạ gạ cũng đang một mực tới gần bọc tỷ rơi xuống đất thời điểm tiểu vê nháy mắt bụng bự đục vào lại đục vào hai người tổn thương đánh cái này bọc tỷ thức tha có hơn đặc biệt tiểu v g ở dạ gạ tổn thương đánh vào bộp tỷ trên thân thật đúng là không thấp bởi vì bộp tỷ vì phòng giả sổ là một thân vật kháng không có ma kháng nhất tao chính là cái này bộp tỷ vùng vây dây chết thời điểm còn truy cái đại chiêu ra tôi hiểu một mực giữ lại phong t ư ờ n g chính là cho bộp tỷ đại chiêu giữ lại nếu không đối tuyến bộp tỷ cái này anh hùng tôi hiểu thật không cần giao phong t ư ờ n g kỹ năng này phong tường nằm ngang ở trước mặt mình tiểu v cũng không đến cho nên tiểu v bị truy đi lần này tốt ngay cả đoạn đầu người đều không có cái này đầu người tất nhiên là t ô hiểu cầm xuống bộp tỷ đầu người t ô hiểu đại sắt đặc sát thời gian một lát sau tiểu v lại tới lên đường bên này thời điểm vừa lúc đụng phải đối diện lẹm tợn làn cái này cũng không thể trách trầm mặc bởi vì lẹm tợn làn tới thời điểm trầm mặc cũng một mực tại đánh tín hiệu n g ư ờ i không thể trông cậy vào một cái mặt mạnh tiền kỳ c u ầ n đẩy lẹm tợn làn tuyến trầm mặc đã hết sức tại hướng bên này cùng nhưng vẫn là chậm một chút đây cũng là chuyện không có cách nào khác vợ dạ ga bị tìm được cơ hội đối diện đem tiểu v dây mất đây là tương đối khó chịu đối diện lẹm tợn làn đích sắc có chút đổ vật liên ở tiểu v về sau trực tiếp thoáng hiện dự phán tiểu v thoáng hiện để dây xích không ngừng lại dùng e giờ phục chế cái dây x tiểu v hẳn phải chết không nghi ngờ còn có cái nỉ đi ở đây t ô hiểu nhìn xem cũng là hữu tâm vô lực khoảng cách không đủ hắn cũng cứu không được t r â m mặc còn tại chạy về đằng này đồng thời nói h i ể u ca ngươi đừng đi cái này sóng có thể đánh chú ý nhìn ta đại chiêu chương bốn trăm năm mươi bảy cái này m ặ n phải trôn đi chương bốn trăm năm mươi bảy cái này m ặ n phải trôn đi t ô hiểu vốn là không có ý định đánh hắn lại thế nào tự tin cũng không thể đi lên một cái đánh ba cái nha trên người bây giờ nhóm lửa còn chưa x o n g mà không có cái gì r ế t ba cái không gian đánh hai cái đoán chừng đều tốn sức đi xem xét mạn p h ả i đến tôi hiểu cảm thấy có cơ hội chỉ cần trầm mặc cái này đại chiêu lớn tốt một chút tôi hiểu cảm thấy liền có thể đánh bảo thủ một điểm nói làm sao cũng được lớn đến đối diện ít nhất hai người đi chỉ cần tiếp đại năng lớn đến đối diện hai cái vậy liền không sai biệt lắm có thể thao tác đương nhiên nếu là hắn có thể lập tức nổi lên ba người vậy dĩ nhiên là tốt hơn tôi hiểu cảm thấy có chút độ khó ngay lúc này a bảo cũng đang đánh tín hiệu h ợ p lấy á bảo đều đến trung lộ đường sông bên này nha đây là một đợt rất linh tính chạy tuyến so đối diện phụ trợ động sớm đối diện phụ trợ còn rất xa mình đồng đội thích đến lên đường đây không phải bình thường sự tình sao tôi hiểu bởi vì cái này không ít bị diễn cho nên không cảm thấy có gì đáng kinh ngạc lên đường đối bọn hắn đến nói giống như là có một cô vô hình lực hấp dẫn như a bảo n h ư u bức đã có cấp sáu có đại chiêu đầu châu là tương đối có thể chịu hắn thoáng qua một cái đến tôi hiểu cảm giác liền rất mấu chốt tuyệt đối có thể đánh bởi vì đầu châu có khống chế nhà đến lúc đó khống chế người đối diện liền có thể cho tôi hiểu sáng tạo ra nhất định chuyển vận không gian hai cái thịt ở phía trước đ ỉ n h lấy mình điên cùng chuyển vận đây cũng quá dễ chịu đi chủ nhìn yếu vẫn là t r ầ mặt m c cái này. Đại chiêu đại này h ế nào, t ô i hiểu liền nói, t r ầ m mặc, n g ư ơ i nhớ đại ư ợ c thoáng tỉnh hiện mình đừng năng. giờ, m kỹ chiêu tại tranh tài bên trong liền cùng động tác chậm ngươi cho đối diện phản ứng không gian đối diện nhất định có thể tránh lẹp đợt làn g có v i r u t ni đi cũng có tiểu vị rời có thể hướng phía trước n g à lấy tuyển thủ chuyên nghiệp phản ứng đến nói cái này tránh thoát đi hẳn không có vấn đề gì bộ c t ỷ thoáng hiện hẳn là cũng tốt mấu chốt người ta một cái bộ c t ỷ không tránh đều được t ô hiểu tại đoàn chiến thời điểm lớn một cái bộ c ty nói thật hắn đều cảm giác lãng phí đại chiêu cho nên trầm mặc cũng chỉ có thể thoáng hiện e r ờ đây cũng là mạn phạch n g h ị lớn đến đối diện phương pháp tốt nhất đáng tiếc cái này anh hùng là không có cách nào e r ờ tránh ẩm trầm mặc nên ngang đi tới về sau quả nhiên như là tô hiểu nói như vậy nháy mắt một cái thoáng hiện e r ờ đi lên cả người ra tốc và chạm mạn phách cái này đại chiêu giảng đạo lý vẫn tương đối có khí thế tại cấp thấp ván thời điểm cơ hồ làm ộ t lớn một cái chuẩn có đôi khi để đối diện không c ó chuyện bị anh hùng tương đối khó chịu có thể khiến người n h ấ t cả chứng chính là cái này đại chiêu hiệu quả có chút kéo gượng đúng vậy trầm mặc vậy mà không có bất kỳ ai l ớ đến cái này một đợt thoáng hiện không lớn nhưng quá tú một chút tôi hiểu nhữ mày cái này cũng không cách nào quái trầm mặc hắn là từ chính diện đến nhìn hắn cái dạng này nghĩ lại chiêu ý đồ quá rõ ràng đối diện vừa nhìn thấy liền có p h o n g bị trực tiếp kéo về phía sau vị trí mang theo dự phán thành điểm ở bên trong cho dù là thoáng hiện e giờ đều không dù sao đều là tuyển thủ chuyên nghiệp tốc độ tay không phải bình thường người chơi có thể so ông tỷ cũng rất quyết đoán cái chủng loại kia thoáng hiện đều thả là tương đương một r ọ n g người giao thoáng hiện người ta cũng giao thoáng hiện nói rõ tất cả mọi người không có thoáng hiện bởi như vậy khoảng cách là không đủ không lớn mạn p h c h trong lúc nhất thời lúng túng mấu chốt đối diện ba người có thể tốc độ ánh sáng tập kích hắn l ẹ m tợn lạn dây xích trực tiếp khóa lại hắn còn không có thoáng hiện t ô hiểu vừa nhìn liền biết cái này sóng trầm mặc đã không có ai cũng cứu không được a bảo đầu châu còn chưa đi đến đâu liền bị dê một bên trên đơn dùng truy cho truy đi bọn hắn cũng không tham liền nghĩ lại đánh g i ế t cái mạn p h c h là được cũng không nghĩ g i ế t đầu châu nói thật cái này mạn p h c h là da ma kháng chủ yếu chuyển bận liền dựa vào bên trong giã l ẹ m tợn cùng lý đi hai người kia xử lý thị trang mạn phật khẳng định cần một quãng thời gian đầu châu thoáng qua một cái đến cũng là có thể chịu tổn thương chủ lỡ như hắn quy tương đối tốt lập tức đụng bắt đầu tầm hai ba người để dạ sổ tiếp lớn cái này sóng hay là có biến cho nên còn không bằng ổn điểm ta đem ngươi truy đi cũng đừng nghĩ lấy tới cứu người dê một bên trên đơn cũng học thông minh tốt nhất khẳng định là đem dạ sổ truy đi dạ sổ truy đi về sau đầu c h â u chính là tặng ngươi một cái đầu c h â u coi như có thể chịu cũng bất quá là dùng nhiều vài giây đồng hồ thời gian mà thôi nhưng dạ sổ phong tường một m g ụ tại đối với hắn phóng đại chiêu liền tương đương với không lớn hay là lựa chọn đầu trâu ổn thỏa điểm bán a bảo bay đi về sau tôi hiểu cũng không có gì ý nghĩ cái này song c h ầ m mặc chỉ có thể bán một mình hắn là không thể nào bên trên m ạ n vạch tại đ o à n chiến bên trong đã không có tác dụng hắn trang bị còn chưa tới loại kia có thể chịu thật lâu tình trạng bị giải quyết về sau tôi hiểu cũng chạy không thoát đi hắn còn không có thoát hiện thực tế đánh không được b ạ c h b ạ c h đi lên đưa cái đầu người không cần thiết cái này đem tranh tài đưa cũng không có b ắ t h ư ở n g tôi hiểu bây giờ không có lý do đưa trận đấu này tôi hiểu tâm lý đích xác như cái bình thường chơi game người ai ta ta c h ầ m mặc chết về sau tương đối khó chịu có chút tự c h nói mà phải cái này anh hùng quả nhiên không phải cái tốt lựa chọn nhất là trung đàn vị trí này h á n mạn phách cũng có đoạn thời gian không có chơi qua kia cũng là trước kia còn không có đánh nghề nghiệp chuyện lúc trước cái này sóng h o i cựu truy ngậu đem mình làm rất khó chịu đặc biệt mới vừa rồi bị ba người vây quanh đánh thời điểm chạy lại chạy không thoát cảm giác bất lực quá cường liệt tôi hiểu có thể nói cái gì đâu cái này sóng nếu là trung tâm khả năng chính là không giống kết cục nhưng chính diện tới mạn phách thực tế là có chút xấu hổ nếu là loại kia đại đoàn chiến c ò tốt người đều cùng một chỗ thời điểm đối diện cần thiết phải chú ý nhiều lắm không chỉ ngươi một cái mặt v ạ c h hiện tại liền nhìn chằm chằm ngươi một cái đâu loại tình huống này từ bên cạnh hoặc là cuốn sau khả năng hiệu quả sẽ tốt hơn tôi hiểu chỉ có thể an ổ i cái này s ó n g không trách ngươi dưới sóng chúng ta h ả o h ả o phối hợp chính là vấn đề không lớn sau đó mấy phút bên trong cờ cờ bên này ổn thỏa không ít cũng không dám lại cho cơ hội song phương hiện tại đầu người là đánh ngang kinh tế cũng không kém là bao nhiêu trước mắt là cái thế cân bằng bán đích xác không có sóng tư bản phía bên mình dạ xô mặc dù mập nhưng đối diện lẹm tợn cũng không kém nói thật lẹm tợn cái này anh hùng m ậ bắt đầu cũng rất khủng bố so giả sổ vô giải địa phương ngay tại ở có thể thanh m á u biến mất thuật hai ba phút về sau giống như lại có chiến đấu phát sinh đối diện lại tới lên đường đây là không có chuyện làm liền nghị an bài g i ả sổ trần mặc mạn p h c h thấy tình thế liền đến cái truyền t ố n g truyền t ố n g đến tháp phòng ngự dưới phòng ngừa đối diện bất tháp xem xét truyền t ố n g đối diện liền rút mạn p h c h đến nơi g ư còn bất tháp đó là chịu chết hành vi ẩm t ô hiểu đều không nghĩ tới trần mặc bằng vào gia tốc hiệu quả lại muốn đi lên lớn kết quả cái này đại chiêu lúng túng lại không cái này lần này không phải đối diện tránh nhanh là đại chiêu khoảng cách căn bản cũng không đủ Trầm ặ c p h á n đ o á n sai lầm. m m ư ơ g 458, mà theo gió tắp tiến lên chương 458, m à theo gió tắp tiến lên trí mạng không lớn là đánh cái này trò chơi lúc khó xử nhất mấy cái c h à n g cảnh một trong thật vừa đúng lúc chính là trầm mặc trận đấu này đã kinh lịch hai lần ngươi nói nếu là cái không thế nào quá an đại chiêu anh hùng bất được mọi người sẽ không nói cái gì khả năng nhìn thấy cũng làm không nhìn thấy thế nhưng là màn phách cái này anh hùng đánh nhau thời điểm liền dựa vào cái này đại chiêu ngươi lập tức không lớn đây không phải để đồng đội tuyệt vọng sao không sai hiện tại tô hiểu liền có như vậy một chút tuyệt vọng n ư ơ n g vị t ạ không phải đâu trước đó làm sao không gặp n g ư ơ i chơi như vậy trò chơi đâu ngươi nếu là sớm một chút có trình độ này ta chẳng phải là cũng sớm đã ra t à i bạc triệu sao còn cần đến ở đây làm cái nho nhỏ tuyển thủ chuyên nghiệp đi biệt thự người mẫu trẻ hắn không thơm à xong trầm mặc cái này đại chiêu không cái này sóng giống như không có cách nào đánh ai nha trầm mặc gấp nha cái này đại chiêu khoảng cách từ chúng ta thị giác xem ra là thật một điểm khoảng cách đều không đủ ta cảm thấy ohz hay là đi nhanh lên đi cái này m ạ n phải chỉ có thể bán đừng nói là tôi hiểu dù là ba cái giải thích nhìn thấy trầm mặc cái này mạn phải không lớn về sau cũng là tương đương tuyệt vọng trầm mặc lại một lần bóp chết tô h i ể u tú bắt đầu hy vọng dê một bên kia vốn là ba người có nhiều người ưu thế mặc dù ba người bên trong đơn độc chọn một cái ra sức chiến đấu đều không có tô h i ể u lợi hại bất quá người ta rủ sao thêm một người đây là cứng nhắc t r ê n lệ hay h là đạo lý kia trầm mặc cái kia đại chiêu thả tốt để tô h i ể u có thể đem đại chiêu nối liền đến cái này sóng vẫn có thể đánh không sau khi lớn lên vẫn là thôi đi để người sợ hãi song kiểu ca ngươi đi mau ta khờ so trầm mặc vừa rồi truyền tống về sau đích thật là có chút cấp trên hắn cái này mạn phách trận này chơi không có chút nào tồn tại cảm nhất là cái kia thoáng hiện không lớn xem ra hết sức khó xử đoán chừng q u a y đầu muốn lên tiệm cơm liền nghĩ cái này sóng hảo hảo biểu hiện một chút ai ngờ hắn đến cái càng quá đáng không lớn cái này sóng không lớn về sau trầm mặc đầu góc mới xem như thanh tịnh lại biết mình lại đưa trận đấu này tỷ lệ lớn khả năng không có hiệu ca đoán chừng một người là bổ sung hắn cái này mạn, phạch lỗ thủng. Về sau cái này mạn phách tại tranh tài bên trên thật là cần phong ấn bên trên người bình thường đều cảm thấy cái này sóng phải bán tôi hiểu lại không cho là như vậy hắn cảm thấy vẫn là có thể thao tác vừa rồi kia sóng bán trầm mặc là thật không có cách nào đánh bởi vì s o n g chiêu đều không tại hiện tại liền không giống nhóm lửa cùng thoáng hiện đều có gia sổ cái này anh hùng có thoáng hiện về sau đích s á t thao tác không gian liền sẽ lớn không ít lại thêm tôi hiểu hiện tại có u y ễ n ảnh chi vũ tại tại hp bay đầu tương đối thấp thời điểm có thể cho hắn cung cấp một cái hậu thuẫn gia tăng điểm kháng tổn thương năng lực hiện tại tôi hiểu trang bị đã rất tốt đánh đối diện lẹm tợ làng cùng lý đi vẫn tương đối nhanh đương nhiên đối diện hai người kia đánh hắn cũng không chậm liền nhìn kỹ năng tỷ lệ chính xác còn có một chút đối diện ba người này có k h ô n g chế là không sai nhưng không có cứng răn khống nếu là có cứng răn khống lời nói tôi hiểu là không dám lên bọc t ỷ e còn có lẹ t ợ làng e kỹ năng dây xích đều là không ổn định kỹ năng không nhất định có thể khống ở tôi hiểu ngươi nếu là đối diện có cái dề nẹt tổng loại này anh hùng tại không giải thích một cái vê đ ú t liền cho ở kia còn đánh cái truy là thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có đối diện không nhất định khống ở hắn kia t ô hiểu người có thể nói liền tương đối tự tin ngươi đừng sợ ở phía trước kiêng có thể đánh t ô hiểu cũng không có nhà danh trầm mặc càng không có t r á c hắn h cái này nếu là đặt người qua đường bán bên trong đụng phải tâm tính không tốt cái loại người này nhìn thấy mạn p h ậ t cái dạng này đoán chừng đến mấy cái dấu hỏi liền treo máy đi trước kia t ô hiểu chơi game tâm tính có được hay không cái này không dám nói nhưng bây giờ t ô hiểu tâm tính đã bị l u y ệ ra trước kia ngươi cùng tiểu v â như vậy làm giận thời điểm ta cũng không có cầm đem đao đem các ngươi hai đâm nhà không cái lớn mà thôi đây coi là cái gì bà bà thương các ngươi vừa nghe đến t ô hiểu nói có thể đánh không biết vì sao trầm mặc cảm giác mình lại có điểm tâm định xuống dưới Mạng này anh hùng phách cái tại r ừ đ thao i bên n i lại còn không tác i g quá trình bên trong tôi hiểu vẫn tương đối chú ý tổ vị mấu chốt kỹ năng tỉ như nói lý đi quy cùng cái kẹp còn có bộc tỷ l ẹ m tợn l ạ n g khống chế nhất định không thể ăn đến ăn vào về sau khả năng người liền không có cái gì thao tác không gian phải chú ý kỹ năng hơi nhiều c ũ may t ô hiểu đối với mình tậu bị là tự tin vô cùng mà lại có cái phong t ư ờ n g tại đi đi cùng l ẹ m tợn l ạ n một chút kỹ năng cũng có thể đánh trầm mặc mạn phải tiền kỳ trực tiếp chồng ma kháng ở thời điểm này liền cho thấy tác dụng dê một bên kia một lát xử lý không xong người này thế nhưng là ngươi không xử lý hắn đi hắn ở phía trước cũng rất đáng ghét cho ngươi chỉnh tương đối khó chịu lẹn tợn l à n vê đốt kỹ năng thậm chí đều không bởi vì t ô hiểu t r ợ thực tế quá linh hoạt binh tuyến b ĩ n h viễn là dạ sổ có thể hay không tú bắt đầu mấu chốt nếu là không có binh tuyến lời nói t ô hiểu cũng sẽ không lựa chọn đánh m ạ n t ô hiểu dạ sổ thực tế là quá linh động tại binh chồng bên trong không ngừng xuyên qua xoay tròn cùng những cái kia cứng đờ dạ sổ xem ra đích thật là hai loại hoàn toàn khác biệt cảm nhận đối diện liền nhìn cái này dạ sổ một mực l o ạ loẹn cũng không biết hắn muốn làm gì cùng cái cá chạch ngươi còn sợ không tới hắn chỉ thấy t ô hiểu tại e tiểu binh quá trình bên trong đột nhiên cải biến phương hướng của mình là e tránh dạ số một cái tương đối cơ bản thao tác có tay là được có thể ek tránh rất nhiều người bất quá đánh ra hiệu quả người cái này thao tác mới có thể bị người thổi phồng nếu không thống nhất loại l o ạ không có chứng dùng tôi hiểu cái này sóng ek tránh trực tiếp bạo tạc mang theo ba người đối diện dù là có kỹ năng cũng không kịp phản ứng tôi hiểu kiếm quá nhanh đau nhức bên trong nhà k h ắ c đau nhức cuồng phong tuyệt hơi thở c h ả m tổn thương đánh ra không ít nhóm lửa hay là bọc tại ni đi trên thân cái thứ nhất tử trận quả nhiên là ni đi bởi vì hắn quá dễ giết mà lại hắn hp là kém nhất một cái kia chết một cái ni đi đối diện cũng hoảng biết cái này sóng là không có cách nào đánh lẹp tợn lặn sau khi rơi xuống đất phải nắm chặt vê đút kéo ra vị trí hắn vê đút lúc này mới làm l ệ n h tốt để lẹp tợn lặn khó chịu là trầm mặc m ặ n phách trực tiếp một cái bánh xe quần quận theo tới trên người hắn đến cái giảm tốc cũng quá b u n n nôn t ô hiểu nhẹ nhóc đuổi theo dùng e tiếp thân tiêu uy lại phối hợp mình bình a cái này sóng toàn bộ đều phải chết hắn tương đối khó chịu không biết vì cái gì có đỏ bờ uff giả sổ cảm giác đánh người liền đặc biệt đau tại bị giảm tốc tình h u n g giới lẹm tợn l ằ n cũng biết mình chạy không thoát bất quá cuối cùng còn muốn lấy d â y ruộng một chút đến cái gì hình hoán ảnh thông qua nhị đoạn vê rút ma ảnh mê t u n g trở lại hắn vừa rồi vị trí bên trên nhưng tôi hiểu bên này liền cùng sớm dự phán như vậy trên tay là vừa v ạ n có gió hắn dừng lại về sau quay đầu chính là một cái q uy gọi dòng thổi ra ngoài kỹ năng này là cùng lẹm tợn l à n nhị đoạn vê rút cơ hồ cùng một thời g a thả đánh lẹm tợn thời điểm bao nhiều ngươi phải mang một ít dự phán ở bên trong mới được bay thổi bắt đầu t ô hiểu thao túng dạ sổ quá khứ lại là một kiếm một chút bình a liền mang đi lẹm tợn lạn xem ra không tính sức tưởng tượng nhưng hiệu quả cũng không phải bình thường tốt luôn n kỳ hiệu cầm súng lẹm tợn lạn đầu người về sau t ô hiểu cũng coi là thành công cầm súng song sát cái này sóng hai đánh ba thu hoạch được thắng lợi đáng nhắc tới chính là lẹm tợn lạn hay là cái kết thúc đầu người bụng tràng tranh tài đối diện lẹm tợn lạn phát d ụ c vẫn tương đối mập hiện tại đã ba người đầu hai trăm đồng tiền tiền thưởng tăng thêm đầu người hết thể năm trăm khối bị t ô hiểu bỏ vào trong túi mới vừa rồi còn có thể nói trận đấu này một bên dạ s ô m ậ p một bên là lẹm tợ làm ậ p hai người đều có thao tác không gian hiện tại liền phát sinh biến hóa từ trung cũng tím bảo đến bây giờ tô hiểu nhất chi độ c tú đã không ai phát dục có thể sánh được tô hiểu còn lại một cái p o c t ỷ giảng thật đã không tính là gì không ai đem người này đặt ở mắt bên trong p o c t ỷ liền tự mình lời nói cùng m ạ n phải không sai biệt lắm ngươi có thể tùy tiện khi dễ hắn cái này trò chơi chính là nhìn trang bị ai giả bộ chuẩn bị tốt liền ai khi dễ ai chứ sao cái này nếu là pokty trang bị tốt không đánh nổi lời nói đó chính là hắn khi dễ ngươi rất đơn giản hiện tại bộ c ty cái này trang bị căn bản là gánh không được tô hiểu đánh đập càng đừng đề cập còn có cái đỏ bờ uff gánh càng là thông thuận dê một bên trên đơn cũng biết mình g i ấ y rủa thế nào đi nữa đoán chừng đều không có tác dụng gì cái này sống là hắn phải chết thế là hắn cũng quả quyết trực tiếp lựa chọn quá khứ e trở mặc trở mặc mặn vạch quả thật bị đánh đập một vòng về sau hiện tại hp đã không tốt lắm mà lại hắn không có thoáng hiện không có đại chiều người ta nghĩ rằng hắn đánh hắn là không có biện pháp nào tô hiểu cũng cứu không được dê một bên trên đơn hay là có thu hoạch thành công đổi đi trở mặc ngược lại là che giấu không được bọn hắn lần này hay là đại、bại. bị đánh ra một đ ổ i ba còn để lẹm tợn lạng chết một lần quả thực bệnh thiếu máu được không càng chết là cái này sóng là dạ sổ cầm tam sát quả thực là tin dữ cái này dạ sổ nếu là phát dục lên tái xuất điểm phòng trang để cho mình không dễ dàng như vậy chết có thể nói thật sự không cách nào xử lý liền nhìn xem hắn lục thân không nhận tùy tiện chặt đi ở trong trận đấu loại này anh hùng nhưng so phát dục bắt đầu kiếm thánh muốn vô não nhiều t r ê n tài bên trong ngươi kiếm thánh trừ phi phối cái bảo thạch không phải thật sự không cách nào đánh để ngươi đi vào liền ra không được dạ sổ hay là không giống nhau lắm trâm mặc mặc dù chết rồi bất quá tâm tình không có bị ảnh hưởng đến hướng phương diện tôi nghĩ hắn còn hôn ba cái kiến tạo đâu trọng yếu nhất chính là bọn hắn đánh thắng thành công một vợ ba cái này s ó n g hắn không lớn xấu hổ có thể nói trình độ nhất định bị che bình thường đều là đánh t h u a mọi người mới có thể bắt tù chiến tranh ngươi đánh thắng lời nói nói thật vậy liền còn tốt không đến mức hung hăng bắt lấy ngươi phun trâm mặc nhịn không được liền nói a đủ cái này thao tác hiểu c a n g lưu bức ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất giả sổ a bảo ha hiểu càng lưu bức còn cần ngươi nói liếm cầu trâm mặc di lặc nhịn không được nói m á ơi cái này ép cờ tránh là thật do người lập tức mang theo ba cái ô hát dệt cầm xuống tam sát ta cảm giác trò chơi đã kết thúc hoa hoa không khỏi n ở đủ cười nhìn xem di lặc nói huynh đệ ngươi xác định sao cái này chân thật định ô hát dệt tương đối thuận thời điểm cờ vờ bình thường là sẽ không thua mà lại h ắ n cái này đem đã không gọi thuận cái này phát dục có chút vô địch di lặc khẳng định nói mà lại ta không phải nam nhân kia các ngươi yên tâm đi ta là sẽ không được sữa đoàn m a ở bên cạnh nói t i ế n nói kỳ thật các ngươi biết nhất làm cho ta yên tâm chính là điểm kia sao cái gì đó chính là dù làm ạ n phật đại chiêu phát huy không được tác dụng ô hát d ẹ t mình cũng có thể tiếp ra rất tốt đại c h i ê u đến cái này liền tương đương lợi hại hai người khác đều vui vẻ lên nói thật chúng ta lúc trước nhìn thấy cái này đội hình thời điểm đều cảm giác giả sổ một cái đại chiêu không đủ dùng kết quả kết quả là còn phải dựa vào chính mình từ giải thích nhẹ nhõm khẩu khí có thể nghe được mọi người đã tại quán quân đ ế n g ư ợ c mặt khác ở trên đường mang tuyến thời điểm tô h i ể u cùng đối diện bên trong giã còn đánh một đợt chủ yếu vẫn là đối diện lẹm tợn lặn ra tay trước thẳng thắn đến nói lẹm tợn một bộ tổn thương đánh vào tô hiệu trên thân vẫn có chút đau mà lại cái này lẹm tợn lạn mang cũng là nhóm lửa người đánh cái mặt vách tiên kỳ nhất định phải tìm kiếm đánh giết không mang nhóm lửa không thể nào nói nổi cho tô h i ể u tạo thành một chút phiền phức bất quá vấn đề cũng không phải là rất lớn bộ dáng bởi vì tô h i ể u trang bị quá tốt hai người kia tiền hậu kỳ cũng ra không là cái gì đ ồ phòng ngự mà lại tô h i ể u thành công lợi dụng tảng đa q u á i phong t ư ờ n g thẻ tầm mắt e kỹ năng vừa đi vừa về tú một chút hai người kia giải thích đều thổi lên cái này xóm thao tắc rất chi tiết nhưng tô hiệu cảm thấy cũng liền chuyện như thế đi vấn đề cũng không phải là rất lớn bộ dáng cuối cùng thành công đánh g i ế t l ẹ p tợn lạn đi đi chạy mất l ẹ p tợn lạn cái này anh hùng ngay cả tiếp theo chết hai lần vẫn tương đối tổn thương có chút khó chịu đã dễ một trước mắt xem ra đại thế đã mất mặc dù kết quả cuối cùng là tất cả mọi người có thể đ o á n được bất quá thật đến lúc này ngươi vẫn là không nhịn được kích động cuối cùng muốn nên đo đ ư c á i thứ nhất vô địch thế giới loại tâm tình này không cách nào hình dung tranh tài tiến triển quá trình bên trong tô h i ể u khẳng định phải tại đường biên mang tuyến bởi vì hắn không có truyền thống u y ê n nhân cũng chỉ có thể ở trên đường mang nếu là hắn đi tới đường sợ đối diện còn lên mặt long làm văn chương nói thật có ả ạ c ù n g ni đi tại đánh lại long tốc độ vẫn là có thể dê một chậm rãi đánh xuống đã gần như không còn hy vọng khó đảm bảo bọn hắn tại tuyệt cảnh thời điểm sẽ làm ra vài việc gì đó tới nhưng mà ngoại ý muốn hay là phát sinh người vĩnh viễn không biết thắng lợi cùng ngoại ý muốn đến cùng cái nào tới trước lần này xảy ra chuyện người là đậu đành đánh cái tranh tài n g ư ờ i không thể trông cậy vào mỗi cái tuyển thủ đều không ra sai lầm hoặc là nói mỗi cái tuyển thủ kỳ thật bao nhiêu đều sẽ có một ít sai lầm nhìn sai lầm lớn tiểu ngươi không thể trông cậy vào tất cả mọi người giống như t ô hiểu t ô hiểu loại này thực tế là tình huống ngặt t ủ tìm tới cơ hội người hay là dê một trung đan lẹ vợ lạn hắn trực tiếp ngồi sổn bùi có dây mất đậu nành t h ỉ n h biểu diễn một chút thanh màu biến mất thuật chương 460, t r i da sổ tiếp hảo chương 460, t r i da sổ tiếp hảo cái này sóng ngươi nghiêm ngặt nói đến lời nói cũng không cách nào q u á i đậu nành chủ yếu vẫn là tầm mắt xác thực vấn đề tầm mắt làm không được đây cũng là cờ gờ chiến đội bệnh cũ dù sao cờ gờ trước đó trình độ mọi người cũng biết hiện tại coi như sức chiến đấu tăng lên rất nhiều bất quá một chút vận d o n h chi tiết đồ vật không có nhẹ nhàng như vậy liền thay đổi qua đến ngươi muốn đổi cái cái khác tầm mắt lợi hại c ư â n g đội tại loại ưu thế này thời điểm làm tầm mắt khẳng định là để đối diện rất khó chịu cơ cơ tầm mắt để lẹp đỡ làng còn có cơ hội lẹp đỡ làng cái này anh hùng đích s á p phải như t h ế đánh tại trung hậu kỳ thời điểm liền phải tìm cơ hội tránh bụi cỏ nhìn xem có hay không may mắn mà lại lẹp đỡ làng trên thân nhất định là mang quét xem ngươi nếu là ngồi s ổ m ở trên mắt lời nói chẳng phải là vô cùng xấu hổ nếu có thể đem cái này trò chơi hoàn thành khủng bố cho chơi lời nói như vậy cái này lẹp đỡ l à n liền xem như thành công dê một c h u n g đan mặc dù bị tô hiểu ngay cả tiếp theo giết hai lần hay là rất tổn thương nhưng hắn phát dục vẫn còn không tính là kém tốt xấu trước đó là cầm cái ba người đầu bộ binh cái gì đều không có vấn đề dẫn trước mạn phải không ít dây c à i a giờ hay là không có vấn đề truy loại này anh hùng một người thời điểm là thật có điểm bất đắc dĩ mà lại thời gian này điểm n g ư ờ i không thể trông cậy vào người ta liền ra cái uốn g ma đao loại hình trang bị bị dây cũng bình thường a giờ không làm người hệ liệt không thể không nói dê một chiến đội ưng ả n h vẫn tương đối để người bộ phục tại loại này không tốt đánh thế yếu dưới cục diện thật đúng là cho bọn hắn tìm được cơ hội đều coi là tranh tài không có lo lắng nhưng dê một đứng ra tự mình cùng mọi người nói một tiếng không chết một cái đ ầ u nành lời nói vấn đề còn không tính là rất lớn vấn đề là c ờ gờ chiến đội bệnh cũ hay là bắt đầu phạm loại kia một cái tiếp một cái tặng anh em hồ lâu cứu ra ra vấn đề rõ ràng thần phong đều nói không ít lần thế nhưng là đang đánh thời điểm tranh tài mọi người vẫn là không nhịn được thỉnh thoảng liền cho ngươi đến một chút trận đấu này lại bắt đầu a bảo cùng đ ầ u nành lúc đầu cách cũng không xa một trước một sau hắn nhìn thấy đ ầ u nành bị lẹp đợn n dây thời điểm tranh thủ thời gian liền thoáng hiện quá khứ đây là dự định thoáng hiện quá khứ cứu đậu nành nếu có thể thoáng hiện đánh gãy lẹm tợn l ạ n một cái vê đ ú t lời nói đoán chừng hay là có cơ hội nhưng đối thủ này nhanh yêu cầu thực tế là quá cao hoặc là nói căn bản cũng không khả năng hoàn thành cái k i a thao tác cái này s ó n g chính là đ i ệ n hình tốc độ tay quá nhanh người không cứu được thành còn đem mình đưa đi bảo ngươi một cái không có thoáng hiện đầu c h â u lẹm tợn l ạ n không có khả năng bỏ qua ngươi một mực đuổi theo còn tại thẻ khoảng cách không cho đầu c h â u đỉnh hắn cơ hội cùng e kỹ năng làm lệnh tốt về sau dây xích trực tiếp liền chốt tại đầu trâu trên thân a bảo cố ý cùng xiềng xích giam cầm hắn thời điểm mới mở đại chiều đầu trâu đại chiều có thể giải khống bất quá đã không có cái gì dùng đối diện những người khác cũng đổi tới chỉ là as một người giảm tốc lưu người g i ả n g thật ta bảo đều không chịu được nổi mạnh sinh sinh bị truy chết nhất tao hay là tiểu v hắn cũng tại phụ cận xem xét bên này xảy ra chuyện tranh thủ thời gian mở đầu sói liền ra tốc lao đến tiểu v cũng biết chỉ bằng mượn hắn cùng đầu trâu đánh đối diện mấy người khẳng định là không được hay là lấy giải vây làm chủ e đi lên trực tiếp vung cái đại chiêu dù là hắn e về sau khoảng cách vẫn tương đối xa cảm giác mình tuyệt đối an toàn hắn không có vấn đề gì dù sao hắn cũng chỉ có cái này đại chiêu đại chiêu ném về sau còn lại hết thể tùy t u y ê n có thể cứu a bảo l i ề n cứu không được thì thôi tiểu v cũng biết hắn một cái đi rừng tại đại long đổi mới về sau tốt nhất đừng chết chết xảy ra vấn đề nghĩ là nghĩ rất tốt nhưng làm sao đối diện cũng nhìn chằm chằm hắn đâu a ma pháp thủy tinh tiễn một mực giữ lại không có thả đầu châu khẳng định chết rồi mở lớn không có ý nghĩa gì nhắm ngay vợ dạ gạ bên này liền bắn đi qua thình l i n h một tiện thật đúng là dọa tiểu v nhảy một cái cũng may hắn phản ứng đầy đủ nhanh hướng khía cạnh chính là một cái thoáng hiện tránh thoát ma pháp này thủy tinh tiễn tại đối mặt a đại chiêu thời điểm người nghị thoáng hiện tránh hướng phương hướng nào tránh vẫn tương đối trọng yếu nhiều khi một chút mất tập trung lời nói khả năng liền thoáng hiện truy tiễn tiểu bê cái này sóng thoáng hiện là không có vấn đề gì làm sao có cái lẹm tợn l n tại không sai hay là cái này lẹm tợn làn h á n đại chiêu cũng tốt trực tiếp hai đoạn vê đ ú t đi lên dùng dây xích liên ở tiểu bê khống ở về sau tiểu bê thật đúng là chạy không phát trên thân có cái dây đồng hồ tiểu bê suy tư một chút hay là không giao đi kéo dài về điểm thời gian này không có tác dụng gì hay là chết cơ cơ xảy ra vấn đề lớn lập tức chết ba người cơ h ồ chính là lẹm tợn sức một mình mang ra thiết đấu trong lúc nhất thời ba cái giải thích đều lặng ngắt như tờ có chút không biết nói cái gì vừa rồi đều nói muốn quán quân đến ngược không nghĩ tới đánh mặt đến nhanh như vậy di l ạ c thậm chí đều có chút hoài nghi mình sẽ không bị quản đại giáo cho truyền nhiễm đi giải thích cũng không thể nãy giờ không nói gì chỉ nghe ba hà nói cái này sóng mũ hoàng lẹ tợn l à n g thực tế là thật xinh đẹp dê một đánh một đợt không đổi bà xem như cầm máu dê một giống như muốn đánh đại long nhà bọn hắn cũng không quay đầu lại hướng đại long bên kia đi bộ ô n g t ỷ truyền thống đều lấy ra đoàn ma nói di lặc thanh âm bên trong đã có một ít lo lắng chỉ nghe h ắ n nói cái này nếu là cho dê một cầm đại lòng bọn hắn liền lật nha cảm giác c ơ c ơ hiện tại còn lại hai người có ý tứ hai người tô h i ể u cùng trầm mặc tô h i ể u là một mực tại lên đường bên này là tại tiểu l o n g khu đường sông chỗ phát sinh án mạng tô h i ể u không có truyền thống khẳng định là không qua được đ ầ u nành bị dây về sau tô h i ể u mới biết được xảy ra chuyện bị dây hình tượng hắn không nhìn thấy bởi vì tô h i ể u cũng không thích chơi g a m e thời điểm cắt bình phong trừ phi chết về sau hắn mới có thể cắt bình phong nhìn xem đồng đội tình huống bên kia đằng sau gia phụ cũng xảy ra chuyện đây là tô hiệu không nghĩ tới hắn cũng không kịp quá h ứ từ lên đường đi qua lời nói khẳng định không kịp quá khứ giao cúc vàng đều lạnh đây cũng là không mang truyền t ố n g tệ nạn đi nhóm lửa là tốt ngươi phải trả ra đại giới trong trận đấu bên trên đơn nhất định phải mang truyền t ố n g là có đạo lý trầm mặc ngược lại là có truyền t ố n g nhưng truyền t ố n g đang làm lạnh bên trong đâu kỹ năng này thời gian quá dài so thoáng hiện còn muốn lâu một chút liền hết sức khó chịu mà lại vừa rồi trầm mặc mới từ nhà bên trong ra không kịp đi qua chi viện tôi hiểu bên này một mực tại mang tuyến đem lên đường hai tháp mang rơi đáng tiếc cũng không chỉ khác biết đối diện đều đến đại lòng hắn cũng không cái gì biện pháp chỉ có thể tranh thủ thời gian tới t r ầ mặc m mạn phách cũng là đi bộ đổi tới tôi hiểu vẫn tại chính diện tao hắn cũng không dám bên trên một cái đánh năm cái không tồn tại được không t r ầ mặc m cũng nhanh đến hắn phải chờ một chút t r ầ mặc m ẩm bên cạnh t r ầ mặc m đột nhiên xuất hiện thoáng hiện đại chiêu tiến vào lòng hố lập tức nổi lên năm người a đủ tôi hiểu người đều kinh cái này đại chiêu Dạ sô t i ế t hảo chương bốn trăm sáu mươi mốt cự tuyệt bị lật bản chương bốn trăm sáu mươi mốt cự tuyệt bị lật bản trận đấu này chờ mặc mạn phách đại chiêu một mực là tương đối lung túng loại kia không đại thành vì trạng thái bình thường trông gậy vào hắn có thể đến điểm tác dụng đâu một mực không lớn mạn phách ngươi nói hắn b á n này đánh thường thường không có gì lạ đều xem như dễ nghe kết quả không ai nghĩ đến đột nhiên liền đến tác dụng mà lại cái này tác dụng còn giống như thật lớn bộ dáng nếu là cái này mạn phách là ra ap như vậy đối diện nổ nếu là cái này mạn phách tại đường đường chính chính đánh đoàn thời điểm lớn đến đối diện năm cái đối diện cũng nổ hết lần này tới lần khác đây là đội ngũ khó chịu nhất thời điểm bọn hắn chỉ có hai người cái này một đợt trung tâm năm người cũng không biết là tốt hay xấu nhưng t ô hiểu là khống chế không nổi trong cơ thể mình hồng hoang chi lực mẹ nó lập tức năm cái bay ở trên trời người cái nào chơi dạ sổ có thể đứng bước cái này dụ hoặc tin tưởng không có đi đau nhức bên trong nhà k h ắ c đau nhức nghĩ đ ề u không mang nghĩ cái này đại chiêu nhất định phải tiếp nếu là tiếp không lên cái này đại chiêu lời nói đoan chừng tô hiểu có thể hối h ậ n chết quan quân còn có thể lấy thêm ngươi trông cậy vào trầm mặc lần sau còn có thể trung tâm năm người đoan chừng là không cái gì cơ hội hai người cái này đại chiêu phối hợp có thể nói là lý tưởng nhất bên trong loại kia cũng đánh ra nhất định tổn thương nhưng mà vẫn là không có biện pháp đạt tới loại kêu m i ệ u sát hiệu quả không thích hợp đại chiêu lúc kết thúc t ô hiểu liền cảm giác muốn chuyện xấu mẹ nó lớn đến năm người chồng bên trong đây không phải vui vẻ gió nam thao tác sao cùng ta gió t á c kiếm hào hẳn là không quan hệ thế nào đi t ô hiểu thuận thế liền hướng bên ngoài e trực tiếp lôi ra tới đối diện dê một bên trên máy ảnh giờ s l ứng cũng rất nhanh hắn nghĩ bích đông t ô hiểu chỉ cần cái này sóng đem t ô hiểu đặt tại trên tường năm người nháy mắt liền có thể đem cái này dạ sổ cho dây mất đại nhân đầu không liền đến tay sao lấy thêm giới cái này lại lòng có thể nói lật b à n đã gần ngay trước mắt bất quá tô hiểu phản ứng cũng rất nhanh bởi vì hắn là c h c e làm hàng đơn bị rời hoặc tí lại e đến trên người hắn thời điểm cái góc độ này nháy mắt liền không đối tương đương với hắn còn giúp chuyện giúp tô hiểu đẩy ra phía ngoài một chút khoảng cách bởi như vậy lời nói tô hiểu là an toàn bị đánh người là trầm mặc cũng may trầm mặc đầy đủ thịt còn ra cái thạch tập ủy chuyên môn vì kháng đòn m à sinh dê một người tại long hố bên trong cũng không được khá lắm thụ một mực bị đại lòng đánh hiện tại càng là có chút loạn có người đánh long có người đang đánh mặt、phải. lúc đầu dê một quyết sách là mặc kệ hai người kia đường đường chính chính đem đại long đánh lại nói cùng đánh đại long câu dẫn hay là không giống nhau lắm đối diện liền hai người n g ư ơ i câu dẫn cũng không có ý nghĩa gì còn không bằng quả quyết đem đại long cầm xuống đầu này đại long rất mấu chốt giết hai cái người cũng không bằng cầm đầu này đại long đoán chừng đối diện hai người kia cũng chính là tới quấy dối một chút ta dê một coi là tô hiểu hai người bọn họ không dám trực t i ế p đánh hai đánh năm k ỳ tích đoàn chính là có thế nhưng là ngươi trông cậy vào mạng phải thêm giả sổ hai đánh năm sao giống như có chút độ khó nhà kết quả cờ gờ chiến đội phong cách tại thời khắc này hiện lộ rõ r à n g ra chúng ta mặc kệ đối diện mấy người mình mấy người nên đánh thời điểm nhất định phải đánh tuyệt đối nghiêm túc trông mặc cái này sống rất quá quyết thậm chí sớm một câu đều không nói trực tiếp liền thoáng hiện hướng tôi hiểu là bị ép đuổi theo một cái kia nói thực ra vừa rồi đại chiêu quá hấp dẫn người một lần nữa trở lại đoàn chiến bên trong dê một bên này xem xét cờ gờ chiến đội hai người còn giảm đánh trong lúc nhất thời cũng tới đầu trực tiếp dự định chơi chết hai người kia đều đến tới trước mặt ngươi không thể ngồi xem mặc kệ nha đặc biệt dạ sổ tổn thương quá cao ngươi nếu là mặc kệ hắn thật có thể sẽ xảy ra chuyện d ê một người bị đại long như thế kéo dài phun kỳ thật cũng rất tổn thương hơn nữa còn bị giảm s o n g kháng đại long hố bên trong bây giờ nhìn lại cũng không phải là một nơi tốt t ô hiểu là ra còn thật thoải mái b ố c ti cách hắn gần nhất hai người là dán thân đi ra đến t ô hiểu khẳng định trước chuyển vận cái này b ố c ti ngươi đừng nhìn b ố c ti một thân hộ giáp nhưng hắn trang bị tiến độ theo không kịp t ô hiểu đánh hắn hay là rất nhanh tuy hai lần về sau trong tay thổi một cái gió nổi đến t ô hiểu tranh thủ thời gian hướng long hố bên trong thổi khá lắm lập tức thổi lên ba cái tổn thương xem ra không tầm thường đáng tiếc là hiện tại không có đại c h i ê u cũng chính là đơn thuần đánh cái đánh bay hiệu quả mà thôi để trầm mặc hơi thở phào lúc này trầm mặc có thể hay không sống sót đã không trọng yếu hoặc là nói hắn là nhất định phải hy sinh cái điểm kia chủ yếu vẫn là nhìn tô h i ể u bên này tô h i ể u cũng không đội mà tiến vào long hố không nhanh không chậm đánh bọc đi bọc tỷ căn bản là gánh không được đối diện cũng phát hiện cái này mau chạy ra đây gây sự với tô h i ể u cũng may có cái phong tương tại ngăn trở rất nhiều tổn thương để đối diện nhất là as vô cùng k ó chịu đang trầm mặc nhanh không được thời điểm tô hiệu cũng không đành lòng mắt thấy một tỷ vê đốt kết thúc t ô hiểu trực tiếp e đến đống người bên trong bắt đầu điên cuồng xoay tròn bạo kích tổn thương thực tế quá cao cái này as bị đụng hai lần liền theo là không có biện pháp nào tại giả s ô trước mặt vô chuyển vị a dở là thật đứng không n g n g đặc biệt là phát dụng biến thái như vậy giả s ô đánh d ụ n g as về sau liền nhẹ n h ó m rất nhiều t ô hiểu còn có khải hoàn hồi máu tại là thật không có vấn đề gì sinh mệnh trước mắt không có uy hiếp thao tác phương diện t ô hiểu là không hề có một chút vấn đề cái này một đợt trừ cái kia lớn đến năm người đại chiều còn lại xem ra cũng không phải là rất hoa lệ chỉ có trò chơi lý giải cao người mới có thể nhìn ra một chút chi tiết phía trên tô hiểu là cỡ nào biến thái nị đị là bị cái thứ nhì giải quyết hết t ô hiểu nhóm lựa hay là cho hắn người này bất tử nếu là cho hắn sữa bắt đầu hay là rất khó chịu Đu kỳ thật đ u ô n vẫn kỳ hiệu t ô hiểu xử lý nị h đ i cầm xuống song sát thời điểm trở mặt liền ngã cũng nhờ có cái kia thạch tượng quỷ bản g i á c tại năm người trong đống mở ra về sau thì không t ừ n g nổi không phải thật đúng là kháng không được thời gian lâu như vậy còn lại ba người t ô hiểu cảm thấy một người áp lực không lớn linh xảo tẩu vị tránh lẹ tợn dây xích gần sát về sau tôi hiểu thậm chí chỉ dùng giản dị tự nhiên b ì n h a liên tốt bạo kích tổn thương da giòn đều là không chịu được nổi c h ỉ b ậ t kỳ hiệu lẽ vợ làn vừa chết chuyển b ậ n người đều không có càng thêm không có bất ngờ còn lại bên trên đơn cùng phụ trợ mặc dù là không có dễ giải quyết như vậy nhưng bọn hắn không có năng lực phản kháng nha nhất tao chính là thợ dịp trả lại b o ặ c tìm một cái đèn lồng hai người kéo đến cùng một chỗ liền càng thêm thuận tiện tôi hiểu thao tác v ẹ n t a kỳ hiệu lần này không có cái gì ngoài ý mớn tôi hiểu đứng gắn cầm số năm riết thế giới thi đấu trong trận chung kết năm riết tôi hiểu cũng h ẳ n là người thứ nhất thế giới thi đấu cầm xuống năm giết nhiều nhất người cũng là tôi hiểu xinh đẹp cái này sóng hai đánh năm không hổ là cờ gờ chiến đội mang tính tiêu chí hai đánh năm lại tới giải thích kích tình triệt để bị nhanh lửa ô hát dẹt cùng trầm mặc cái này sóng đánh quá quả quyết ô hát dẹt cầm xuống năm giết cự tuyệt bị dê một lập bàn chương 462, a p một v một chương 462, a p một v một lon đôn tổng quyết tái hiện trường trong lúc nhất thời yên t ĩ n h i mắng an t ĩ n h giống như thư viện kỳ thật hôm nay toàn bộ trận chung kết cái này mấy trận đánh xuống bên này người xem đều là rất an tĩnh tại châu âu sân nhà khẳng định đều là dê một chiến đội người ủng hộ chỉ tiếc đánh không lại đối diện bị cờ g một mực án lấy đánh đối châu âu người xem đến nói trận đấu này nhìn đích thật có chút bực mình vừa rồi dê một tìm được tiếp đấu mắt thấy có lật bàn manh mối thời điểm hiện trường có thể nói kém chút lại nhịn không được thanh âm trần tiên tôi hiểu mang theo t hai nghe đều có chút chịu không được hiện tại cuối cùng là an tính lại dễ chịu tôi hiểu vừa rồi một đợt năm l i ế t trực tiếp để tranh tài mất đi lo lắng càng là đem một chậu nước lạnh tưới vờ à og một trên đầu lật bàn hy vọng trực tiếp phá diệt hiện tại thật là cái gì cũng không có bị l ờ lờ chiến đội ba không giống như trở thành một loại truyền thống năm ngoái thực lực bọn hắn còn không có năm nay mạnh thời điểm ở thế giới thi đấu t ố p tám thi đấu bên trong chính là bị lờ đợ lờ quốc gia chiến đội cho ba so linh lần này lại đến một lần có chút làm tâm tính cũng may châu âu bên này chiến đội không nói những cái khác tâm tính phương diện này vẫn tương đối đúng chỗ tranh tài còn tại tiến hành đâu vào đấy bên trong trầm mặc mạn phạch là ngược lại nhắc tới cũng là khôi hải cuối cùng dê một năm người lực chú ý đều tại trên người tốt hiểu trầm mặc là bị đại long cho phúc chết trận đấu này trầm mặc chính là lấy ra bán chết cũng liền chết rồi đồng đội có thể thu cắt là được bên này tiểu v cũng là kịp thời chạy tới trực tiếp tiếp bàn đại long tại đối diện đoàn d i ệ t tình hùng dưới đánh đại long thực tế là quá đơn giản nhắm mắt lại đều có thể đánh xong t ô hiểu sau khi về nhà trang bị tốt dọa người đã bốn kiện mặc trên người mà lại trận đấu này là t ô hiểu lần thứ nhất ở trong trận đấu gia phục sinh giáp cái này trang bị trước kia t ô hiểu là muốn chết trận đấu này liền không quan trọng bình thường thi đấu tình hùng dưới ai cũng không muốn chết tại đẩy tiến vào quá trình bên trong dê một bên kia đã rất khó chịu ạ cái này anh hùng c ò tốt mặc dù là có chút tạo gió hương vị bất quá có lũ ạ nạ gió lốc về sau quân thanh tốc độ vẫn là có thể mở quy dừng lại điền quẩn g đi a chính là lẹm tợn làng cái này anh hùng liền khó chịu căn bản là không đánh nổi đại long minh bao quát ni ý đỉ cũng là như thế cơ hội chính là loại kia không có ngăn cản bị thoái thác ba đường rất xinh đẹp dê một bên này bị đẩy ba đường cảm giác hẳn là không có di lặc bên này ngữ khí tương đương kích tỉnh mặc dù trang diện mấy phút đồng hồ này xem ra tương đối bình thản nhưng cũng không thể che giấu kích động hiện tại là thật có thể xác định sẽ không còn có bị lật bản khả năng cái này trừ rơi dây tôi h h ậ t k n g b ế t làm n hiểu ư thế nào bị l ợ bản. n truyền g nói nói, đối, đối, đối trận h ể t đấu này cũng không có cảm giác gì nói trắng ra tại năm rét về sau cảm giác hết thể đều kẻ nhạt vô vị hay là tranh thủ thời gian kết thúc tranh tài đi thường t h ụ thuộc về quán quân quang huy vinh quang thời khắc tất cả mọi người dê một ức áp xạ thủ ohz một b một tôi hiểu cho nhìn một b ức ap đây là đang làm gì tìm ta giả sổ solo sao tiểu v cũng là nhịn không được cười lên hiểu ca ap muốn tìm n g ư ờ i một b một người này là thật sẽ cả sống tôi hiểu cũng là bật cười ap hay là cái k i a ap đích s ắ t thật có ý tứ tại tranh tài thời khắc cuối cùng hắn còn có thể cả điểm tốn sống ra cái này cả sống năng lực không có ai đằng sau lại phát một cái đi lại lòng hố vị trí còn tốt tô hiểu nhìn hiểu tiếng anh hắn đánh cũng là tương đối đơn giản cái c h ủ loại kia trên cơ bản tất cả mọi người minh bạch có ý tứ gì bình thường tuyển thủ phần lớn đều là đánh xệ vợ hàn tại kia cùng người ta giao lưu thời điểm ngươi cũng sẽ không tiếng hàn khẳng định là tiếng anh giao lưu tiếng anh là thế giới lưu hành phạm vi rộng nhất ngôn ngữ hán ngữ là sử dụng nhiều người nhưng truyền bá so ra kém ngươi xem một chút trong nước trường học nhất định phải học tiếng anh liền biết sau đó hai người tại trò chơi bên trong dùng tiếng anh giao lưu đường à y phát hiện đều là người trong nước cái này mới là nhất a o kỳ thật ở trong trận đấu là cấm gửi đi tất cả mọi người vi quy có thể sẽ bị phạt khoản cùng có một ít trò chơi đang đánh thời điểm còn có thể cho đối diện phun điểm rác rưởi lời nói không giống nhau lắm nhưng ở cuối cùng trận chung kết thời khắc mọi người cũng đều không quan trọng lại nói ap cần quan tâm loại quy định này sao đậu nành có chút hoài nghi nói hiểu ca hay là đừng phản ứng hắn lỡ như đối diện có trá tại mai phục ngươi đây hẳn là không chuyện gì ngươi không nhìn đối diện còn có người tại cao điểm quân thanh tuyến sao tô hiểu cảm thấy rất không có khả năng đối diện hiện tại binh tuyến áp lực quá lớn căn bản cũng không dám ra đây vừa ra tới nhà liền không có không có lý do toàn bộ tới ngồi sùng hắn đến tầm hai ba người lời nói rằng đạo lý tô hiểu cũng không sợ đánh không lại hắn thật toàn bộ tới lời nói nhà khẳng định không có coi như nhà vẫn còn giết một lần tô hiểu đối với hiện tại cục diện này đã không có gì ảnh hưởng cho nên tô hiểu cảm thấy không đến mức là đang câu cá đoán chừng chính là ap mình đơn thuần nghĩ vui vẻ một cái đi từ hắn bên trên một trận tuyển dạ xô đi xuống đường liền có thể nhìn ra đây là một cái lạc quan nam nhân hắn nghĩ vui vẻ một chút tô hiểu không có lý do không thỏa mãn hắn chỉ nghe tô hiểu nói ta đi theo hắn chơi bừa các ngươi trực tiếp trung lộ đẻ tới đều đi đi tới đại long nơi này hai người rất nhanh liền nhìn thấy ap quả nhiên là cái giữ uy tín nam nhân đã đứng tại bên này bất động rõ ràng là đang chờ đợi tôi hiểu ap không tuân thủ nhà chạy tới cái này bên trong làm gì hắn còn bất động đây là rơi rơi sao trò chơi bên trong sự tình giải thích còn có người xem khẳng định là không rõ ràng nhìn thấy ap cái dạng này mọi người liền rất mập b ư ớ c trong lòng tự nhủ đây là ý gì đâu nhìn có chút không rõ di là nói ô hát dẹt giống như phát hiện hắn trực tiếp tới ap không có nha ai ngờ t ô hiểu dạ sổ tới thời điểm cũng bất động hai người cách một khoảng cách tương đối chỉ xem ra còn rất có hình tượng cảm giác đều nói là đ ơ n đấu khẳng định phải cả điểm tiết mục hiệu quả ra tôi hiểu cũng không phải cái gì điểm nô nếu là hắn tới liền độc thủ lấy thương tổn của hắn dán đi lên hai lần đoán chừng a sliền không có như vậy chơi không có gì ý tứ hai người lẫn nhau đứng thời điểm r i ê n g phần mình cho đối phương sáng cái biểu lộ xem như chào hỏi cùng đại hội luận võ như hai người kia chơi nha giải thích xem như thấy rõ hai người kia chính là cố ý chương bốn t n g cút đi cờ、gờ. chương bốn t n g cút đi cờ、gờ. không chỉ là giải thích người xem cũng nhìn ra hai người kia đang làm tiết mục hiệu quả bởi vì ngươi đường đường chính chính chơi game không biết cái này bộ dáng v i e u cuối cùng vẫn là ap động thủ trước trực tiếp tới một cái bình a đem tôi hiểu trên thân bạch thuận cho đánh vỡ ap trận đấu này dùng chính là as nguyên kế hoạch cái kia làng ra mọi người đều biết nguyên kế hoạch gas cùng cái khakas là hai anh hùng bình a đ ả kích cảm nhận vẫn tương đối tốt đương nhiên lần này không có tác dụng gì cũng liền đánh vỡ thuẫn m à t h ô i tiện thể lấy cho tôi hiểu giám tốc ạt cái này anh hùng ngươi cùng dạ sổ đánh duy nhất có thể thắng biện pháp chính là chơi diệu Đều bình i ế t là c á hùng, thường diều vẫn t đối mạnh, đi mạnh, tình h lữ dưới a giờ cùng dạ số đơn đấu đều là không có cách nào đánh bởi vì dạ sổ có cái phong tồn tại quả thực là máu khắc cá giờ a vê giang cùng tô hiểu một v một kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là không có ý gì biết bán này trò chơi hắn lại cố gắng cũng vô dụng còn không bằng chơi bừa nhưng hắn hay là lưu lại một tay cố ý tuyển tại đại long hố bên này bởi vì không có binh tuyến nếu là có binh tuyến lời nói hắn nhìn cũng không có cách nào nhìn dạ sổ trực tiếp trượt đến trước mặt ngươi liền không có còn đánh cái gì đánh liền không có đơn đấu năng lực mà lại tô h i ể u còn không có t h o á n g h i ệ n vừa rồi đánh đoàn kia sóng năm rết thời điểm tô h i ể u đã đem t h o á n g h i ệ n cho dùng bên này cũng không có giã quái cho tô h i ể u làm chuẩn bị hoặc là chống phong chi loại b ạ c h tô h i ể u đều không làm cái gì loạn thất bắt ao trực tiếp liền canh c h ừ n g tường phong ra sau đó một mực đi lên phía trước a v lập tức không có cách nào phong tường khắc chế hắn mỗi một cái kỹ năng cùng công kích e kỹ năng cũng không có tác dụng gì đơn thuần mở tầm mắt dùng phong tường dùng để cản áp đại chiêu hẳn là tốt nhất bất quá đối diện lại không phải đèn sát còn có thể gặp mặt liền cho ngươi toàn bộ đại chiêu sao nói trắng ra đều đang chờ ngươi không cho phong tường lời nói ta liền không cho đại chiêu một mực dùng bình a cùng vê đốt chơi diều ngươi chính là t ô hiểu cũng khỏi phải chờ một mực cùng không có ý nghĩa gì liền trực tiếp canh chừng tường phong ra nói t h ẳ n g ra t ô hiểu cũng là tương đối tùy ý cái này solo cũng không phải là thực lực tương đương cái c h ủ loại kia ap xem ra đã vô cùng cố gắng d a xem ra cũng rất hoa lệ tại phong tường phóng xuất thời điểm ap đều không có thả kỹ năng một mực tại lui về sau đều phong tường biến mất về sau ap lúc này mới bắt đầu độc đậy điên cuồng d a a trồng bốn p h í a bình a về sau có thể xúc động quý kỹ năng mờ gạt d a bắt đầu cái tia hiệu quả là thật thoải mái tôi hiểu tới gần thời điểm hắn một cái đại chiêu lại đem tới đem tôi hiểu choáng váng ngay tại chỗ cho mình g h ế tiếp theo cung cấp chuyển v ậ n không gian thao tác thoạt nhìn vẫn là không có vấn đề vấn đề chính là hắn trang bị còn có đẳng cấp cùng t ô hiểu thực tế là t r a n l ệ quá lớn t ô hiểu ép hắn cấp bốn trang bị phương diện liền không nói cái này à nếu là đẳng cấp không có như thế lớn trên lệnh trang bị có thể nghiền ép tô hiểu lời nói đoán chừng tô hiểu bị hắn đánh tới hiện tại đã không có tô hiểu liền cùng chơi một mực tùy tiện hắn đánh cũng không thể nào gấp nói trắng ra ngươi thả ta chơi r i ề u cũng không thể một mực thả mà lại trên thân còn có cái phục sinh ra tại đôi này à sẽ nói không khác các n g ậ u vốn là có khoảng cách còn phải một cái mạng đánh hai cái mạng đây cũng quá khổ sở đi u ố n cũng không phải là một trận công bằng kết đấu nhất là tại sắp sinh ra quán quân đại bối cảnh phía dưới lộ ra liền không có trọng yếu như vậy chỉ là t ô hiểu rất không có khả năng thua mà thôi mắt thấy đồng đội bên kia cũng đánh lên t ô hiểu liền không đi lãng phí cái gì thời gian trực tiếp trở về vừa đi để h t bình a khoảng cách không đủ lúc đầu rất tốt đẹp đi a tiếp t ấ u nháy mắt bị phá hư không có cách nào hắn chỉ có thể quay đầu b ấ t quá cái này một cái vừa đi vừa về cuối cùng là bị t ô hiểu bắt lấy cơ hội chờ chính là cơ hội này đụng lên đi về sau t ô hiểu không giảm đạo lý hai lần bình a trực tiếp mang đi ap toàn bộ quá trình xem ra cùng tú là không có bất cứ quan hệ nào cũng không phải tô hiểu không nghĩ tú thực tế là không có tú không gian ta đi lên hai lần người k h á c liền không có cái này nhưng làm sao tú đâu ta tú chính ta sao d 1 ở chính diện bên kia cũng là đánh lên rõ ràng là d 1 chủ động tìm cơ hội mở ba đường binh tuyến áp lực bọn hắn thanh ly không qua tới lẹm t ợ lặng cái này anh hùng quân thanh thời điểm khó chịu không nói ra được còn không bằng đánh bên kia hai người tại đơn đấu còn giống như tiện nghị một một đổi một lời nói rõ ràng d 1 kiếm được điểm a lấy cái gì cùng dạ sổ so, so. cho dù là bốn đ á n bốn cờ g ờ bên này cũng không giả nói trắng ra mọi người trang bị đều rất tốt đánh tới ba đường toàn phá mức này đoàn đội kinh tế cũng không biết cầm bao nhiêu mà tô hiểu giải quyết ap về sau cũng kịp thời chạy tới tham dự sau cùng đoàn chiến còn thuận tay sở đến hai người đầu vì sao cuối cùng nhất định phải tới đây chứ bởi vì đoạn giải quán quân giờ khắc này hình tượng sẽ bị vĩnh viễn lưu t r u y ề n tới nay không thể sau cùng hình tượng bên trong một mực không thấy mình thân hành n h a toàn bộ hành trình đều là bốn người đang chiến đấu một cái thế giới thi đấu thua thiệt nhiều tiền như vậy không phải liền là muốn lưu điểm thanh danh tốt sao đây là ghi vào sử sách một lần tranh tài tô hiểu còn có năm cái khác đồng đội danh tự sẽ bị liên minh các người chơi một mực ghi nhớ đánh nghề nghiệp đánh tới trình độ này đã đầy đủ trước t i a nhìn thấy một chút bình luận nói đau lòng cái nào tuyển thủ thời điểm tô hiểu xem xét người ta vô địch thế giới đều cần qua đứng tại đỉnh phong nhất qua ngươi còn đau lòng cái mới đem so với chín mươi lăm trở lên tuyển thủ chuyên nghiệp đều dễ chịu nên đau lòng là những cái kia tương đối thẳng người mai sợ các minh đệ quan quân chúng ta là vô địch thế giới các đội hữu đều cùng nổi điên như vậy luôn luôn tỉnh táo tô hiểu đều đi theo mọi người cùng nhau đại lống đại k h i ế u có thể nghĩ là cảm giác gì hoa、wow, thật cầm tới quan quân chúng ta năm nay thật làm được hoa、wow, hoa、wow, đã hốc mắt đứt át thua nhiều lần như vậy chúng ta đều không hề từ bỏ năm nay cuối cùng xong rồi cái khác hai cái giải thích nội tâm càng là rất có càng khái nhiều năm như vậy cuối cùng chứng kiến giờ khác này thoái thác căn cứ chính một khác này mọi người dối rít ôm nhau thần phong còn có phùng dũng đều v ậ t lên mọi người động tình làm thành một vòng kích động là không cần nhiều lời tại kích động chúc mừng về sau cũng không cần đi nắm tay trực tiếp đi chính giữa sân khấu tổng quán quân, quân cút vị trí l i tốt di l c kích động giận dữ h ế t nâng c ú t đi cờ gờ nâng lên cái kia thuộc về các ngươi quản quân cúp chương 464, các ngươi là nên cảm tạ ta chương 464, các ngươi là nên cảm tạ ta tại vô số người xem nhìn chăm chú cờ gờ chiến đội tất cả mọi người năm cái chủ lực dự bị bên trên đơn sảng khoái còn có chiến đội huấn luyện viên trưởng t h ầ n phong quản lý phung dũng c ũ n g phân tích sư đoàn đội thậm chí l ã o bản cũng tự mình tới tại đoạt quan về sau lão bản cũng là cùng theo lên đài chúc mừng cái này không có gì m a bệnh t ô hiểu trở thành đ e m hoàn toàn xứng đáng trung tâm lần này hắn cũng không có k h á c h khí cao cao dơ lên vô số triệu hoán sư thà thiết ướp mơ cút người thật đúng là đừng nói thế giới này tổng quán quân cút thật đúng là thật nặng dựa theo t ô hiểu đánh giá đoán chừng ít nhất phải có cái một tháng hai năm một không c â n đi chính t ô hiểu dơ lên tự nhiên là vấn đề không lớn dù sao thân thể của hắn đã được cường hóa qua ngươi nếu để cho các tuyển thủ chuyên nghiệp tới đoán chừng liền không nhất định đi rất nhiều tuyển thủ đều không thế nào rèn luyện nâng một hồi lời nói đoán chừng tương đương vi xước t ô hiểu dơ lên về sau những người khác cũng nắm tay đều thả lên màn này đầy đủ chân quý sẽ bị vĩnh v i ê n ghi chép xuống tới đây là sáng tạo lờ tờ lờ lịch sử hoàn toàn mới hình tượng bầu trời có vô số giải lụa màu trôi xuống b à i diện cho vẫn tương đối đủ lúc này trong nước đã bắt đầu sôi trào lên trường học bên trong quán net bên trong khắp nơi đều là cờ g như bức tiếng hoan hô có một ít túc quản a di còn tưởng rằng là địa chấn nữa nha cũng biết xem xét tình huống mà tại châu âu nâng c ú t cờ g chiến đội lúc này cũng tiếp thụ lấy hiện trường tiếng hoan hô khán giả vẫn tương đối r ộ n lượng vừa rồi thời điểm tranh tài bọn hắn làm dê một người ủng hộ ước gì cờ g chiến đội toàn bộ đi chết Thật tranh tài kết thúc về sau, cũng nhận thức đến trên thực lực tranh lệch thật lớn, đích sắc đánh không lại người ta, thua tâm thế tương tiếng tay cút cút nhận lệch đích đánh không phục khẩu phụ, phong mình. không thể sau, đưa của sau, cũng đến lớn, người liền lên Nâng liền xuống, ngươi cũng là lại đối lực sắc có mực về vỗ về độ để một bởi ư n nha. g lấy b vì kế tiếp còn có trao giải phỏng vấn câu đâu mỗi người đều có một cái quán quân huy chương là nắm đấm công ty cao tầm có hai người cho mọi người đeo lên huy chương huy chương vẫn tương đối nhiều mỗi một vị c ờ v ờ chiến đội nhân viên công tác đều cầm tới một cái bọn hắn bên trên sân khấu đều leo lên quán quân huy chương lãnh đạo trao giải kết thúc về sau đến cái chụp ảnh chung sau đó liền một bên lợi cũng không có đ o ạ n danh tiếng sau đó s ấ t khấu nhân vật chính khẳng định vẫn là cờ gờ chiến đội mấy người này người chủ trì đã ở một bên chuẩn bị đã lâu đây là quan phương người chủ trì rất nhiều người chơi đều quen thuộc khuôn mặt âu mỹ bên k i a mỹ nữ bất quá xem ra khung x ư ơ n g vẫn tương đối lớn không phải tô h i ể u thích loại hình cái thứ nhất phỏng vấn người là thần phong kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt phỏng vấn trình tự người chủ trì chính là dựa theo mọi người chô đứng đến người tốt thần phong h ấ n l u y n viên cái này mùa hè ngươi dẫn đầu đội ngũ của mình sáng tạo kỳ tích khó mà tin nổi xin hỏi một chút ngươi bây giờ là cảm giác gì rất nhiều người đều nói ngươi là ma pháp sư thần kỳ phiên dịch đem người chủ trì tốt ra lời này thần phong mặt mo kem chút không có đỏ bắt đầu bất quá ở đây trên mặt ngươi khẳng định không thể dùng rẻ vẫn tương đối lung túng lại thêm khi v u ấ n luyện viên khẳng định cũng đều biết ta nói thần phong lập tức liền bắt đầu cái này mùa hè đích thật là mờ ảo cùng nó nói là thần kỳ của ta chẳng bằng nói là đội viên của ta nhóm thành t ự ta nhất là uhz tuyển thủ khi hắn ra sân về sau chúng ta tìm đúng người thích hợp sinh ra không thể tưởng tượng nổi kỳ diệu phản ứng cương điệu đối tô h i ể u tiến hành khích lệ thần phong tâm lý n ắ m chắc vô cùng người đem tô h i ể u cho cái nào huấn luyện viên cái kia huấn luyện viên cuối cùng đều sẽ trở thành quán quân huấn luyện viên thần phong cũng không phải hoài nghi mình trình độ hắn vẫn tương đối tự tin chỉ là đơn thuần cảm giác đích xác tô h i ể u tại cái đoàn đội này bên trong trọng yếu nhất là không cách nào thay thế loại kia trọng yếu mỗi người cũng liền một vấn đề mà thôi bởi vì cái này phỏng vấn là cần t h i ê n dịch một vấn đề đều phải không ít thời gian mà lại trên cơ bản không mọi người phải hỏi một cái trừ những cái kia phổ thông nhân viên công tác cùng quản lý những người này người thứ hai là tiểu v người chủ chỉ nói n g ư ơ i tốt tiểu vê n g ư ơ i tại lờ tờ lờ một mực bị người đánh giá là nhất bị đánh giá thấp đi rừng hiện tại ngươi rốt cục đứng tại tối cao sân khấu bên trên chứng minh mình xin hỏi ngươi bây giờ có cái gì muốn nói loại này đoạt giải quán quân phỏng vấn liền cùng ngươi đoạt giải như vậy sẽ không phỏng vấn thời điểm hỏi một chút trong trận đấu chi tiết trên cơ bản đều là hỏi cảm tưởng loại hình có thể nhìn ra cũng coi là làm bài tập đích xác tiểu vê trước tiên một mực được xưng làm viện trưởng rất nhiều người đều cảm thấy tiểu vê bị gờ gờ cái này phá đội làm chếm ạ i ở trong trận đấu có thể nhất làm cho tô hiểu đau đầu có thể thấy được tiểu vê thực lực tiểu v tiếp lời ống liền nói rõ ràng là chuẩn bị thật lâu chỉ nghe hắn nói ta cảm thấy vẫn là phải cảm tạ ta đoàn đội đi cảm tạ huấn luyện viên còn có đội hữu của ta nhóm cái này quán quân là đoàn đội thắng lợi tại chúng ta thời điểm tối tăm nhất ta cho tới bây giờ đều không có chất vấn qua đội ngũ của ta có cường đội tới tìm ta ta cũng cự tuyệt bởi vì ta một mực tin tưởng mọi người đặc biệt muốn cảm tạ đội hữu của ta ohs hắn đem bọn hắn lôi ra t h â n nguyên trông thấy q u a n minh tô hiểu đều muốn đối tiểu v lau mắt mà nhìn nguyên lai、like、con hàng này miệng bên trong là có thể nói ra tiếng người nhà mà lại nói còn tương đương có trình độ tiểu v trước đó đích xác có cơ hội đi cường đội bất quá cờ cờ chiến đội đối với hắn có thưởng thức tri ân tiểu v cũng từ tâm nhãn vẫn lưu lại hắn nói mình chưa từng có chất vấn q u a đ o à n đội cái này tôi hiểu vẫn tin tưởng cái thứ ba là sàng khoái người chủ chỉ hỏi người tốt sàng khoái làm ô hát dẹt dự bị giữa các ngươi thay phiên lại rất tốt thậm chí ngươi cũng biểu hiện ra tốt hơn thi đấu trạng thái cầm tới cái này quán quân về sau ngươi cảm thấy trận chung kết không có ra sân sẽ có t i ế t nối đi cái này ngược lại là vẫn tốt chứ bởi vì ta hết thể phục tùng huấn luyện viên tổ an bài lần này thế giới thi đấu ta có thể đánh một chút tranh tài liền rất thỏa mãn trước đó ra sân cũng đều là ohz chủ động đưa ra mà lại thật sự là hắn mang đến cho ta trợ giúp rất lớn trước đó ta đánh rất kém cỏi chiến đội thành tích cũng không tốt cá nhân ta đã manh động giải nghệ ý nghĩ nhưng ohz một mực tại cổ vũ ta giúp ta thành lập tự tin hiện tại ta cảm thấy mình tràn ngập năng lượng còn có thể tiếp tục chiến đấu t ô hiểu phát hiện đến hắn thời điểm đột nhiên nhẹ tới phỏng vấn t r ầ m mặc đi đoán chừng cái này cũng là cố ý nghĩ đem hắn lưu tại cuối cùng phỏng vấn sau đó phỏng vấn trần mặc đậu nành còn có a bảo mấy người bọn hắn để ở nặng cảm tạ t ô hiểu nội dung cũng đều cơ bản giống nhau bình thường nói bọn hắn là liếm cầu bây giờ nghe cảm tạ của bọn hắn t ô hiểu còn rất cảm động bởi vì t ô hiểu biết bọn hắn nói đều là lời thật lòng từ một loại nào đó trình độ đi lên nói t ô hiểu mang theo hệ thống xuất hiện cải biến thế giới này liên minh huyền thoại thi đấu sự tỉnh tiến trình cũng làm cho cờ gờ trở thành quán quân mấy cái đồng đội nếu không phải là bởi vì hắn t ô hiểu có thể khẳng định đ ờ i này tỷ lệ lớn đều không đụng tới cái này quán quân t ô hiểu trong lòng tự nhủ các ngươi là nên cám ơn ta biết ta tốn bao nhiêu tiền không trên miệm tạ ơn không có ích lợi gì đề nghị tốt nhất đem tiền lương đều phân một nửa cho ta nhìn thấy có người đề nghị cầm tới quán quân sau liền hoàn tất đi ta suy nghĩ một chút hay là phải kế viết tiếp hiện tại hoàn tất một triệu c h ữ còn chưa tới đâu kế tiếp giai đoạn ta tận lực viết ra điểm mới đ ổ v ậ t đến càng về sau kịch bản đích sắc thì càng khó b i ế t nhất là thời điểm tranh tài loại này phản xáo lộ tiểu thuyết không giống bình thường liên minh tiểu thuyết nhìn xem đặc sắc video nhìn xem tranh tài khả năng liền biết tranh tài mạch suy nghĩ hôm nay liền canh ba ta hảo hảo nghĩ một lúc sau kịch bản khả năng đem năm thứ nhì viết xong quyển sách liền sẽ hoàn tất năm thứ nhì tranh tài khẳng định sẽ mo một chút sẽ không kéo dài xin mọi người yên tâm còn hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ chương 465, s ớ m thêm nhiệt chương 465, s ớ m thêm nhiệt mấy người đều phỏng vấn về sau kế tiếp còn có cái giải thưởng hàng kim lượng tương đối đủ fm và tờ cũng chính là tổng quyết tái bên trong phát huy tốt nhất người kia năm nay cái này giải thưởng theo bắt đầu liền không có cái gì lo lắng nhất định là t ô t hiểu nếu là cho người khác lời nói đoán chừng đại khái sẽ còn kỳ quái đâu toàn bộ tranh tài chỉ nói số liệu còn có biểu hiện GV tại n liên t minh huyền thoại phan hâm mộ trong lòng t ô hiểu địa vị đoán trường lập tức đạt tới đình phong quan phương bên kia cũng không che giấu cố ý đem tôi hiểu lưu tại cuối cùng phỏng vấn cũng không sợ mọi người đoán được tổng quyết tái mờ vờ tờ là t ô hiểu bởi vì đây là người đã biết còn có thể có cái vấn đề lớn gì đâu nắm đấm lãnh đạo tới tuyên bố tổng quyết tái mờ vờ tờ là ai thời điểm cũng không bán cái nút thốt ra cái chủng loại kia rất sảng khoái nên nói ra ohz cái tên này thời điểm hiện trường tiếng hoan hô một mảnh trước đó cũng đã nói tô h i ể u tại âu mỹ bên này nhân k ý í kia là tương đương cao ngươi muốn đánh giá một cái năm nay thế giới thi đấu bên trong thụ nhất chủ nhà chủ f a n hâm mộ thích ngoại quốc tuyển thủ như vậy nhất định là tô h i ể u không sai ohz OHZ, nhất tao chính là toàn trường đều tại hô to tô h i ể u id ngay cả tô h i ể u đều có chút bất ngờ hiện trường khán giả giống như có như vậy ném một cái ném nhiệt tình nhà ngươi thật đúng là đ ừ n nói quả nhiên vẫn là âu mỹ bên này người đang gọi ohz thời điểm có bên trong cái vị trong nước người vẫn là không có đi khả năng cũng là văn hóa khác biệt đi để chúng ta hoan nghênh năm nay có giá trị nhất tuyển thủ ohz hơn chục giây về sau hiện trường tiếng gầm mới từ từ chìm xuống người chủ trì đem tô hiểu mời đến chính giữa sân khấu đèn chiếu tụ tập vị trí bắt đầu phỏng vấn người tại châu âu có được rất cao nhân khí đám phan hâm mộ rất thích n g ư ờ i n g ư ờ i có cái gì muốn nói đâu khi thật người nữ chủ trì nói đồ vật tô hiểu là có thể tùy tiện nghe hiểu hắn hiện tại ngoại ngữ không nên quá ư như ỡ bức nhưng là vì trong nước người xem suy nghĩ khẳng định còn phải để phiên dịch bên trên đây là quá trình chỉ nghe tô hiểu nói với ta mà nói cảm giác còn rất kỳ diệu không nghĩ tới bản địa người xem có thể như thế yêu thích chúng ta cùng cờ gờ chiến đội phi thường cảm tạ mọi người nói đều là lời khách sáo phỏng vấn thời điểm liền cái dạng này người muốn nói thời điểm ta không có cảm giác gì người khác khẳng định sẽ nói ngươi e c ờ thực tế là quá thấp vừa rồi vấn đề kia rõ ràng là người chủ trì lâm t r à n g phản ứng mình cậu vào nếu không phải vừa rồi tất cả mọi người đang gọi o h s đoán chừng cũng sẽ không tăng thêm vấn đề này có thể thấy được có thể làm quan phương người chủ trì năng lực xác thực không thể nghi ngờ sau đó mới là đường đường chính chính vấn đề chỉ nghe người chủ chỉ nói chúng ta cũng đều biết các ngươi c ờ gờ chiến đội tại cái này mùa hè thần kỳ lữ t r ì n h mà ngươi làm mấu chốt trong đó khi lấy được ra sân cơ hội về sau ngươi liền thành công n ắ m chắc đồng thời trở thành tốt nhất cái kia xin hỏi ngươi tại dự bị thời điểm đều làm những cái kia công tác chuẩn bị đâu vì cái gì trước đó một mực không có cơ hội ra sân vấn đề rất dài đều là mọi người quan tâm đoán chừng rất nhiều từ truyền thông hoặc là vô lương tiểu biên loại hình đều đã cầm bản phím đang xúc thế chờ phân phó đi liền thích nghe một chút những n à y đoạt giải quán quân phía sau cố sự đối tôi hiểu đến nói còn rất lung túng cái gì dốc lòng cái gì kỳ tích bất quá chỉ là có hệ thống mà tôi h có hệ thống ai cũng không tầm thường ta cũng chỉ bất quá xem như xoáy một điểm không tầm thường lời nói thật không thể nói kia còn có thể làm sao đâu tôi hiểu nói vậy nói là một m tên tuyển thủ chuyên nghiệp ta đầu tiên phải có nghề nghiệp tố dưỡng tại chiến đội bên trong dự bị thời điểm mỗi ngày đều đang cố gắng huấn luyện duy trì trạng thái của mình ta lúc cần phải khắc vì ra sân làm chuẩn bị bởi vì ta tin tưởng mình chỉ cần đầy đủ cố gắng luôn có, có thể ra sân thời điểm chỉ nghe tôi hiểu kế tục khai miệng liền nói về phần tại sao không có có thể ra sân bởi vì ta người này thuộc về giải thi đấu hình tuyển thủ tại bình thường huấn luyện thi đấu bên trong ta đánh hiệu quả một mực không phải rất tốt cho nên huấn luyện viên tổ mới không có để ta bên trên nhưng là đến chính thức trong trận đấu mới phát hiện ta đánh phi thường tốt tôi hiểu mặt dạng mày dày tại nói nhảm dù sao h ắ n huấn luyện thi đấu đồ ăn cũng là thật căn bản cũng không sợ người khác truy đến cùng về p h ầ n loại này thần kỳ hiện tượng giải thích thế nào vậy liền tương đối đơn giản bởi vì mặt trái án lệ nhiều lắm hàng năm đều có trong truyền thuyết huấn luyện thi đấu vô địch c h i n đội sau đó chính thức trong trận đấu bị đánh nổ tôi hiểu cái này không vừa vận tương phản à người nữ chủ trì nghe xong phiên dịch lúc nói không khỏi cảm thán vậy nhưng thật sự là quá thần kỳ chỉ là nghe liền cảm giác cùng ngươi ai đi đồng dạng kích tình mười phần kế tiếp theo hỏi các ngươi cầm tới cái này quán quân về sau cũng là lờ t ờ lờ cầm xuống cái thứ nhất quán quân liên tiếp đánh bại cường đại đối thủ ngươi cảm thấy trong trận chung kết đối thủ dê một thế nào mời ngươi đánh giá một chút đến cùng hay là người ta sân nhà dù là thua đều nhớ đối châu âu thi đấu khu để nói có thể cầm tới thứ nhỉ cái thành tích này cũng rất tốt ai có thể nghĩ tới như mặt trời ban t r ư a một mực thống trị cái này trò chơi lở cờ cờ thi đấu khu lập tức thành thứ ba thi đấu khu tôi hiểu khẳng định là khích lệ dù sao lời hữu ích ra bên ngoài vừa nói chính là người ngay trước nhà khác bên trong người trước mặt khẳng định phải nói lời hữu ích cái gì bọn hắn rất ứ n g hạnh sức sáng tạo mười phần cho chúng ta mang đến rất lớn áp lực tôi hiểu nói không ít dẫn tới hiện trường lại là trận trận tiếng hoan hô người xem một chút tất cả mọi người thích nghe t á n dương nơi nào người đều không ngoại lệ đoạt giải quán quân về sau có thể hỏi một chút ngươi trước mắt muốn cái nào anh hùng quán quân làn ra đâu sao vấn đề này có thể nói vừa đúng hỏi một chút bên trên cái gì làn da t ô hiểu khẳng định xác định nhất định là giả số hôm nay ở thế giới trận chung kết sân khấu đã nói ra bản thân muốn làn da lập tức có thể gây nên manh động hiệu quả ở trong nước khẳng định sẽ lửa nóng làn da ngay cả cái cái bóng cũng không có chứ liền để mọi người chờ mong cảm giác kéo căng có thể nói rất mạnh t ô hiểu hiện tại đã có chút gian thương marketing cái mũi kia hết thể đều là vì kiếm tiền làn da lời nói ta đã xác định muốn giả s ố làn da cuối cùng một trận viện giả số cũng là bởi vì muốn cầm cái làn da mà thôi nói thẳng khẳng định như vậy tôi hiểu cũng không sợ phát sinh biến cố gì muốn l à n ra nam đấm khẳng định sẽ tôn trọng tuyển thủ ý nguyện không giống mấy năm trước khả năng làm quán quân l à n ra thời điểm ngươi muốn cái nào nhưng là cái này anh hùng trước đó có quán quân l à n ra nam đấm sẽ để cho ngươi đổi một cái hai năm này cũng không đáng kể hết thể lấy tuyển thủ ý nguyện làm chủ chỉ cần cái này anh hùng ngươi tại tranh tài trong lúc đó dùng qua là được mấy cái trong nước giải thích liền có chút xấu hổ cái này bọn hắn đoán nửa ngày trực tiếp đoạt dạ sổ là ý đồ gì ngươi lai、like、chính là vì muốn cái l à n ra a chương bốn trăm sáu mươi sáu ta có thể sờ sờ ngươi cúp sao t r ư ờ n g 466, t a có thể sờ sờ ngươi cúp sao dưới đài lúc này cũng nghe đến tiếng hoan hô làm sao cảm giác hiện trường người xem hiện tại tranh tài đánh xong ngược lại còn này đâu đoán chừng là thời điểm tranh tài dê một bị đánh quá thảm làm hiện trường khán giả còn rất kiềm chế hiện tại mới xem như có chút phóng xuất ra chỉ cần t ô hiểu một lần trả lời đề mọi người liền bắt đầu r e o h ò lên cũng coi là chơi này trên thực tế chính t ô hiểu trong lòng hiểu rõ giả sô cái này anh hùng ở nước ngoài nhân k ý không có cao như vậy không giống ở trong nước bên này dạ sổ cái này anh hùng có quá nhiều nội hàm ở bên trong có thể nói tại nước phục dạ sổ nhân khí là độc nhất vô nhị cao cùng lán ra ra đoán chừng quăng trong nước lượng tiêu thụ đều là cái cự đại số lượng đi như vậy kế tiếp còn có cái cuối cùng khâu chúng ta sẽ đem ống kính tập trung cho hiện trường một vị đến từ quốc gia các ngươi người xem ngươi nói với nàng mấy câu đi tôi hiểu nghe xong hay là người ngoại quốc sẽ chơi nha còn có loại này khâu đâu loại này cỡ lớn trận quán tranh tài giống như trực tiếp cùng người xem hỗ động tương đối ít bình thường đều là buổi hòa nhạc khả năng có bao nhiêu một chút hỗ động đích thật là có một ít trong nước f a n hâm mộ tự mình tới ủng hộ người khoảng cách xa như vậy còn có thể tự mình tới cái này ủng hộ cường độ đích sắc vô cùng lớn cảm tạo một chút cũng là phải quan vương thiết kế ra cái này không nói rõ hay là rất có tâm chỉ là tô hiểu đang nghĩ n g ư ờ i ngẫu nhiên chọn lựa n g ư ờ i biết là truyền từ trong nước bay tới hay là ngay tại châu âu dù học sinh đoán chừng cũng chính là làm cái hình thức đi cụ thể không trọng yếu bởi vì sang năm thế giới thi đấu là ở trong nước tiến hành cái này cũng coi là gia tăng một chút độ thiệt cảm hình tượng nhất truyền có cái bội từ xuất hiện tại trên màn hình lớn tôi hiểu người này mặc dù cả ngày đối màn ảnh máy vi tính thế nhưng là hắn căn bản cũng không cận thị cho nên nhìn chính là nhất thanh nhị sở kết quả xem xét là cái m ộ i tử hơn nữa còn mặc cờ gờ chiến đội đội phục đâu xem ra dáng người rất tốt a đủ tôi hiểu sau lưng trầm mặc cái thứ nhất nhịn không được kêu lên cũng may trên đài người ngoại quốc cũng nghe không hiểu a đủ là có ý gì tôi hiểu lúc này cũng thiếu chút kêu lên đây cũng quá kinh h ỉ đi vậy mà vậy mà là mỹ n ầ u không có kính dâm cũng không có mũ một chương hoàn mỹ không một tỷ vết khuôn mặt nhận không ra mới kỷ quái đâu tôi hiểu phản ứng đầu tiên chính là cái này mẹ nó sẽ không là quan phương thiết kế tốt đến đùa bơn ta à. thế nhưng là nhìn thấy mỹ nậu cũng rất mờ mịn bộ dáng hậu chi hậu giác mới phát hiện mình xuất hiện tại trên màn hình lớn tôi hiểu liền biết cái này khẳng định không phải sớm thương lượng xong quan phương hẳn là thật ngẫu nhiên chọn lựa lại nói mỹ nậu ở nước ngoài hẳn là không thế nào nổi danh không ai nhận biết nàng là minh tinh nếu không nàng không có khả năng xuất hiện tại loại này vị trí xem so tài tôi hiểu cũng không biết hắn đã đến quan phương người đoán chừng cũng sẽ không sớm tìm nàng thiết kế cái này k h ô về phần tại sao chọ được mỹ nậu tôi hiểu cảm giác hẳn là không đến mức trùng hợp như vậy đi trong nước người xem coi như đến không nhiều nói ít hai ba ngàn người vẫn phải có còn có tương đương một bộ điểm du học sinh đâu tất cả mọi người là người hoa gương mặt tôi hiểu cảm giác tỷ lệ lớn hay là bởi vì mỹ nầu nhan giá trị không có cách nào dài quá đẹp mắt ở đâu đều là làm người khác chú ý điểm người phương tây cùng người trong nước thẩm mỹ khẳng định là không giống nhau lắm nhưng mỹ nầu cũng không phải loại kia tiêu chuẩn phương đông đẹp nói không chừng liền hai bên thông sát nữa n h a cái này hiện trường đạo truyền bá cũng rất chân thực mỹ n ầ mới đầu là có c h ú t hoảng bởi vì không làm rõ ràng được tình huống bất quá phát hiện mình xuất hiện tại trên màn hình lớn về sau hay là tự nhiên hào phóng mỉm cười chào hỏi đến cùng hay là minh tinh cái này k h í chàng ở t ô hiểu cũng có thể xác nhận mỹ nậu khẳng định mặc chính là mình nội phục làm một màn như thế cũng không nói trước nói một tiếng đây là dự định đến niềm vui bất ngờ à kỳ thật mỹ nậu cũng không nghĩ tới lúc đầu nghĩ đến đêm nay cùng t ô hiểu bên kia tất cả phỏng vấn kết thúc về sau nàng lại đi tìm t ô hiểu ai ngờ bị hiện t r ư ờ n g cho chủ h ì n h đến mỹ nậu bên kia là không có ông nói nàng khẳng định liền không nói lời gì nói cũng không ai có thể nghe tới liền đợi đến t ô hiểu bên kia nói chuyện đâu hiện trường người chủ trì căn bản liền không rõ tình huống thấy tô hiểu còn không nói lời nào còn ám hiệu một chút tô hiểu có thể bắt đầu tô hiểu bên này cầm mì r ổ p h ổ n kỳ thật cũng đang nổi lên đầu góc bên trong tao lời nói bị hắn xem nhẹ loại này sân khấu bên trên nói những cái kia lộ ra có chút lỗ mãng không nghĩ tới ngươi còn tới phi thường cảm tạ ngươi có thể đặc biệt tới xem so tại ủng hộ tạ ơn tô hiểu thật còn rất cảm tạ mì n ổ thật xa có thể chạy tới chuyên môn bị ủng hộ hắn tâm ý này tô hiểu tự nhiên minh bạch hắn cũng rõ ràng quan hệ của hai người từ khi lần kia gặp tập kích mình hỗ trợ cản một đao về sau khả năng quan hệ liền không chỉ là hợp tác đồng bạn đơn giản như vậy mỹ n ầ u đối với hắn bao nhiêu có một chút hảo cảm tôi hiểu cũng không thấy phải có cái gì không xứng với nàng mặc dù hai người thân phận có chút c h ê n h lệch nhưng điện cạnh vòng hiện tại đồng dạng rất lửa nóng tôi hiểu đều là vô địch thế giới trước mắt cái này nhân khí đoán chừng rất nhiều m i n h tinh cũng không sánh nổi thân phận bên trên một chút c h ê n h lệch trực tiếp liền có thể xâm bằng tài lực bên trên khả năng còn có chút c h ê n h lệch tôi hiểu đây là không có cách tiền mẹ nó đều bị hố đi nhưng là vấn đề này đồng dạng không lớn lại không có ai quy định không thể ăn cơm chùa hai người cùng một chỗ tương đương xứng tôi hiểu chỉ là còn chưa nghĩ ra mà thôi điện tử thi đấu đến cùng có cần hay không nữ nhân vị nầu đối tôi hiểu lộ ra nụ cười sán l ạ trong lúc nhất thời đem hiện trường rất nhiều người xem đều cho mê đ ả o có lẽ đây chính là nữ thần mị lực nói thật tôi hiểu nói cái gì vị nầu đại khái đều đoán được ít nhiều hiểu rõ một chút tôi hiểu tính tình cùng tính cách v ề phần cái gì ngay trước toàn thế giới lho lờ phan hâm mộ mặt thổ lộ nghe rất lãng mạn nhưng là ngươi tỉ mỉ nghĩ lại cũng quá xấu hổ một chút đừng nói tôi hiểu làm không được hắn liền xem như làm ra đến vị nầu nghe đều xấu hổ cái này khâu kết thúc về sau hiện trường chương trình liền toàn bộ kết thúc người chủ trì làm cái cáo biệt nói cho mọi người chúng ta sang năm thấy kết thúc về sau sờ ưu đi ô bên trong khán giả liền có thể t ă n g cuộc đêm nay liên minh huyền thoại đoán chừng tiến vào trò chơi đều phải xếp hàng bao nhiêu lão ngoạn ra đều bởi vì cái thứ nhất quán quân bị nổ ra đến hiện trường người xem cũng giống như vậy bọn hắn có thể rời trận đối tôi hiểu bọn hắn đến nói sự tình còn không có kết thúc đâu còn có sau trận đấu phỏng vấn còn có chụp ảnh nhất tao chính là dê một làm phe thất bại cũng được tiếp nhận phỏng vấn tôi hiểu cảm giác cái này thiết kế liền rất lâm tâm thua tranh tài khẳng định tâm tình không phải quá tốt lại phỏng vấn người ta hỏi một chút tranh tài là đây không phải là vết thương sắt môi ả k h i ê n cút xuống đài về sau tiểu v ê đặt kia c ô ý nói ai ngẫm lại đêm nay hiểu ca muốn tình yêu sự nghiệp xong bội thu trong tay quán quân cút nháy mắt liền không thơm đừng quên hiểu ca còn lấy được tổng quyết tái mở bờ tờ đêm nay duy nhất danh o ra a bảo liêm nói trầm mặc bu lại nhìn xem tô h i ể u trong tay cái tia màu làm thủy tinh cút hiếu kỳ nói hiểu ca ta có thể sở sở người cút sao 467, đi, chương 467, đêm ố đối i hiểu mặt mặt TAPD TAPD tô chương 467, b n này tại truyền thông phỏng vấn ở giữa ngồi xuống tại thời giữa i ở đ ể nay g ư ư ờ i đều còn c h tới đủ, đoán chừng đợi một chút phỏng vấn mới có thể bắt t mới đợi đội đủ, đoán đầu. đều đang Các chừng phỏng vấn có cơ hưu hộ điện trên h o bảo ạ i t ì thống nhất túi tư thế. đầu đ m a y trên internet đã bạo tạc toàn phương vị bạo tạc cái thứ nhất quán quân trực tiếp xông lên nóng lục x o á t địa khu chính rất nhiều không chú ý tranh tài thậm chí không biết cờ gờ chế i n độ i người đều là một mặt một bước ở đâu đều có thể nhìn thấy cờ gờ ngữ bức cờ gờ rốt cuộc là thứ gì cờ gờ đã làm gì nhìn xem trên internet đủ loại cũng có thể khiến người ta cảm xúc bành trướng đương nhiên còn có về tin tức đoạt giải quán quân về sau nhận biết bằng hưu hoặc là người nhà đều sẽ phát tin tức tới chúc mừng trâm mặc nhà danh nói mẹ nó bọn này ngu xuẩn dân mạng lúc này mới bao lâu thời gian đâu ta không lớn đổ đều cho ta làm thành biểu lộ bao ha ha ha ở chỗ nào ta đến xem mọi người tâm tình cũng không tệ một mực tại lẫn nhau treo g ẹ o tôi hiểu cũng là có tốt t ô i h i ể u nhất hiện tại còn tốt đoạt giải quán quân về sau tâm tình xác định vững chắc hay là vui sướng loại này vui sướng tâm tình để hắn trong lúc nhất thời quên đi còn ghi nợ đâu người bây giờ ra ngoài sao tôi hiểu phát cái tin tức cho mỹ nầu không biết nàng bên kia tình huống như thế nào chủ yếu vẫn là sợ hãi nàng một người tại bên ngoài lời nói có thể sẽ có chút không an toàn bên này quá nhiều người có chút lộn xộn châu âu bên này đều coi là tố chất cao kỳ thật phạm tội sự kiện cũng không í t hiện tại cũng rời sân thời điểm còn tốt tôi hiểu liền sợ mỹ nầu một mực tại bên ngoài chờ hắn cũng không biết phải đợi bao lâu đến lúc đó liền không có mấy người mỹ nầu bên kia rất nhanh liền hồi phục tin tức tới ta đến các ngươi hậu trưởng bên này trong nước nắm đấm nhân viên công tác mang ta tiền đến ta ngay tại hậu trưởng chờ ngươi t ô hiểu xem xét mỹ n ầ u ở phía sau đài cái này liền yên tâm chưa hồi phục chuyên tâm trở lấy một hồi phỏng vấn đâu phỏng vấn các quốc gia truyền thông đều có hay là trong nước nhiều nhất vấn đề cũng đều đơn giản tương đối tốt ứng phó phỏng vấn kết thúc về sau t ô hiểu cũng nhìn thấy mỹ n ầ u hai người có một loại lão phu lão thê cảm giác vậy mà gặp mặt không có gì kích động ngược lại là mỹ n ầ u đối t ô hiểu đồng đội vẫn tương đối nhiệt tình lưu lại ấn tượng thật tốt ban đêm khẳng định phải ra ngoài khánh công lão bản hướng phi bên kia đều an bài tốt ở nước ngoài khẳng định có điểm không tiện nhưng là nên chúc mừng ngươi phải chúc mừng mỹ nổ tự nhiên là cùng theo cũng không ai cảm thấy nàng là đến tham gia náo nhiệt có cái đại minh tinh cùng theo tất cả mọi người cảm thấy lần có mặt mũi đặc biệt trong đội mấy người này bao nhiêu đều mang một ít làm ì nẩu p a n hâm mộ thuộc tính đối bọn hắn đến nói có thể cùng thần tượng nữ thần cùng nhau ăn cơm thực tế là một kiện chuyện hạnh phúc đang dùng cơm thời điểm tất cả mọi người sướng chỗ nội tâm trò chuyện trừ mì nẩu cùng với nàng trợ lý bên ngoài những người còn lại cũng đều làm một chút rượu không có cách nào cao hơn nha ăn a n t r â m mặc cái điện thoại di động này khống đột nhiên nói t ô hiểu ngươi cùng nặc tỉ bên trên nóng lục soát mà lại xông lên thứ nhất vừa rồi ta nhìn thứ nhất hay là cờ gờ đoạt giải quán q u â n đâu hai ta làm sao rồi tôi hiểu có chút một bức hắn uống hiện tại đầu đã có chút choáng bị nấu lại khoe miệng có chút bên trên giường ngành giải trí người đối nóng lục x o á t những vật này đều quá mất cảm bị nấu đại khái đã đoán được là cái gì chỉ là nàng chưa hề nói mà thôi tất cả mọi người lấy điện thoại cầm tay ra nhìn lại tôi hiểu kém chút không có choáng nguyên lai、like、là nói hai người tình yêu hư hư thực thực lộ ra ánh sáng cái này cũng còn không có lưu lên đâu làm sao liền lộ ra ánh sáng rồi chủ yếu vẫn là hôm nay cái kia đạo truyền bá vấn đề lúc đầu mỹ nâu lần này xuất ngoại là lặng lẽ meo meo cũng không ai biết bên trên màn hình về sau nàng liền trực tiếp bại lộ vụ trộm đến châu âu liền vì nhìn t ô hiểu tranh tài lại thêm hai người trước đó đã không phải là một lần hỗ động bị người hoài nghi hai người tại yêu đương rất bình thường t ô hiểu lật một chút bình luận rất nhiều đều là cái gì đoạt vợ mối thủ không đội trời chung có chút dọa người mỹ nâu còn cố ý nói đều là truyền thông tại b ổ phong tróc ảnh mà thôi không cần để ý cái này ứng đối những ngày tiết tấu mỹ nâu hay là có một tay dù sao ngành giải trí bên trong người vẫn tương đối có kinh nghiệm liền hào phóng đáp lại phát một chương cùng cờ gờ toàn đội cùng quán quân cúc trụ ả n h trung phối văn hiện trưởng chứng kiến lờ đ ờ lờ cái thứ nhất quán quân chúc mừng cờ gờ chiến đội dù sao ta liền thoải mái thừa nhận nhưng là chỉ thừa nhận mình đi xem so tài còn lại tùy ngươi làm sao đón đi ta sẽ không đáp lại mấy cái đồng đội đều là ám chỉ tốt hiểu buổi tối hôm nay liền đừng về bọn hắn chiến đội ở khách sạn đây là ý gì không cần nói cũng biết đều là người trưởng thành nhà hiểu được đ ề u hiểu trên thực tế mỹ n ổ đêm nay không lưu lại tới qua đêm nàng khoảng mười hai giờ đêm máy bay đêm nay liền phải về nước ngày mai còn có một ít chuyện phải xử lý trước khi đi tôi hiểu cố ý đi đưa nàng mỹ n ổ vừa cười vừa nói ban đêm còn đi quán ăn đêm lời nói uống ít một chút uống nhiều cũng không phải chuyện tốt ta liền đi về trước ngươi trở về nhớ được ta eo bùn mới nhà tôi hiểu liền cười một mực cư được rồi ta biết ngươi yên tâm đưa tiến mỹ n ổ về sau đích s á p đi quán ăn đêm lão bản thủ bút cũng không nhỏ đem bên này một nhà đẳng cấp cũng không tệ lắm quán bà cho bao xuống đến ngày thứ nhì tại khách sạn bên trong tỉnh lại thời điểm đều bên này nơi đó thời gian giữa t r ư a hơn mười một giờ tối hôm qua trở về đều mẹ nó trời sắp sáng tôi hiểu lúc này có thể tỉnh lại đã tính rất không tệ dựa mặt kết thúc về sau đồng đội còn có những chiến đội khác lời đều còn tại ngủ đâu t ô hiểu một điểm động tĩnh đều không nghe thấy hắn cùng tiểu về một cái phòng con hàng này còn tại kia ngày to t ô hiểu thu thập một chút đồ vật xế chiều hôm nay bọn hắn liền phải về nước nói thật đều là không kịp chờ đợi nghĩ về nước nơi này cho dù tốt cũng n g ố c không quen vốn đang dự định hai ngày nay du lịch một đợt lãnh hội một chút châu âu phong tỉnh bất quá càng nhiều người muốn trở về mọi người liền thống nhất định thiếu chủ yếu vẫn là rời đi quá lâu tại châu âu đợi mấy tháng thời gian có chút khó chịu thu thập xong đồ vật về sau t ô hiểu ngồi ở kia bên trong cũng không biết nên làm gì mặc dù còn chưa tới điểm nhưng t ô hiểu sớm đến lưới ướt mây thời gian không có cách nào đánh qua tranh tài thời điểm cái này chu kỳ xem như kết thúc phải suy tính một chút trả tiền lại sự tình về phần đến cùng thiếu bao nhiêu tiền t ô hiểu còn không rõ ràng lắm đâu đánh tranh tài nhiều lắm hắn sao có thể tính được tới ngươi không thể trông cũng cậy vào t ô hiểu còn mình cầm cái ký sổ vốn nhớ kỹ chỉ có nhìn hệ thống giao diện bên trong ghi nợ tin tức có thể nhìn thấy t ô hiểu đều không quá nghĩ chủ động đi nhìn hôm qua một đêm đều không nhìn t ô hiểu tận lực đi q ê n đi uống rượu về sau đích sắc cũng không nhớ rõ hôm nay tỉnh về sau hay là phải đối mặt quả nhiên trốn tránh cũng không phải là biện pháp hệ thống tốc chủ ngươi liền đường xoắn suýt sớm tối phải trả lại tiền lại không bao nhiêu tiền đ ừ n g sợ đối mặt gió tắt đi chương 468, kích thích ban thưởng chương 468, kích thích ban thưởng mẹ nó xem xét cái hệ thống này chạy ra ngoài tôi hiểu liền biết nhất định là không có chuyện gì tốt bất quá nó nói có đạo lý đều là sớm đã nói xong cũng tại quy tắc bên trong cầm tới quán quân về sau không trả giá một chút sao có thể đi đâu dù sao tôi hiểu trong lòng là có í c cái này sóng tuyệt đối thiếu rất nhiều so trước đó cộng lại đều nhiều cũng là không sai biệt lắm khả năng một trận trận chung kết liền thiếu 2,000 không h ơ n mấy trăm vạn ngươi suy nghĩ một chút làm sao có thể thiếu đâu tôi hiểu liền tranh thủ thời gian kiểm tra một hồi rõ ràng là sớm làm tốt tâm lý chuẩn bị thế nhưng là tôi hiểu nhìn thấy về sau hay là cả người nhịn không được mắt tối sầm lại thiếu chút nữa ngất đi 6 0 6 m ư ơ n ngàn nguyên nếu là bỏ đi cái kia vạn lời nói liền tương đối mỹ diệu đáng tiếc kia là nằm mơ đánh toàn bộ thế giới thi đấu vậy mà thiếu nhiều tiền như vậy nói ra đoán chừng không ai có thể tin tưởng cầm nhiều tiền như vậy mua cái thế giới quán quân bạch không có lợi trước mắt xem ra là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí ngươi nhìn là đối người nào tới nói những cái kia không thiếu tiền một lòng nghĩ làm ra danh khí đại tư bản khẳng định nguyện ý tiêu số tiền này móc một trăm triệu ra có thể cầm tới vô địch thế giới cũng không có vấn đề gì làm cái thứ nhất vô địch thế giới những n à y nhiệt độ loại hình thực tế là không dám tưởng tượng hiện tại gờ trước đó cái gì thành tích đều không có f a n hâm mộ càng là cũng không có không sai bị lắm cơ số quá tiểu ngươi xem một chút hiện tại đoạt giải quán quân về sau nói gờ hiện tại là trong nước lờ vợ lờ nhân khí thứ nhất chiến đội cũng không c phải một lần đoạt giải quán quân nháy mắt gia tăng tại trên tô hiệu trận về sau cờ gờ thành tích một đường hát vang manh tiếng bảo cũng coi là một cái chướng phân quá trình đi chỉ bất quá tô hiệu lại không phải lão bản tốn tiền nhiều như vậy hắn khẳng định là không nhận ý có sáu tháng bảy năm một không triệu ta còn dùng khổ bức tại cái này đánh nghề nghiệp sao cảm giác chiến đội lóc bản cho hắn đem cái này tiền thanh lý là không hề có một chút vấn đề chỉ tiếp loại chuyện này hắn không có cách nào ra bên ngoài vừa nói nói đoán chừng cũng không ai tin tưởng nói thật có nhiều như vậy tiền tại lờ tợ lờ chính mình cũng có thể tổ kiến một con chiến đội khả năng đội hình sẽ không quá xa hoa bất quá trung cấp trình độ chiến đội hay là không có vấn đề tôi hiểu tâm tình dần dần bình phục x u ố n g d ư ớ i hắn phải hào hào suy tính một chút làm sao trả tiền t r ư ớ mắt đến xem cái này tiền lỗ h ổ n g vẫn phải có nàng trên người bây giờ tài sản đại khái là hơn bốn ngàn vạn nghe rất khoa trường một cái đánh nghề nghiệp vậy mà có thể có mấy chục triệu tài sản mấu chốt nhất chính là tô hiểu cũng không có đánh bao lâu chủ yếu vẫn là lần trước cái kia đồng đội kinh tế trở lại hiện lập tức cho tô hiểu đến tiếp cận ba mươi triệu trở lại hiện xem như kiếm lớn một bút lúc đầu trên thân còn có hơn mấy trăm vạn tăng thêm nắm đấm bên kia đã đem khúc chủ đề tiền đánh tới còn có bảo mã bên kia đại ngôn phí cũng tới tô hiểu trước mắt trên thân có bốn phẩy không không không năm sáu trăm vạn dáng vẻ thẳng thắn đến nói tiền này cũng đầy đủ ăn cả một đời chỉ cần ngươi đ ừ n g đi đầu tư cổ phiếu nhưng bây giờ còn chưa tới loại kia dưỡng lao giai đoạn tôi hiểu ngược lại là nghĩ còn có đặt mông nợ bên ngoài không có trả lại cái này sẽ rất khó thụ tiền trên người toàn bộ góp đi vào còn có kém không nhiều hai mươi triệu lỗ thủng nghĩ như vậy thì thật liền còn tốt dù sao trên người mình hơn bốn ngàn bạn cũng đều làm mượn hệ thống năng lực đoạt tới tay không phải hắn cũng làm không đến cái này tiền tốn hai mươi triệu mua cái quan quân tựa hồ còn có thể tôi hiểu bây giờ cái này lưu lượng ngươi thật nói giá trị khẳng định không chỉ hai mươi triệu cho hắn chút thời gian hai mươi triệu vẫn có thể kiếm được hiện tại vấn đề chính là không có nhiều thời gian như vậy cho tôi hiểu cái này liền tương đối khó chịu đoán chừng rất nhanh hệ thống bên này liền phải kết t o á n đi thời gian rất gấp gáp trong khoảng thời gian ngắn làm tới hai mươi triệu nói thật cướp ngân hàng đều làm không được nào có một nhà ngân hàng bên trong cũng có nhiều như vậy tiền mặt ngươi lấy cái mấy trăm ngàn đều phải sớm hẹn trước mới được đoán chừng chỉ có thể trúng sổ số, số đi tỷ lệ thấp dọa người mà lại sổ số, số còn có đoạn thời gian mới có thể mở thưởng đâu linh tiền cũng là cần thời gian đ ề u không đáng tin cậy tôi hiểu cảm thấy hay là phải trông cậy vào hệ thống đặc thù bán thưởng bình thường đến nói hệ thống đặc thù bán thưởng mới là kiếm tiền thủ đoạn biết nhanh nhiệm vụ lần này thất bại đặc thù ban thưởng là cái gì hệ thống lại khoa chương nói trời ạ cho tới bây giờ chưa thấy quan d ạ y như vậy nha người n vô s ỉ nhiệm vụ thất bại còn một bộ đương nhiên dáng vẻ tôi hiểu mẹ nói nhiệm vụ đến cùng vì cái gì thất bại chính n g ư ơ i tâm lý liền không có điểm số sao túc chủ tại lần này nhiệm vụ sau khi thất bại thu hoạch được thế giới song song khúc kho quyền hạn trước mắt khúc kho mở ra độ hai mươi ta sát tôi hiểu người có chút choáng còn có loại này thao tác trước kia ban thưởng ca khúc cái gì cái này tôi hiểu đều quen thuộc hắn tại nghĩ lần này có thể ban thưởng mấy thủ đâu bởi vì tôi hiểu cần ca khúc đến kiếm tiền kết quả hệ thống cả cái lớn trực tiếp đem thế giới song song khúc kho cho hắn mở ra đây cũng không phải là ban thưởng bao nhiêu ca vấn đề mà là đến không hết ca khúc lại nhìn trong hệ thống quả nhiên có thêm một cái khúc kho giao diện tôi hiểu mở ra xem xét bên trong lít nha lít nhít đều là ca cũng không có cái cụ thể số lượng nhưng là n g ư ờ i nghĩ một hồi một cái thế giới khác hết thể có bao nhiêu ca dù là mở ra cái một cũng không thể trực tiếp hai mươi là thật hào phóng không hề chỉ là tiếng hoa ca khúc còn có quốc gia khác âm nhạc còn có thuần âm nhạc như này các loại chủng loại đều có có thể nói là đủ loại đồng thời t ô hiểu còn phát hiện một điểm cái này khúc trong kho chất lượng tự nhiên là không giống nhưng không có loại kia đặc biệt khó nghe ca đoán chừng khó nghe ca khúc đã bị hệ thống đã cho lọc một lần đi không phải toàn thế giới tất cả ca khúc hai mươi cái kia cũng nhiều lắm t ô hiểu nghe bao nhiêu năm đoán chừng đều nghe không hết có khổng lồ như vậy khúc kho tại t ô hiểu cảm giác mình đời này là không nói chết trước mắt còn kém chỉ là hai mươi triệu mà thôi ta t ô hiểu có sợ gì đạt được hệ thống về sau chớ nhìn hắn thua thiệt nhiều tiền như vậy nhưng tổng thể đến nói hay là kiếm hắn sinh hoạt kinh nghiệm của hắn k hệ á c thống mặc dù lòng dạ hiểm động bất quá lần này cũng coi là hào phăng lên lập tức cho nhiều như vậy ban thưởng đừng có gấp tốc chủ còn có kích thích hơn ban thưởng hệ thống thửa nước đục thả câu nói tôi hiểu、ừ. làm sao cái kích thích pháp chương bốn trăm sáu mươi chín cái này bên trong lại không có người khác t r ư ờ n g 469, c á i này bên trong lại không có người khác ngươi mẹ nó đừng thừa nước đục thả câu được hay không cùng những tác giả kia đoạn trường một điểm tiết tháo đều không có t ô hiểu nghe xong hệ thống tại gia vệ thần bí liền bắt đầu nhả ránh cái này bên trong liền hai chúng ta ngươi nhử có ý gì đâu chủ yếu hệ thống t i ể u nói này t ô hiểu ngược lại thấp t h ỏ g có chút không tốt lắm cảm giác cái này cậu vẫn sẽ không lại muốn hô t a à. chúc mừng tốt chủ thu hoạch được đặc thù ban thưởng chân nam nhân trở lại hiện t h ể chân nam nhân trở lại hiện t h ể giới thiệu tức c h ủ nhưng tại cùng một vị khác phái vượt qua mỹ rượu ban đêm lúc sử dụng tại sử dụng sau mười hai giờ bên trong tức chủ một lần ban thưởng ba triệu bên trên không không giới hạn tôi hiểu a đủ n g ư ơ i cái hệ thống này đang cùng ta làm nhan sắc ca ta báo cảnh tin hay không nhưng là có nói chuyện một cái này chân nam nhân trở lại hiện t h ể cũng đích thật là ngưỡng bức một lần ba triệu nguyên lai、like、chúng ta nam nhân một lần đắc như vậy nha cái này nếu là một đêm mười ba lang lời nói được bao nhiêu tiền tôi hiểu tính một chút cảm giác có chút đ ộ v ậ t ba bốn mươi triệu cứ như vậy đến vậy phần cái này tiền là hệ thống từ cái tia bên trong hao tới cái này t ô hiểu liền không hỏi hỏi cũng không có gì ý tứ cái này ban thường đích thật là n g ư bức nhưng đối với hiện tại t ô hiểu đến nói giống như không có tác dụng gì nha hán hay là cái nam hải a nhưng không biết vì sao t ô hiểu nhìn thấy cái này thẻ tác dụng về sau cái thứ nhất xuất hiện tại trong đầu h ắ n người vậy mà là m ị n đầu, vì sao lại có kỳ quái như thế ý nghĩ đâu t ô hiểu cảm giác mình cũng không phải cái loại người này a lý tính nói cho t ô hiểu loại chuyện này là không đ ộ i bằng được hiện tại ngay cả quan hệ đều không có xác nhận đâu chẳng lẽ ngươi còn muốn mấy ngày nay thời gian bên trong liền cầm xu nàng ở phương diện này một chút kinh nghiệm đều không có tô hiểu cảm thấy hay là rất không có khả năng vật này sợ là một lát không dùng được về phần dùng tiền tìm loại chuyện này tô hiểu cảm thấy vẫn là thôi đi có chút không chịu nhận nhất là hắn còn là lần đầu tiên tùy tiện như vậy lời nói hay là có tâm lý chứng lại nam hải tử khẳng định phải giữ mình trong sạch một điểm nghĩ kiếm tiền lời nói còn phải đường k h á c tử mới được trở về trước cùng mỹ nậu đ ạ m một chút album sự t ì n h đi đây cũng là một món thu nhập chế tạo một chương album hơn mười triệu đoán chừng phải muốn đi lấy tô hiểu trước mắt cái này giá trị bản thân đến nói Viết ra nổi tiếng lôi cuốn ca khúc về sau, giá cả tự nhiên tự ra ca sau, cuốn khúc cả về mà vậy lại i đi. hỏi cái giải tiểu mội mội, ề n lên còn cùng nấu không nào ngành giải trí tiểu mua, muốn l đầu Quay mua hay ca có chút, có thể thăm một trí Mỹ o hình, chỉ cần giá cả cho đầy đủ, hết thể đều không phải vấn đề. Hiện tại trong tay ca khúc thực tế là nhiều lắm, bán ca ra ngoài hoàn toàn không phải vấn đề gì. cần vấn trong bán ngoài toàn vấn cả ca ca đầy giá tại lại đủ, đều đề. đề tay tế ra là lắm, Mà sáng tác bài hát vật này đi có người sáng tác bài hát chính là rất nhanh cũng không ai sẽ hoài nghi t ô hiểu ca khúc là thế nào đến nghĩ những n à y về sau t ô hiểu còn nhẹ nhõm một chút lần này về nước về sau phải hào hào chu hoạch một chút kiếm tiền sự tình áp lực kỳ thật cũng là có tốt về phần cái k i a chân nam nhân trở lại hiện thẻ t r ở lấy về sau dùng đi luôn có có thể dùng tới một ngày chẳng lẽ ta tô mỗi người còn có thể độc thân cả một đời đây nhất định không có khả năng hiện tại cũng gấp không được về sau dùng thời điểm còn có thể làm đến một bút n g o à i ý muốn thu nhập làm sao đều không lỗ buổi chiều mọi người lên đường về nước trở lại trong nước về sau ở phi trường liền đụng phải còn có nhận điện thoại người tôi hiểu lúc này mới ý thức được hợp lấy mọi người hiện tại đều là minh tinh cấp bậc nhân v ậ t nha chỉ bất quá đường dài phi hành vẫn có trước mệnh tất cả mọi người lộ ra hào hứng rất trở lại căn cứ về sau ngay từ đầu thời gian khẳng định không tốt lắm phải kinh lịch ngược lại lệnh giờ loại chuyện này đoán chừng phải cái một hai ngày thời gian mới có thể điều chỉnh xong hệ thống bên kia ngược lại là lần này là một lần người lần này kết toán thời gian t hơi rộng rãi một điểm cho tôi hiểu đại khái chừng mười ngày thời gian nếu là cùng trước đó ba ngày trái phải lời nói thời gian thật sự là quá gấp tôi hiểu là không chịu được nổi cũng không nhất định có thể làm đến nhiều tiền như vậy về nước ngày thứ ba tôi hiểu chủ động liên hệ mỹ nổ nói eo bùn sự t ì n h mỹ nổ ngươi xem như nghỉ ngơi tốt một mực đang chờ ngươi có thời gian đâu ngươi nếu là thuận tiện lời nói hiện tại đến ta nơi này đi ta cũng tại giang hải bên này mỹ nâu một mực tại giang hải ở cái này t ô hiểu là biết đến chứ có đôi khi làm việc muốn đi nơi khác đường đường chính chính tình h u n g dưới nàng hiện tại cũng ở giang hải bên này đối với nàng loại này không thiếu tiền người mà nói đi cái gì thành thị đều có thể thoải mái dễ chịu ở lại chỉ là nàng muốn đi đ â u vấn đề mà thôi địa chỉ nói cho t ô hiểu về sau t ô hiểu trực tiếp liền đón xe tới đi tới dưới lầu bị ngăn đón không cho tiến vào hay là mỹ nâu tự mình gọi điện thoại tới về sau lúc này mới cho qua cái này bên trong là giang hải rất cao cấp một cái cư xá đều là loại kia lớn bình tầng một bộ ít nhất cũng được hai mươi triệu trở lên đương nhiên cái này chỉ là rẻ nhất cái c h ủ loại kia làm sao cũng được móc cái mấy chục triệu ra bình thường loại này bán xe bán phòng đều là như thế cái xáo lộ làm cái đặc biệt giá tiền thấp tỷ như nói một trăm l phẩy không không không lên mấu chốt nhất chính là phía sau cái này lên nhưng là ngươi tìm việc làm thời điểm liền không giống thông báo tuyển dụng thông cáo phía trên rõ ràng biết tiền lương ba phẩy không không đến sáu phẩy không không không n g ư ơ i nếu là nhận lời m ở bên trên về sau tiền lương nhất định là ba phẩy không không không nếu là không có thi đấu thua thiệt tiền một màn như thế lời nói tôi hiểu đoán chừng cũng có thể hưởng thụ được loại này hào chạch bất quá vấn đề cũng không phải là rất lớn mỹ n ầ u không phải liền là ta nhà cũng không biết cái phòng này là nàng mua hay làm ư ớ n đều nói ngành giải trí minh tinh phi thường có tiền kiếm tiền là thật kiếm tiền tùy tiện tiếp cái hoạt động khả năng đều phải hơn triệu các bước bất quá minh tinh đều có đ o à n đội chi tiêu đó cũng là tương đối lớn mỹ n ầ u đến cùng có bao nhiêu tiền cái này cũng không rõ ràng cũng không biết có đủ hay không hai người bọn họ về sau sinh hoạt nếu là không đủ mình quay đầu phải ám chỉ nàng một chút cần cố gắng nhiều hơn đi lên về sau t ô hiểu đánh ra chung quanh ngươi thật đúng là đừng nói lần thứ nhất tiến vào loại này hào chạch t ô hiểu cảm giác loại phòng này so biệt thự ở muốn dễ chịu nhiều biệt thự đúng là thật lớn khả năng xem ra càng thêm độc lập có mình tư mật không gian bất quá vị trí đồng dạng đều tương đối vắng vẻ không giống loại này có thể tại phồn b ì n h vị trí t ô hiểu cảm thấy tương đối hoàn cảnh đến nói hay là vị trí càng trọng yếu hơn khả năng cùng lớn tuổi về sau liền sẽ có khác biệt ý nghĩ đi làm sao vậy nghĩ ở qua tới là sao bị nâu mặc tương đối tùy ý, cũng không có trang điểm cho t ô hiểu đầu một chén nước tới đồng thời trêu g ẹ o nói tôi hiểu đột nhiên giật này mình đội v ă n nói vậy làm sao có ý tốt đây là nhà ngươi nào có cái gì không có ý tứ ta cái này bên trong lại không có người khác t đây coi như là ám chỉ sao mình rốt cuộc nên làm cái gì có phải là hẳn là chủ động một điểm trước kia đ ạ i học thời điểm cùng cái hội tử ra ngoài ăn cơm xem phim hội tử trên đường đi làm gì liền lềm mà lềm lề trở lại ký túc xá sau mới phát hiện ký túc xá đóng cửa tôi hiểu lúc ấy xem xét liền đ ấ p quả thực là đem túc quản a di cho đánh thức mở cửa về sau mới phát hiện việc này giống như xử lý không đúng hội tử ngẫu nhiên giống như nhắc qua nàng hôm nay mang thẻ căn cước hiện tại thành thục về sau còn có thể phạm loại kia sai lầm sao chương 470, kiếm tiền cưới vợ chương 470, kiếm tiền cưới vợ cái này thật có thể chứ t ô hiểu quyết định hay là lớn mận một điểm nam hải tử không thể bị động như vậy đi tại t ô hiểu dự định xâm nhập làm nền thời điểm mỹ nấu lại n ở nụ cười cái này có cái gì không thể cái này bên trong mấy cái gian phòng đâu chính ngươi có thể chọn gian phòng chán nhìn xem mỹ nấu cái này thản nhiên bộ dáng t ô hiểu trong lúc nhất thời thậm chí đều không tốt làm ý tứ hướng p ư ơ n g diện kia suy nghĩ n g ư ơ i hèn hạ n g ư ơ i hạ lưu n g ư ơ i bận t h ị u ngồi tại thoải mái dễ chịu mềm mại trên ghế salon tiếp xuống liền bắt đầu tiến hành e l bùn phương diện thảo luận mỹ nầu bên kia ý nghĩ là để tô hiểu cho nàng biết năm đầu ca tại tô hiểu biểu đạt mình trước mắt trong tay vừa vẫn có ca tình hôn g dưới mỹ nầu mới m ờ i n ă m đầu trước đó cũng sợ tô hiểu không biết ra được đến nhiều như vậy dù sao dính đến sáng tác sự t ì n h hay là cần linh cảm không có linh cảm lời nói cho ngươi lại nhiều thời gian cũng không đủ dùng chủ yếu vẫn là vì tình đ i ề u tế chắc tô hiểu nói trong tay liền đã có sắc ca lại viết hai bài đoán chừng cũng nhanh mỹ nầu liền muốn năm đầu ca lúc đầu t ô hiểu còn muốn lấy nếu không một chương e l bum mười bài hát mình toàn bộ đều cho nàng biết rồi dưới tình huống bình thường một chương e l bum là mười bài hát n h i ề u một chút lời nói có thể sẽ có mười hai thủ cái dạng này lại nhiều lời nói chính là tương đối ít thấy cái chủng loại kia lấy t ô hiểu trước mắt khúc kho tình huống này hắn lấy ra một tờ e l bum ca thực tế là quá dễ dàng không thành vấn đề mà lại hắn có lòng tin một chương e l bum liền có thể đặt vững m ì nầu tại tiếng hoa giới ca hát địa vị giới ca hát bên trong nói trắng ra hay là phải tác phẩm những cái kia tiểu thị tươi ca khúc ngươi đừng nhìn làm vui vẻ như vậy số liệu hoa lệ vô cùng trên thực tế khó nghe một thớt về sau liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh chân chính tốt ca là trải qua ở t u ế nguyệt khảo nghiệm có thể một mực lưu t r u y ề n đi xuống khi ngươi hát ra mấy thủ lưu hành đồng thời kinh điện ca khúc lúc trên cơ bản cái địa vị này liền có vị nậu bên kia không có muốn nhiều như vậy ca nguyên lai、like、là bởi vì nàng nghĩ đem năm nay t ô hiểu biết bạo lửa hai bài ca khúc một bài thiếu niên một bài gió bắt đầu thổi đều đặt ở e l bun mới bên trong mặc dù có thể đã đẩy ra qua bất quái này hai bài ca đều làm i ễ n phí đặt ở mình eo bun mới bên trong tựa hô cũng không phải vấn đề gì đích thật là có cái này thao tác đoán chừng cũng là vì cam đoan e l bun mới nhiệt độ đi có hai bài đã lửa ca ở bên trong như vậy chương này e l bun cũng sẽ không bị vùi d ậ p giữa chợ quá lợi hại theo tôi hiểu liền không có cần thiết này mình chuẩn bị cho ngươi ca liền không có kéo v ư ợ t kéo vượt cũng không tiện lấy ra kiếm tiền của ngươi nhưng mỹ n ầ u là quyết định như vậy tôi hiểu cũng sẽ không nói cái gì mà lại mỹ n ầ u cùng trong vòng những người khác cũng hẹn ca hay là tại nhận biết tôi hiểu trước đó hẹn bình thường tại chuẩn bị e l bun mới thời điểm đều là sớm thật lâu mỹ nậu nói có thể đầy ta trên cơ bản đều thoái thác bất quá còn có ba bài hát sáng tác người tại trong vòng địa vị là tương đối cao ta không tốt đ ẩ y đắc tội người ta tôi hiểu nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu người đều hẹn người ta đau khổ viết thật lâu người đột nhiên đẩy mặc dù cái này ca hắn đưa cho người khác cũng có thể b á n nhưng làm như vậy sự tình không đúng lắm người ta tóm lại trong lòng là không thoải mái vậy liền không sai bị lắm xem ra m ị nẩu tính toán còn rất tốt mình lại viết năm đầu tăng thêm trước đó hai bài còn có đẩy không xong ba bài hát vừa vặn mười thủ là một chương eo bun số lượng đối với ca sĩ đến nói hiện tại ý nghĩ này mọi người ra ca đều là một bài một bài ra ra một chương e l bum càng là tương đối khó mười bài hát đã không dễ dàng ai còn nguyện ý làm càng nhiều đâu tôi hiểu cũng cảm thấy không có gì m a n bệnh đi có mình năm đầu ca tại bị n ổ cái này e l bum khẳng định vẫn là sẽ b á n chạy cái này không có vấn đề gì mà lại nói điểm thực tế ngươi một chương e l bum trên cơ bản cũng không có khả năng mỗi một ca khúc đều rất ê m hay đều tương đối được năm đen cho dù là những cái kia đỉnh cấp ca sĩ bọn hắn ra e l bum kỳ thật có thể có một hai thủ dễ nghe chương này e l bum liền thành công tại tôi hiểu trong ấn tượng trong trước k vòng i người khác viết ba bài hát chất lượng thế nào cái này tôi hiểu cũng không quan tâm đối mị nậu là không có ảnh hưởng lấy tôi hiểu với cái thế giới này âm nhạc trình độ hiểu rõ đoán chừng rất bình thường đi sẽ không quá tốt nghe rất nhiều cái gọi là nổi danh sáng tắt người kỳ thật cũng liền trước đó viết tác phẩm lợi hại đằng sau liền càng ngày càng không được thuần túy dựa vào thanh danh đang dùng cơm bộ dạng này cũng tốt có đối so m ớ i có tranh l ệ n h nhà cùng eo bum sau khi đi ra mọi người liền biết người khác cùng tô hiểu có bao nhiêu tranh l ệ n h giống như biến tướng để cao tô hiểu thu phí tiêu chuẩn hay là rất không tệ hiện tại tô hiểu trên thế giới này ngành giải trí bên trong liền đã có nhất định danh khí đích sắc có một ít người muốn tìm hắn hẹn ca chỉ là trước đó tô hiểu bởi vì liền kê mấy bài hát cũng không dám tùy tiện đáp ứng người khác phương diện giá tiền lời nói tô hiểu đối mỹ n ẩ không có khả năng đẩy trời tăng giá hai người cũng có một loại ăn ý cứ dựa theo trước đó giá cả đến năm đầu ca đóng gói là mười triệu mười triệu giá cả đổi năm đầu kinh đ i ể n ca khúc khẳng định là mì n ấ u màu kiếm chỉ là tôi hiểu cùng mì n ấ u còn điểm cái gì ăn thiệt t h i không thiệt t h i tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì về phần tại sao không miễn phí đâu thực tế là tôi hiểu hiện tại cũng có kinh tế áp lực bên ngoài cho nên không có gì biện pháp nếu là hắn không thiếu tiền lời nói chắc chắn sẽ không để ý cái này đây không phải còn chưa tới tình trạng kia nha có thể làm mười triệu tới tay cũng là rất không tệ sự tình sẽ để cho t ô hiểu tài chính lỗ hồng biến thành còn lại mười triệu trái phải giải quyết về sau mỹ nậu biểu thị sẽ tại gần nhất đem tiền gọi cho t ô hiểu t ô hiểu ngoài miệng nói đều được kỳ thật vẫn là hy vọng càng nhanh càng tốt lỡ như thật kéo cái mười ngày nửa tháng mình chẳng phải là l ệ n h có trước đó hợp tác về sau hiện tại mỹ nậu đối t ô hiểu là rất yên tâm ca cũng không thấy đâu liền định ký kết hợp đồng đặt ở người khác kêu bên trong tuyệt đối không có khả năng một hồi ra ngoài ăn một bữa cơm đi người muốn ăn cái gì ta biết một nhà tư chủ còn rất khá mỹ nậu bên này thu hồi trên bàn hợp đồng bắt đầu suy nghĩ chuyện ăn cơm t ô hiểu cũng không quan trọng liền đặt đầu ta đều được người nhìn xem ăn bài đi đúng nếu là ngươi tại trong vòng nhận biết cái nào ca sĩ muốn mua ca lời nói cũng có thể giới thiệu cho ta bất quá ngươi sớm nói một chút ta hơi đắt mỹ nâu nhìn thoáng qua t ô hiểu liền mở miệng hỏi làm sao vậy ngươi cảm giác gần đây rất liều dán vẻ k i ê u tiền cưới vợ mỹ nâu nháy mắt đỏ mặt vậy mà không hỏi nữa t ô hiểu cũng là không nghĩ để cái đề tài này tiếp tục t ì n h mỹ nâu cảm giác được mình thiếu tiền mình lại không tốt giải thích đòi tiền làm gì chương bốn trăm bảy mươi mốt đỉnh cấp tiền lương tô hiểu bên này từ mỹ nâu nhà bên trong trở lại chiến đội căn cứ về sau phùng dũng bên kiên là tìm được t ô hiểu nói một câu tôi hiểu ban đêm lão bản muốn đi qua có thể sẽ sớm đảm một chút tiếp theo hẹn sự tình không có vấn đề lúc nào đến ta đi trước tắm rửa đi phùng dũng vừa cười vừa nói không có vấn đề ngươi đi đi đoán chừng còn phải một hồi đâu lại nói nam nhân tắm rửa không phải rất nhanh nha nói ngược lại là còn rất có đạo lý tôi hiểu cũng không nói nhảm nhanh đi về tắm rửa trước mắt là ngày nghỉ giai đoạn chiến đội bên trong cũng không có mấy người ngày nghỉ này sẽ tương đối dài hàng năm mùa hẹ thi đấu đánh xong thời điểm đều là ngày nghỉ dài nhất thời điểm đặc biệt là cầm không có đánh tiến vào thế giới thi đấu chiến đội hoặc là nói ngay cả quý sau thi đấu đều không có tím bảo người ta đều nghỉ một hai tháng hay là thật thoải mái người giống tôi hiểu bọn hắn trước mắt chính là đ ỉ n h phong thời điểm cầm tới cao nhất vinh dự ngày nghỉ này chú định qua sẽ tương đối tốt trong căn cứ liền trầm m ặ t cùng a bảo vẫn còn còn lại nên ra ngoài bồi bạn gái bồi bạn gái nên trở về nhà về nhà tôi hiểu ngược lại là chưa có về nhà chủ yếu vẫn là trong tay sự t ì n h tương đối nhiều đoán chừng muốn về nhà cũng được chờ thêm năm thời điểm đi chống rông c ă n cứ thật đúng là để người có chút không quá quen thuộc nữa nha tám rửa qua sau khi ra ngoài lão bản vẫn còn chưa qua đến nào có nhanh như vậy trong lúc đó đều là phùng dũng đang cùng tô hiểu nói chuyện phiếm dù sao trò chuyện không ít cũng cho thấy thái độ của mình là phi thường hy vọng tô hiểu lưu đội tô hiểu ý tứ cũng đơn giản chính hắn cũng thật nhớ lưu đội người tại thoải mái dễ chịu hoàn cảnh đợi thói quen về sau đích sắc không phải rất muốn thay đổi biến trừ phi là bất đắc dĩ thời điểm chỉ cần giá cả cho phù hợp khẳng định là không có vấn đề gì thậm chí tại cùng đồng giá cách điều kiện tiên quyết tô hiểu đ ề u n g u y ệ n ý lựa chọn cờ cờ có ngươi câu nói này là được phùng dũng biết tô hiểu chân thực ý nghĩ về sau cũng hơi thở dài một hơi cầm tới quán quân về sau đơn giản phong quang như vậy một hồi về sau phùng dũng thời gian cũng không phải là quá dễ chịu hắn là nhất nhanh tiến vào trạng thái làm về người người khác lúc này còn tại nhân sinh thời đỉnh cao hảo hảo hưởng thụ đâu nhưng là phùng dũng không được bởi vì đừng thi đấu kỳ thời điểm chính là chiến đội tầng quản lý phát huy tác dụng thời điểm chiến đội tương lai tạo dựng còn có chuyển nhượng thị trường có thể nói là gió nổi m â y phun ngươi đừng nhìn hiện tại chuyển nhượng kỳ còn chưa bắt đầu đâu nhưng là rất nhiều chiến đội đều đã hành động lên ngươi thật cùng chuyển nhượng kỳ thời điểm lại cử động sợ là không kịp phú ù n Dũng、tại、trong vòng quan hệ còn có nhân mạch phương diện này xem như còn có thể. hắn cũng nghe đến g tại thể, một mạch hệ h có có c xem t t i nhị tức, rất n i chiến đội, đã tại ề u chuẩn đã b giá cao đại à o Tô Hiểu. Phú Nhị Đầu đ năm nay LL, phú nhị đại, thời đại đã qua đều là đại tư bản tiến đến chơi ngươi phú nhị đại chính là chơi không lại người ta ngươi thua thiệt tiền thua thiệt nhiều chịu không được người ta không quan trọng n h a thua thiệt chính là chính là tại đốt tiền đổi lấy nhiệt độ mà thôi mà bây giờ toàn bộ lờ đ ợ bên trong nhất có nhiệt độ đội viên là cái nào không cần nhiều lời vậy khẳng định là tô hiểu hiện tại tô hiểu đã đến loại kia so sánh đại minh tinh tình trạng tại liên minh huyền thoại cái vòng này bên trong càng là không người có thể địch cái thứ nhất hàng nội địa c ả gì hình bên trên đơn loại này bên trên riêng lấy trước khẳng định cũng là có nhưng là người ngay cả thế giới thi đấu đều chưa từ b ả o tự nhiên chứng minh không là cái gì nổi danh những cái kia quốc sản bên trên đơn ngược lại là công cụ nhân nhân vật nhiều hơn một chút lại thêm tô hiểu không cùng lân so biểu hiện đã chinh phục vô số người cái nào chiến đội đạt được hắn dù là không có cái gì thành tích đoán chừng chú ý độ cũng là vô địch cái chủng loại kia cờ cờ làm cái thứ nhất quán quân chiến đội tự nhiên là nhân khí tăng b ọ n nhưng là tô hiểu rời đi về sau có thể sẽ mang đi hơn phân nửa thậm chí còn nhiều nhiệt độ trực tiếp cấp đoạt quán quân chiến đội k h í bận cái này mua bán thực tế là quá kiếm được lại nói có tô hiểu loại này cấp bậc tuyển thủ chuyên nghiệp tại chiến đội thành tích làm sao có thể không tốt lỡ như lấy thêm cái quán quân lời nói đó chính là máu kiếm bên trong máu kiếm tô hiểu mang cờ gợ loại này cấp bậc chiến đội đều có thể trực tiếp cất cánh đừng đề cập cầm nổi tiếng đại chiến đội bọn hắn bản thân liền thực lực không tệ nhân viên phối trí cũng tương đương có thể lại thêm cái tô hiểu cất cánh khả năng càng lớn trong lúc nhất thời có chút tiền đều đang tìm cơ hội hướng phi sở dĩ hôm nay liền đến đàm tiếp theo hẹn cũng là phùng dũng t ú c dù sao hắn là nhất định phải giữ tô hiểu lại đến thậm chí đều nói dọa để l ã o bản tâm lý có cái đó đến chỉ nghe phùng dũng tiếp tục nói chúng ta chiến đội l ã o bản tâm lý giá vị nói thật ta cũng không rõ ràng trước đó là không có câu thông bất quá ta tin tưởng hắn sẽ cho s u ấ t cụ có thành ý giá cả chúng ta lão bản tại quyết đoán phương diện hay là không có vấn đề gì t ô hiểu nhẹ gật đầu cái này hắn xác thực còn rất tán đ ộ n g dù sao lão bản cho hai lần tiền thưởng cũng có sáu triệu cái giá tiền này đầy đủ ký một mình tinh cấp bậc tuyển thủ chuyên nghiệp trực tiếp khi tiền thưởng cho tô hiểu cái này thủ bút thật đúng là không tiểu thậm chí tô hiểu cũng cảm thấy thật s u ấ t tiền so những chiến đội khác tiếu lời nói chỉ cần không phải trên h lệnh quá lớn mình vẫn là có thể cân nhắc lưu đội n g h ề tình trước đó tình chia lên rất cần tiền là không sai nhưng mấy triệu loại hình mức đối tô hiểu lâu dài đến xem cũng sinh ra không được ảnh hưởng quá lớn không bao lâu nhi hướng vi tới trang phục của hắn thoạt nhìn vẫn là rất tùy ý, không có một chút đại lao bản phái đoàn không biết còn tưởng rằng đây là nghỉ phép mới trở về đâu tô hiểu hướng vi tới cái thứ nhất cùng tô hiểu chào hỏi đồng thời nói được rồi đ ư n g đứng lên hai người các ngươi ngồi đi ta liền đứng một lúc ngồi một ngày xe cảm t h ấ y mệt nói h thế không ư ngược người tùy tất ý bộ dáng, ngược lại để tất cả c lại mọi để áp lực, có thể càng ó thể thêm nhẹ nhõm n chuyện. Phi bên kia cho ra giá cả, đích sắc Hướng phi bên giá kia ra thực ư đương ơ n g có t à n không có cho tô hiểu có kẻ mặt cả không gian, h thậm chí cho hiểu ý, tô mặt t có có cả đều kẻ r tiếp ra 2500 lỡ như năm.、T. Nói h T. t ự cũng ra c là có được mấy chục triệu tài sản người nhưng là nghe tới cái giá tiền này thời điểm còn là bị kinh đến một chút g i ả n g đạo lý có chút cao t ô hiểu cũng không phải bạch bạch đàm phán nghề này tiền lương tình huống không ai chủ động ra bên ngoài vừa nói vất quá trong vòng người đều rõ ràng cao nhất lương một năm liền hơn mười triệu cái dạng này toàn bộ mùa giải bên trong một năm có thể cầm hơn mười triệu tiền lương không cao hơn năm người đỉnh củi đại khái là làm mười lăm triệu trái phải mà lại cầm tới đỉnh củi nhất định hà nội g n địa tuyển thủ ngoại viện chiếm cứ một cái danh lạch vẫn tương đối thua thiệt kết quả đến t ô hiểu cái này bên trong trực tiếp so với trước đó tốt nhất đỉnh củi cao mười triệu cái này để cao biên độ tương đương như bước gần như sắp đến gấp đôi hướng phi thủ bút để t ô hiểu đều vẫn là có chút bội phục cái giá tiền này tựa hồ không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyển thiên hạ không có tiệc không, không, không tan trừ ư ơ n thiên không không tan g tiệc t hạ có r cung cấp cái này sáng tạo lịch sử tiền lương bên ngoài còn có một hạng ngoài định mức chỗ tốt bọn hắn ký kết cũng không bao quát mình trực tiếp ký kết quyền nói cách khác mình trực tiếp là có thể ra ngoài cùng trực tiếp bình đài nói khỏi phải đóng gói tại chiến đội bên trong bình thường lời nói chiến đội đều là cùng trực tiếp bình đài ký kết về sau tất cả đội viên đều muốn tại cái kêu bình đài trực tiếp chiến đội cũng là muốn kiếm tiền nhà chỉ có đỉnh cấp tuyển thủ chuyên nghiệp mới là có cái đặc quyền này có thể có được chính mình đơn độc đảm trực tiếp cơ hội loại này quyền lợi tuyển thủ không cao hơn ba cái bởi vì ngươi làm như vậy lời nói đối chiến đội lợi ích tổn hại vẫn tương đối lớn t ỷ như nói cờ v ờ bên này người ta trực tiếp bình đài nhìn ngươi vô địch thế giới nhiệt độ cao như vậy phân thượng khẳng định n g h ị k ý các ngươi giá cả lúc đầu có thể có hai mươi triệu một năm thế nhưng là bên trong không bao gồm tô hiểu lời nói đoán chừng ít nhất phải rút lại đến hai mươi triệu cái này cũng quá tổn thương chiến đội là sẽ không đồng ý cái này nhiều khi cùng những cái kia tương đối lớn bài tuyển thủ đàm hợp đồng khả năng ngay tại phương diện này khác nhau sẽ tương đối lớn hiện tại không có để chính tô hiểu nói ngược lại là lao bản chủ động đưa ra điều kiện này hoàn toàn trái lại cũng có thể nói là lưu lại tô hiểu thật sự là dốc hết v ộ t liếng tô hiểu cảm nhận được thành ý đối tô hiểu đến nói chính hắn đàm hợp đồng lời nói lấy trước mắt hắn cái giá tiền này nói ít một năm tại trực tiếp bình đài bên kia còn có thể vứt cái hơn mười triệu loại chuyện tốt này tô hiểu là sẽ không cự tuyệt đã như vậy lời nói tô hiểu liền không có không lưu lại đạo lý toàn bộ tiếp theo hẹn quá trình so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi một chút khả năng cũng cùng cờ cờ chiến đội là tiểu chiến đội có chút quan hệ đi tiểu chiến đội có tiểu chiến đội tốt không nghĩ lớn chiến đội khả năng liền cùng chính quy công ty đàm hợp đồng thời điểm khẳng định sẽ có một loạt chính quy quá trình cờ cờ hiện tại nhân khí còn có lưu lượng khẳng định không thể tính tiểu chiến đội chỉ có thể nói quản lý các phương diện còn không có đuổi theo mà thôi tựa như tô hiểu nói như vậy hướng phi lần này cho điều kiện đích thật là bỏ hết cả tiền vốn vì lưu lại tô hiểu không tiếp bất cứ giá nào thậm chí đã phá hư trước mắt tiền lương kết cấu đương nhiên vấn đề không lớn dù sao có thể cầm cao như vậy tiền lương cũng liền tô hiểu một người mà thôi trước mắt chỉ có tô hiểu tiếp theo thuận lợi như vậy liền mở ra cái giá tiền này cũng là hướng phi nghe tới một chút nghe đồn một chút chiến đội dự định đại thủ bút vào người coi như tốn ba mươi triệu ký t ô hiểu lời nói cũng hoàn toàn không lỗ hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất sang năm s thi đấu ở trong nước tiến hành rất trọng yếu tất cả mọi người không muốn bỏ qua n g ư ờ i tại bản thổ có thể đánh ra tới tuyệt đối sẽ c ấ t cánh cái t i a n h â n k h í tăng thêm không dám tưởng tượng cho nên lập tức đến ngay cái này đừng thi đấu kỳ trên thị trường cạnh tranh sẽ trước nay chưa từng có kịch liệt có thể nói là một hồi gió tanh m ư a máu những tuyển thủ khác giá trị bản thân đều sẽ khác biệt trình độ dâng lên cho t ô hiểu cái giá tiền này cũng không có vấn đề gì t ô hiểu liền trực tiếp nói có thể cái này không có vấn đề gì tôi a hoàn toàn c hiểu t n h cũng bản không c h khí, phải không nghĩ tới có thể sẽ có một ít tài đại khí thô chiến đội sẽ cho hắn mở ra giá tiền cao hơn đến nhưng hai nghìn năm trăm vạn đã đầy đủ không hợp thói thường lại không hợp thói thường lời nói đoán chừng cũng không hợp thói thường không đến đi đâu vẫn là t ô i đi không cần thiết lại giày vò nhất định phải mỗi cái chiến đội đều tản bộ một vòng thật không có ý nghĩa ra vẻ mình rất được hoan n g h ê n sao hợp đồng lời nói hôm nay khẳng định là không thể nào ký mới đ à m tốt đâu cũng không có khả năng lập tức hợp đồng liền pháp thảo ra trên miệng nói s o n g bình thường cũng sẽ không đổi ý trên cơ bản đại cục đã định chỉ bất quá hướng phi bên kia ý là tôi hiểu ít nhất ký ba năm bình thường hợp đồng đích thật là tiếp theo hẹn ba năm đại đa số tuyển thủ đều là cái dạng này đ ố i tôi hiểu đến nói ký kết ba năm cũng không có vấn đề gì chỉ cần ký kết về sau dù là hắn về sau vớt đồ ăn tiền cũng là chiếu cầm cưng lầm ba năm chính là bảy phẩy năm không không bạn trừ thuế về sau tới tay cũng đầy đủ cuộc sống của mình cũng coi là cho mình một cái bảo hộ nhưng tôi hiểu hay là cảm giác thời gian ba năm quá dài một chút tương lai nói không chừng mình giá trị bản thân đánh cao hơn đâu mà lại có thể hay không đánh ba năm cái này cũng là ẩn số cuối cùng tôi hiểu chỉ là ký kết hai năm hợp đồng mà tôi h một năm lời nói cũng không tốt lắm mặt khác tôi hiểu còn đưa ra một cái yêu cầu gần nhất hắn cần một khoản tiền tốt nhất có thể đánh trước một nửa tiền lương cho hắn nếu là tình hình kinh tế căng thẳng lời nói thiếu điểm cũng được bình thường tiền lương khẳng định không có một lần tính trả nợ đạo lý này đừng nhìn những nghề nghiệp này tuyển thủ cầm đều là lương một năm nhưng lương một năm cũng không phải nói một chút liền cho ngươi hay là dựa theo tháng đến phát tiền lương cùng tiền l ư ở n g nếu là một đem chúc mừng đều cho ngươi ngươi làm trái quy định lời nói ta quay đầu làm sao trừ tiền lương không thấy được có đôi khi chiến đội ra thông cáo lời nói cho trừng phạt đồng dạng đều có khấu trừ tháng đó tiền lương loại này tôi hiểu yêu cầu này là có chút không quá phù hợp quy củ nhưng tôi hiểu đây không phải đang kể m ặ sao nếu có thể cho một phần là tốt nhất tôi hiểu phải đem mình thiếu nợ chứ còn không phải từng ngày như nghẹn ở cổ họng t h ư ơ n g phi cũng không có nghe ngóng tô hiểu muốn làm gì giản đạo lý tô hiểu tiền hẳn là không ít mặc dù hắn tiền lương thấp nhưng là cho sáu triệu tiền thưởng mà lại nghe nói hắn bán ca kiếm được rất nhiều tiền nhưng là ngươi hỏi lời nói cái này cũng không có cái gì ý tứ loại này cấp bậc người sẽ không nhàm chán như vậy t h ư ơ n g phi nhẹ gật đầu không có vấn đề một năm tiền lương ta đều có thể gọi cho ngươi cùng hai ngày tiền liền có thể tới sổ tô hiểu biểu thị cảm tạ của mình phương phi quyết đoán đích sắp có cũng không sợ mình cầm tiền không làm việc đây cũng là thu mua lòng người một loại thủ đoạn làm tiền lương khẳng định phải nộp thuế tôi hiểu lấy không được nhiều tiền như vậy nhưng là lại thêm bị nổ bên kia mười triệu lần này thiếu nợ là quá khứ mặc dù thiếu nhiều nhưng là không chịu nổi mỗi lần tôi hiểu đều có thể vượt qua đ à m tốt về sau mọi người liền trò chuyện một chút sự t ì n h khác phùng dũng còn hỏi một câu đối tôi hiểu n g ư ờ i đ ố i mùa giải tiếp theo chúng ta chiến đội đội hình tạo dựng có ý nghĩ gì đâu tôi hiểu nghe xong lời này tâm lý đại khái liền có thể minh mạch mùa giải tiếp theo bọn hắn cờ gờ cái này sáu người sợ là không có cách nào tiếp tục lưu lại một cái đội sẽ có nhân viên biến động ngẫm lại hay là rất cảm cái bất quá cũng không có gì biện pháp thiên hạ không có tiệc không tan đoạt giải quán quân về sau bình thường đều là đem người toàn bộ lưu lại dù sao quán quân đội hình nhưng gờ gờ chiến đội cũng có các phương diện nhân t ố tại cũng không biết cuối cùng có thể lưu lại mấy cái